Xem qua lương thảo, Nam Cung Minh ngược lại lại nhìn dược thảo đại doanh, dược thảo hiển nhiên liền so lương thảo thiếu rất nhiều. Một gian cơ hổ trống rông trong doanh trướng, chỉ có mấy cái đơn giản dương gỗ, bên trong đặt các loại bình thường dược thảo cùng băng bó miệng vết thương dùng nước thuốc cùng băng gạc. Thả mỗi dạng dương gỗ bên trong trang đều không phải thực mãn. Nhìn đến hôn đến như thế nông nỗi kim quân, Nam Cung Minh chỉ nghĩ nói, kim quân quá thật là khổ bơ ca. chương 245 hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Kim quân điệu bàn phía trên bốc cháy lên từng trận mốc meo lương thảo sương khói, trong không khí tràn ngập một cổ phát tiêu mê người mùi hương, Kim quân nhóm nhìn khi thì cảm thấy đáng tiếc, khi thì cảm thấy đại khoái nhân tâm. Nay tuy là lương thực, nhưng lương thực lại là đã phát mốc, bọn họ thường xuyên ăn ở trong bụng, kéo ở trong quần, có đôi khi còn không có khai chiến, liền cấp nơi nơi tìm nhà sĩ, này cũng làm cho bọn họ tâm linh gặp tới rồi thật lớn bị thương. Hôm nay Chu phó tướng đem mốc meo lương thảo thiêu quang, đối bọn họ tới nói Thật sự là một kiện đại hỷ sự a Kim quân chấn thủ ở chủ đại doanh người cùng ở Chu Nguyên nhìn ra xa chấn bắc tướng quân đồng thời phát hiện thiêu hủy lương thảo sương khói, tức khác chấn động. Kim quân bên kia còn lại là có chút luống cuống tay chân, không biết làm sao, tiền tuyến đại doanh chẳng lẽ là bị quân địch đánh lén, thiêu hủy lương thảo. Thiên A, này cũng không phải là một cái hảo dấu hiệu. Vì thế chạy nhanh có người đem việc này bẩm báo cấp hoa chiến bắc, hoa chiến bắc lại phái người đi tiền tuyến đại doanh tìm hiểu. Mà Trấn Bắc Tướng quân thấy thế còn lại là thập phần vui sướng, địch quốc Lương Thảo bị tiêu, này khẳng định là Nam Cung Thế Tử mưu kế. Nam Cung Thế Tử không hổ là Nam Cung lão tướng quân nhi tử a, có dũng có mưu, không thua hắn năm đó phong phạm. Quân địch Lương Thảo như vậy một tiêu, nhưng xem như hoàn toàn vướng quân địch tấn công Chu Nguyên bước chân, bọn họ cũng có cũng đủ thời gian rút lui doanh địa. Chỉ mong Nam Cung Thế Tử ở Kim quân đại doanh có thể bình yên vô sự. Nhưng vào lúc này, Chu Nguyên có binh lính tới báo, Trấn Bắc Tướng quân Hạc Hồ bấy Dập đã toàn bộ rừng hảo, còn thỉnh tướng quân minh kỳ kế tiếp nhiệm vụ. Ân, đều thu thập chuẩn bị một phen, rút lui doanh địa. Trấn Bắc tướng quân cuối cùng thật sâu mà nhìn thoáng qua dưới chân núi mặt Kim quân đại doanh, sau đó xoay người dẫn người rời đi. Chủ đại doanh người nhìn đến là Kim quân người ở đốt cháy lương thực, hướng này hỏi nguyên do lúc sau, đem Chu phó tướng nguyên lời nói báo cho Hoa Chiến Bắc. Hoa Chiến Bắc nghe nói giận tím mặt, sai người qua đi đem Chu mãng một đốn mắng, trách hắn quá thích tự chủ trương. Thiêu ủy mộc meo lương thảo đều không cùng chủ tướng thương lượng một tiếng. Cũng may mắn Hoa Chiến bất chỉ là làm người lại đây mắng hắn một đốn, cũng không có truyền hắn trở về hoặc là trừng phạt cái gì. Nhưng mặc dù là này, Nam Cung Minh cũng có chút không kiên nhẫn. Hắn rốt cuộc lý giải lăng tiêu tâm cảnh, một cái có chủ ý có tư tưởng tướng lãnh, làm cái dạng gì an bài đều bị hoành xoa một chân, bị khoa tay múa chân bị ai. Một cái chân chính chủ tướng sẽ không đi giam cầm tướng lãnh năng lực, mà là hẳn là khai quật bọn họ ưu điểm. Các tướng lãnh trưởng bản đoàn bản tất cả tất biết, an mục hài hòa mới vừa rồi có thể đánh thắng chiến tranh. Hoa chiến bắc làm như vậy, thật sự là quá mức chút. Nam cung minh khiêm tốn tiếp nhận rồi hoa chiến bắc phái người lại đây mang phê bình cùng kiến nghị, sau đó liền ở quân doanh bên trong đi dạo. Hắn làm người làm lên núi thần khí còn không co tạo hảo, phía dưới các tướng sĩ ở một gian doanh trướng bên trong ồn nào ngâm nhạc, còn chưa tận tâm, kim quân tấn công Chu Nguyên Tiến Trình chỉ có thể một kéo lại kéo. Nam Cung Minh thừa dịp lắc lư thời gian đi giam giữ Chu Mãng kia gian trong doanh trướng nhìn thoáng qua, nhất thời đã bị bên trong binh lính lăn lộn Chu Mãng đa dạng kinh mở to mắt. Bên trong Chu Mãng bị bọn lính lột sạch quần áo, bị trói tay chân, đang dùng bất kham cực kỳ khuất nhục tư thế lấy lòng kia giúp nam nhân, chung quanh đều là nhạo báng thanh. Nam Cung Minh sờ sờ nóng rất mặt, thật sự có chút hối hận làm Chu Mãng đỉnh hắn ra mặt đi cấp những người đó lăn lộn, này mẹ nó thấy thế nào đều như là chính mình ở chịu nhục a. Nay Chu Mãng cũng thật là Không nên tung thời điểm một hai phải túng, bạch mù hắn một thân hảo bản lĩnh. Tuy tưởng ngăn cản, nhưng ngẫm lại về sau Chu Mãng cùng này đó Kim Quân ly tâm cảnh tượng, Nam Cung Minh lại bỗng nhiên tưởng khai. Chu Mãng người này phá lệ mang thủ hiện giờ bị những người này nhục nhã la lột, ngày sau chắc chắn gấp 10 lần gấp trăm lần dâng trả, đến lúc đó Kim Quân bên trong chỉ có thể một đoàn loạn, với Chu Nguyên tấn công Kim Quân nhất có lợi. Khẽ cán môi, Nam Cung Minh ngoan hạ tâm rời khỏi. Sắc trời đem vãn. Này khoảng cách chính mình tới Kim quân đại doanh đã qua đi 6 cái canh, giờ, nghĩ đến Chu Nguyên đại quân sớm đã rút lui, hơn nữa bấy dập cũng bố trí hảo. Nam Cung Minh lúc này mới làm binh lính đem Chu Mãng mang về doanh trướng. Bọn lính đều còn chưa tận hứng, nhưng Chu Mãng lại là vẻ mặt khuất nhục phẫn nộ. Nam Cung Minh nhìn hắn, lại phảng phất ở trên mặt hắn nhìn đến một tia chưa đã thèm. Như thế nào, sảng. Đem một viên giải ngữ hoàn đạn tiến Chu Mãng trong miệng, Chu Mãng hỏng mất mà giết gào, ngươi không bằng dứt khoát giết ta Như vậy ta chu mãng còn đối với ngươi tâm tổn một tia cảm kích. A. Không cần, chúng ta vốn chính là địch nhân, vẫn là gặp mặt ba phần thủ tới thông khoái. Hử? Ta cùng với ngươi không đội trời chung, luôn có một ngày ta sẽ gỡ xuống ngươi thủ cấp, tới báo ta hôm nay sở chịu chi nhục. Hành. Bổn thế tử chờ, bất quá hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, hướng Lăng Tiêu nhiều học học, hoặc là cùng hắn liên thủ, mới vừa có cơ hội đánh thắng bổn thế tử. Nam Cung Minh là thiệt tình nhắc nhở. Nhưng lời này nghe vào Chu Mãng Lỗ thay lại là châm trọng, là đối hắn Vũ Nhục. Kia Lăng Tiêu có cái gì hảo, còn không phải là sẽ ở doanh cùng phía dưới binh lính quan hệ hảo chút, có thể so sánh hắn cường đi nơi nào. Hắn một tay dễ dỗ ra tới thủ hạ cũng coi như rất có thủ đoạn, hôm nay làm nhục với người của hắn không thiếu đều là người của hắn. Đại hắn có cơ hội chạy đi, bóc ra mặt nhất định phải hảo hảo lấy một thân chi đạo còn lấy một thân chi thân. Cái kia Lăng Tiêu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chu Phó tướng Ngài phân phó tạo công cụ đã làm thợ thủ công chế tạo hảo, còn thỉnh ngài xem qua. Đồng nhiên, một sĩ binh trong tay ôm một cái tiểu thiết ghế tiến bảo. Chu Mãng vừa thấy tới cơ hội, chạy nhanh la lớn, Lý Nhị. Lời nói còn không có nói xong, Nam Cung Minh tay mắt lanh lẹ mà đem hóa ngữ hoàng đạn nhập Chu Mãng trong miệng, Chu Mãng lập tức liền nói không ra lời nói. Ngông ngông nô. Chu Mãng hướng về phía Lý Nhị đưa mắt ra hiệu, Lý Nhị lại liên tục lui về phía sau. Đối với cái này Nam Cung Thế tử biết tên của hắn. Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì kỳ quái, bởi vì hắn vừa rồi vẫn luôn đều ở làm nục hắn. Trung quanh các huynh đệ đều kêu tên của hắn, chắc là làm này nam cung thế tử nghe thấy được. Mới vừa rồi hắn không có sức lực dãy ruộng, bị bọn họ mỗi người đều giáo hấn một đốn, tự nhiên không dám nói lời nào. Hiện giờ liền hắn một người, nhìn đến hắn kia lệnh người sợ hai ánh mắt, lập tức liền sợ. Lý nhị không biết chính là, chú mạng kia cũng không phải dùng ngăn người ánh mắt xem hắn, mà là lấy điên cuồng muốn xin giúp đỡ tâm thái trừng mắt hắn. Hy vọng hắn có thể nhìn ra manh mối vạch trần Nam Cung Minh gương mặt thật. người đi ra ngoài, triệu tập các huynh đệ tập hợp, lúc này chuẩn bị tấn công Chu Nguyên. Lý nhị nghe nói Chu Mãng nói, lập tức xoay người đi ra ngoài. Trong doanh trướng lại thừa Nam Cung Minh cùng Chu Mãng hai người, Chu Mãng thấy chính mình lại dừng ở trong tay hắn, không cấm mắt lộ khiếp đảm ánh mắt. Chu Mãng, ngươi nếu có thể lấy một bộ tư thái bảo trì đi xuống, ta Nam Cung Minh còn kính ngươi là cái hắn tử, ngươi như vậy thật làm ta xem thường ngươi Chu mãng yên lặng mà cuối đầu, hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt, này vẫn luôn là cha mẹ dạy cho hắn, không ai treo chọc hắn khi, hắn là một bộ mật gấu, nhưng nếu là gặp được so với hắn còn cường người, hắn sẽ không tự chủ được mà biến túng, này đã là cha mẹ dạy cho hắn đạo lý, cũng là người bản tính A. Nam Cung Minh chưa để ý tới hắn, đem hắn bức bỏ ở trong doanh trướng, một mình một người đi ra. chương 246 đi qua Hà hồ, hắn làm kim nhân làm lên núi thần khí trên thực tế là một cái nhảy giường. Bốn điều tấm ván gỗ bên trong đảo giống, bên trong dùng lò xo đàn sen gợi lên. Này lò xo tính năng phi thường hảo, nhớ rõ cái này thần khí vẫn là lăng tiêu phát minh ra tới, hiện giờ vừa lúc bị hắn nhạt lầu. Kim quân đại doanh ánh lửa tận trời, đem ban đêm chiếu giống như ban ngày. Mang theo kim quân đến gần chu nguyên núi lớn phụ cận, nam cung minh đầu tiên là nhìn thoáng qua khoảng cách, theo sau làm một kim quân thử xem có không thuận lợi nhảy đến sơn kia một bên. Nói thật, mọi người đều đối cái này thần khí bảo trì hoài nghi. Chu Nguyên núi lớn thẳng tắp đầu tiếu, bình thường bọn họ đánh lén lên núi, là yêu cầu dùng tới móc núi cùng trèo lên thẳng. Như vậy mặc dù ngã xuống, cũng có thể đối kim quân thương tổn hàng đến thấp nhất. Nhưng như vậy thần khí không có bất luận cái gì lôi kéo thẳng tới bảo hộ tánh mạng, vạn nhất xuất hiện sai lầm, như vậy bọn họ mạng nhỏ cũng coi như chơi xong rồi. Có người đề nghị dùng Chu Nguyên tù binh thử xem. Nam Cung Minh nghe nói, ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới. Đề nghị người thấy thế, nhìn không được thân mình co lại phát run. Vì sao Chu Phó tướng sẽ sinh khí? Là bởi vì hắn đưa ra làm Chu Nguyên Tù binh thử xem cái này lên núi trang bị vẫn là bởi vì mặt khác. Mọi người đồng thời nhìn về phía Chu Mãng, đồng dạng có chút nghi hoặc. Chu Mãng bỗng nhiên cười, "Hảo, vậy làm cho bọn họ thử xem." Hắn hừ lệnh, kim quân đại bộ phận người đều là trời sinh tính tàn bạo, lương bạc người. Đời trước mặc kệ là cao cao tại thượng người thống trị, vẫn là tông thất thân thân, vẫn là địa vị ti tiện bình dân ba cánh, trên tay đều dính đầy các quốc gia người máu tươi thuần nữa bọn họ tàn sát người thủ đoạn đến bây giờ nhớ tới đều lệnh người giận sôi này mấy tháng giao chiến kim quân tàn bạo hành vi chu nguyên các tướng sĩ đều thai ngay mắt thấy, cho nên đây cũng là vì cái gì chu nguyên binh lính bị kim quân trộm tới, chu nguyên tướng sĩ sẽ vô cùng lo lắng duyên cớ. bọn họ là nhất không đem địch quốc tù binh đương người một cái dân tộc, hiện giờ bị trộm tới chu nguyên binh lính trên người mỗi người mang thương, đủ có thể thấy bọn họ trên người thói hư tật xấu. bất quá lăng tiêu mang binh đối đai tù binh còn xem như tốt. Tuy rằng trên người quả thải, nhưng vẫn là hảo cánh tay hảo chân. Chu Nguyên binh lính bị đuổi ra tới, mười mấy cá nhân mang theo trầm trọng xích chân lắc tay ở Kim quân quất roi hạ chạm thành một loạt. Kim nhân đem trong đó một người phóng ra, cưỡng bách hắn dẫm đến nhảy trên giường mặt. Nay nhảy giường lực đàn hồi phi thường hảo, nhưng là yêu cầu dùng tám người đem sở nhảy người ấn ở nhất cái đáy mới có thể lấy thành công bắn ra. Mấy cái Kim quân thô lốm mà đem Chu Nguyên binh lính ấn ở nhảy giường phía trên, nếu không phải Nam Cung Minh đưa ra cho hắn một cái dây an toàn chảo. Bọn họ chỉ sợ liền sẽ trực tiếp hai người bắn ra đi Cũng may mắn Chu nguyên binh lính an toàn mà bị bắn đi lên Kim quân tải lược hơi yên tâm Nam cung minh làm đầu một đám nhảy sơn người mang lên cây bước linh tinh đồ vật Theo sau từng cái đem người đạn đi lên Chú nguyên núi lớn phía trên thực mau ánh lửa một mảnh Kim quân nhịn không được lớn tiếng khen hay Thẳng hô Chu phó tướng rượu kế Nam cung minh hơi hơi xả môi Sau đó làm kim quân đem Chu nguyên binh lính toàn bộ đều đạn đi lên Kim quân có chút không hiểu Đem người lưu tại tiền tuyến đại doanh, chú nguyên đại quân tất nhiên sẽ nhớ mong những người này, nếu cùng nhau mang lên đi, vạn nhất chạy làm sao vậy? Nam Cung Minh không có giải thích, chỉ làm cho bọn họ làm theo. Kim quân không có nói thêm nữa cái gì, bởi vì cái này nhảy sơn thần khí, bọn họ cảm thấy chú phó tướng so lăng phó tướng còn muốn đáng tin cậy, lần này đem chu nguyên tù binh mang lên đi, nhất định có khác dụng ý. Kim quân đi lên ước chừng 200 người tới, Nam Cung Minh cũng nương thần khí lên núi. Chu Nguyên biên quan hoàn cảnh một mảnh hoang vu, vô sinh khí. Nam cung Minh phía sau Kim quân theo hắn vào Chu Nguyên đại quân đại doanh, phát hiện bên trong giống tuyết. Chu phó tướng, xem ra bọn họ bỏ thành rời đi, chúng ta muốn hay không đi lên truy? Đương nhiên muốn, nơi đây cùng Chu Nguyên ấp thành gần nhất, bọn họ tất nhiên là trốn đi ấp thành. Tổ chức một đội tiên phong quân trước tham dò đường, chúng ta ở Chu Nguyên đại doanh nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, sau đó lại xuất binh áp thành. Mặt khác, cấp hoa chủ tướng hội báo hạ tình hình chiến đấu. Chúng ta đã đổ bộ Chu Nguyên, đánh hạ biên quan. Lời này vừa nói ra, Kim quân chỉ cảm thấy hương phấn dị thường, đi theo Chu Phó tướng chính là Hảo, nhẹ nhàng liền đánh hạ biên quan. Lại quá một thời gian, chỉ sợ Chu Nguyên rất nhiều thành trì đều về Kim Chiêu. Một chúng Kim quân mang theo mấy cái Chu Nguyên binh lính tiến đến tìm hiểu lộ tuyến. Nam Cung Minh thì tại Chu Nguyên đại doanh nhắm mắt nghĩ đối sách. Nên như thế nào đem Chu Nguyên binh lính từ Kim quân trong tay giải cứu xuống dưới còn có thể không bị hoài nghi đâu. Con đường ấp thành. Tất nhiên phải trải qua hạc hồ, hắn sợ đến lúc đó kim quân sẽ cưỡng bách kêu mười mấy chu nguyên binh lính ở hồ nước du qua đi, chu mãng nhưng không giống như là thích vì chu nguyên binh lính giải vây người, mới vừa rồi hắn bất động thanh sắc mà che chở kêu mười mấy chu nguyên binh lính khi đại bộ phận kim quân trong mắt đều có khó hiểu chi sắc, thực mau tiên phong đội trở về báo cho nam cung minh, chu phó tướng, chu nguyên biên quan khoảng cách gấp thành cũng không xa, chỉ là trên đường cần thiết trải qua một cái hồ, nhưng hồ thượng cũng không có co con thuyền. Hồ nước lại lạnh băng đến xương, thả trong quân sẽ không bơi lội người có khối người, này nên làm thế nào cho phải. Nam Cung Minh hơi đề nghị, không bằng tìm chút cây trúc làm lòng tin bè, ba năm người một tổ chèo thuyền qua sông. Nhưng quanh thân cũng không có cây trúc ga. Kim quân đau đầu địa đạo. Quanh thân cây cối nhưng thật ra không ít, chỉ là muốn cắt thành tấm ván gỗ, chỉ sợ sẽ mất công. Nam Cung Minh nghe nói, lạnh lùng nói, như thế nào chúng ta Kim quân mỗi người đều là vô năng hạng người, nếu đi qua ấp thành cũng không xa. Chu nguyên đại quân vì sao là có thể nhanh chóng qua sông, các ngươi lại không được. Tuy nói chú phó tướng nói không có sai, nhưng kim quân nhóm lại cảm giác phi thường nguy khuất. Kia Chu nguyên đại quân ở biên quan đái hảo chút thời gian, tự nhiên đối địa hình rõ như lòng bàn tay, nói không chừng quanh thân còn có cảng vì nhanh và tiện mà tới ớp thành biển pháp đâu. Có lẽ bọn họ từng có hạ dùng chuyên trúc con thuyền đâu. Nam cung minh làm lơ bọn họ không cam lòng ủy khuất thần sắc, chỉ an tĩnh mà đãi ở trong doanh trướng. Đợi cho nửa đêm Kim quân tổng cộng đi lên đại khái 1.000 người. Những người này phá tan ấp thành phòng trường hội phí chút sức lực. Đợi cho thiên hơi hơi lượng, Kim quân lại đi tới 2.000 người. Nam Cung Minh phát lệnh đi xuống, làm còn thừa không có đi lên Kim quân ở doanh địa lợi mệnh. Một đêm chưa nghỉ tạm, Kim quân phá lệ mà mệnh ra rời, Nam Cung Minh cũng không ngoại lệ, hắn hơi hơi đánh áp. Chu phó tướng, các tướng sĩ đều có chút mệt mỏi, không bằng chúng ta tại đây nghỉ tạm nghỉ tạm. Có người đề nghị một câu, Nam Cung Minh lập tức phủ quyết. Như thế nào, các ngươi đánh giặc là tới hưởng phúc. Nhiều một ngày đánh hạ Chu Nguyên thành trì, các ngươi cũng hảo sớm cùng thân nhân đoàn tụ. Các buồn phó tướng chuyển đến đỉnh đầu kiệu liễn, làm chúng quân tùy bổn phó tướng cùng tiến đến ấp thành. Tuyên bố xong hiệu lệnh, Kim Quân tuy rằng đầy bụng bực tức, khá vậy không thể không làm theo. Bất quá cũng may nâng Chu Phó tướng người không phải Kim Quân, mà là Chu Nguyên tù binh, này nhiều ít làm cho bọn họ trong lòng được chút an ủi. Nam Cung Minh mang theo 2.000 người tới hạt hồ. Giờ phút này mặt hồ bắt đầu kết một tầng băng cha tử, cũng không hậu, nếu là nhảy xuống đi, thân mình đủ khả năng đông cứng. Có người dối tay sờ soạn thủy, cảm giác được lạnh leo lập tức đem tay rụt trở về. Làm sẽ bơi lội tướng sĩ cầm dây trói ở một đầu cố định, sau đó bơi tới bờ bên kia, lại cầm dây trói cố định, kể từ đó, sẽ không bơi lội người hạ thủy cũng không tránh mạng nguy hiểm. Nam Cung Minh ngồi ở kiệu liên thượng, đề nghị nói. Kim quân hoảng sợ mà ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi Sau đó vô lực mà nằm liệt ngồi dưới đất, thật sự muốn xuống nước sao. chương 247 hủy khuất. Nam cung minh ra lệnh một tiếng, kim quân không thể không bắt đầu làm theo. Có mười mấy kim quân cầm dây thừng đem này cố định, sau đó bay nhanh mà bơi tới bờ bên kia. Này một cái qua lại đem bọn họ lăn lộn quá sức, sau khi lên bờ, bọn họ không được mà ở trên bờ nhảy đắt xoa tay, muốn nhóm lửa lại hoàn toàn không có khí lực. Nhóm thứ hai người đi xuống đem cây đuốc mang qua đi chuẩn bị nhóm lửa nướng nướng quần áo, ấm áp ấm áp. Nhưng không nghĩ tới, cầm cây đuốc qua một nửa, hỏa liền dập tắt. Kim quân nhóm phi thường hóng mất, nhóm thứ ba mang theo đồng dạng mang theo cây đuốc qua sông. Bất quá này một đám còn tính may mắn vận giả xuất hiện, có người thành công mà đem cây đuốc mang theo qua đi. Chính là một cái cây đuốc căn bản không đủ để như vậy nhiều người quay, không ít người bị buộc tìm tuổi tìm cảnh khô lá cây. Nhưng không nghĩ tới những người này hỏa không sinh ra tới, nhưng thật ra sinh ra tới một cổ nung liệt tiên. Cái này, bọn họ lại lánh lại đói lại sặc. Nam Cung Minh nhìn này đó Kim Quân chịu khổ bộ dáng, nhớ tới đời trước bọn họ bừa bãi, không khỏi cảm thấy đại khoái nhân tâm. Này hạc hồ mỗi lần gần có 50 đến 100 người qua đi, Nam Cung Minh mắt thấy hai bên nhân số bằng nhau, từ tay háo chúng đạn ra một cái đá đến trong nước, đột nhiên, dưới nước chuyển đến dị động. Ngay sau đó, đáy nước không ít phi tiêu cục đá sông ra, sau đó đầu hướng bốn phương tám hướng. Hai bên Kim Quân bị đánh trở tay không kịp, thương vong vô số. Nhìn đến này phiên trận hướng, Kim Quân lập tức luống cuống tay chân chạy nhanh rút lui hạc hồ. Bất quá một lát, hạc hồ bố trí bẫy dập liền đem Kim Quân gần một nửa người đánh ngã xuống đất. Chu phó tướng, quân địch có mai phục, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một bộ phận Kim Quân còn tính trung thành và tận tâm, mắt thấy hạc hồ ám khí bay qua tới, một đám đều che ở Nam Cung Minh trước mặt. Nam Cung Minh không nói hai lời, chạy nhanh nhảy xuống tiểu liễn, triệt, chạy nhanh tìm một chỗ trốn trốn. Vừa dứt lời, hắn liền bỏ xuống những cái đó vì hắn ngăn cản ám khí Kim Quân chạy. Kim quân nhóm mỗi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt đều là bị người phản bội thất vọng. Mới vừa rồi Kim quân qua sông khi, Nam Cung Minh đã làm nâng tiểu liễn Chu Nguyên Binh lính rời đi nơi đây, mà Nam Cung Minh ở bỏ xuống Kim quân sau chui vào một thốc đuổi gai tùng chung không thấy bóng dáng. Không bao lâu, những cái đó bị hắn thả chạy Chu Nguyên Binh lính đồng thời xuống tới. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi mới vừa rồi phong chúng ta đi, chúng ta liền sẽ cảm kích ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu chói đi. Chú Nguyên bọn lính nhìn trước mặt quân địch tướng lãnh, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nam Cung Minh câu môi cười, đem trên mặt mặt nạ hái được xuống dưới. "Hiểu lầm. Ta là Nam Cung thế tử, đặc phụng hoàng thượng chi mệnh tiến đến biên quan một thấy tình hình chiến tranh, biết được các ngươi bị quân địch bắt giữ, lo lắng dưới, riêng giả dạng thành quân địch tướng lãnh diện mạo nghị cách cứu viện các ngươi." Chú Nguyên binh lính nhìn đến Nam Cung Minh lấy ra tới lệnh bài, nhớ tới hắn mới vừa rồi hành động, lập tức tỉnh ngộ lại đây. Nguyên lai là Nam Cung thế tử, Mới vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng Nam Cung Thế tử thứ tội. Mấy người cung kính mà quỷ trên mặt đất. Người không biết vô tội, các người đều lên, chú Nguyên Đại Quân đều tới rồi ấp thành. Chúng ta mau chút chạy tới nơi, dẫn người đem này đó Kim Quân bắt lại làm tu binh, nghĩ đến còn có thể kiềm chế Kim Quân một đoạn thời gian. Chú Nguyên binh lính vừa nghe rất có đạo lý, vội vàng cùng Nam Cung Minh từ một chỗ tiểu đạo vòng qua đi. Kỳ thật tới ấp thành, sắc thật còn có một cái tiểu đạo, chẳng qua này tiểu đạo lộ trình gặp gền. Thả bùi gai lùn, cây rất nhiều, thả chỉ dung một người thông qua, một cái không cẩn thận liền sẽ đem làn ra hoa thương. Nếu muốn qua đi đúng là không dễ, nếu là gần vài người thông qua kia còn tính có thể, nhưng nếu là khẩn cấp dưới tình huống làm số đông nhân mã qua đi, kia đã có thể không hiện thực. Hú hồ cái này địa phương chỉ có chu nguyên ít đòi không có mấy mấy cái binh lính biết đường này. ở bên trong thành. Lâm Cẩm Nhất cùng nến đỏ đại ở bên nhau, trong lúc này nến đỏ đã đem nàng cùng Nam Cung Minh sự tình toàn bộ nói cho Lâm Cẩm Nhất. Nguyên lai, nén đỏ thật là Kim Chiêu quốc công chúa, mà Nam Cung Minh lại là Kim Chiêu quốc quốc sư Chi Tử Cảnh U. Chỉ là hai người tuy rằng thân phận bất đồng, nhưng xác sắc thật thật là cùng cha khác mẹ huynh muội. Nguyên nhân chẳng qua là bởi vì quốc sư mua được trong cung bà đỡ, đem cùng thời gian sinh ra Thái tử cùng quốc sư ra công tử cấp đổi. Quốc sư lòng ngông giả thú, mơ ước hoàng thất quyền lợi, hắn cho rằng chính mình làm hết thể đều thiên ý, ý hệ vô phùng, nhưng không nghĩ vẫn là bị Cảnh U phát hiện. Cảnh U cố ý suy minh bạch giả bộ hô đồ. Cùng quốc sư Chu toàn hết sức, điều tra ra năm đó chấn tướng. Bởi vì nàng tính nết cùng Cảnh U hợp nhau, cho nên thường xuyên lấy chi kỷ thân phận ở bên nhau uống rượu giải buồn, Cảnh U đem kết quả báo cho nàng lúc sau, nàng cũng rất buồn bực. Việc này biết không bao lâu, Cảnh U đã bị quốc sư giam cầm ở Ngự Hoa phủ, nàng nương công chúa thân phận muốn đi Ngự Hoa phủ nhìn xem Cảnh U, lại luôn là lọt vào quốc sư đại nhân cự tuyệt. Quốc sư ở Kim Chiêu quốc địa vị là một người dưới vạn người phía trên, ít nhất người ở bên ngoài trong mắt nhìn là như thế này nhưng ở nến đỏ cùng cảnh U trong mắt, toàn bộ Kim chiêu quốc trên thực tế là từ quốc sư sở khống chế. ở cảnh U biết được năm đó chân tướng sau, quốc sư nhân cơ hội đem cảnh U giết chết, nến đỏ nghe nói quốc sư đem cảnh U băm thành thịt khối vui cẩu, diễn số tiền lớn tìm giang hồ nhân sĩ muốn vì cảnh U báo thù. không nghĩ tới quốc sư đối nàng nổi lên sát tâm, sau đó đuổi giết nàng đến tận đây. nàng chạy trốn tới Chu Nguyên sau, ngoài ý muốn phát hiện cảnh U thay đổi mặt, lắc mình biến hóa biến thành Nam Cung thế tử. Thế mới biết lúc trước cảnh lũ trốn thoát. Nghe nói đến đỏ chuyện xưa, lâm cẩm nhất trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nam Cung Minh thân phận thế nhưng không phải Nam Cung Thế Tử, mà là Kim Chiêu Quốc Hoàng Thượng Thân Nhi Tử. Chắc không được hắn đối Kim Chiêu người như vậy hiểu biết, chắc không được hắn cùng Chu Nguyên Đại Quân cùng nhau chống cự Kim Quân xâm phạm. Nguyên lai căn kết tại đây. Chỉ là nàng có chút không rõ, Nam Cung Minh hắn là Kim Chiêu người trong nước, hắn dùng biện pháp gì thay đổi mặt, thậm chí còn cùng Chu Nguyên người hòa mình Lấy nàng hỏa nhãn kim tinh tới xem, nam cung minh mặt không giống như là động quá đao. Như vậy thiên nhiên chắc tuấn tiểu lang quân, mặc dù là cười đều nhìn qua như vậy tự nhiên, chẳng lẽ cổ đại y thuật đều có thể tinh tiến đến như thế nông nỗi? Lâm cẩm nhất không tin, nàng nghĩ chờ nam cung minh trở về, nàng muốn đích thân hỏi một câu hắn. Hắn nếu là có thể cùng nàng thẳng thắn như vậy chính mình nguyện ý cùng hắn cùng về kinh đô nhìn xem. Hắn không phải chân chính nam cung thế tử, kim triều quốc có ra không thể hồi. Như vậy nàng cùng hắn vẫn là có cơ hội ở bên nhau Chuyện này nến đỏ chỉ cùng lâm cẩm nhất nói Chu Nam Bắc tưởng tiến vào nghe Đều bị Lến đỏ nhốt ở ngoài cửa Đảo không phải nàng đối chu Nam Bắc có cái gì thành kiến Nàng chỉ là cảm thấy lâm cẩm nhất mới là người một nhà Nàng là chính mình ca ca nữ nhân Sẽ không bán đứng bọn họ Mà chu Nam Bắc liền không giống nhau Hắn thích cùng nàng ca đối nghịch Nếu cho hắn biết chuyện này Về sau hắn cùng Nam Cung Minh náo lên Không chừng liền đem chuyện này nói ra đi không nghĩ tới đến đỏ đặc thù đối đãi làm Chu Nam Bắc cảm giác đặc biệt thủy khuất hắn ngày thường là thích cùng Nam Cung Minh đối nghịch nhưng kia đều là bởi vì hắn thích nàng hắn tuy nói cùng nàng là huynh muội quan hệ nhưng kia đều là mặt ngoài chính tự ai biết Nam Cung Minh có phải hay không cố ý đem đến đỏ đường muội muội giáp mặt thích Lâm cầm nhất sau lưng đem đến đỏ trở thành chính mình thông phòng nha đầu a bất quá đến đỏ hành vi cũng đích xác thuyết minh nàng cùng Nam Cung Minh thân phận không đơn giản hai người khả năng đều không phải Chu nguyên người mặc kệ thế nào. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt đến đỏ, tránh cho nàng bị kim nhân sở trảo. chương 248 cuộc đời này không thể hối hận. Đoàn người ở thành lâu dịch quán phía trên tuy không lo ăn mặc, nhưng trong lòng tư vị thực sự không phải quá mỹ diệu. Thân phận là một chuyện, trừ cái này ra, bọn họ lại bắt đầu lo lắng nổi lên Nam Cung Minh. Trấn bác tướng quân mang theo đóng quân ở biên quan tướng sĩ trở lại ấp thành, nhưng lại không thấy Nam Cung Minh. Vì không cho lâm cẩm nhất miên man suy nghĩ. Trấn bắp tướng quân riêng tìm được lầm cẩm nhất hướng nàng thuyết minh Nam Cung Minh lẻ loi một mình đi trước Kim Chiêu doanh địa hướng này đàm phán lấy kéo dài thời gian làm cho bọn họ an toàn rút lui việc. Nói thật, bằng vào Nam Cung Minh thân thủ, hắn một người vẫn là rất có khả năng từ quân địch quân doanh chạy thoát, nhưng Kim Quân còn bắt được không ít chu nguyên tướng sĩ. Nếu là quân địch dùng bọn họ tới uy hiếp Nam Cung Minh, Nam Cung Minh bị quản chế với người, nghĩ ra được đã có thể không dễ dàng như vậy. Này đều qua đi một ngày một đêm thời gian, Nam Cung Minh còn chưa trở về. Tất cả mọi người ẩn ẩn cảm thấy bất an. Đột nhiên liền ở ngay lúc này, thành lâu có người lại đây bẩm báo, nói là nhìn đến Nam Cung Thế Tử mang theo mười mấy người đã trở lại. Chấn bác tướng quân cùng Lâm Cẩm Nhất trở vội vàng đi ra ngoài nhanh đón. Đứng ở cao cao thành lâu phía trên, Lâm Cẩm Nhất rõ ràng mà nhìn đến thành lâu phía dưới phong trần mệt mỏi, đáy mắt một mảnh mệt mỏi Nam Cung Minh, nàng lập tức đau lòng hỏng rồi, chạy nhanh chạy xuống đi làm người mở ra cửa thành một phen bổ nhào vào Nam Cung Minh trong lòng ngực Nam Cung Minh hơi hơi sử sốt, cùng Cẩm Nhi ở chung lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên chủ động mà bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Nội tâm hơi hơi rung động, Nam Cung Minh cuối cùng là nhịn không được, xoay tay lại hung hăng mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tựa hồ muốn xoa tiến chính mình trong xương cốt. Lâm Cẩm Nhất, đây là ngươi lựa chọn, đời này liền không thể hối hận. Nam Cung Minh rúi đầu vào Lâm Cẩm Nhất trong cổ, tham lam mà hấp thu trên người nàng nhàn nhạt thanh hương. Cẩm Nhi, ngươi lựa chọn ta. Ta cuộc đời này nhất định sẽ không làm ngươi chịu nửa phần ủy khuất, sẽ không làm ngươi hối hận lần này làm quyết định. Nam Cung Minh ở Lâm Cẩm Nhất bên tai lẩm bẩm nói. Lâm Cẩm Nhất ngẩng đầu dơ lên khuôn mặt nhỏ khó hiểu mà nhìn hắn. Ta làm cái gì quyết định? Ta chỉ là cao hứng ngươi bình an mà trở về. Nam Cung Minh nghe nói, nhịn không được âm thầm nhếch răng. Con ngươi một thâm, nửa là chơi xấu nửa là uy hiếp mà nhìn nàng. Ngươi xác định? Hắn thâm thuy đôi mắt chớp chớp. Lâm Cẩm Nhất nhất thời cúi đầu. Nàng hơi hơi bĩu môi. "Hảo đi, phía trước bởi vì hắn thân phận vấn đề, nàng tổng cảm thấy cùng hắn có khó lòng vượt qua hững câu, cho nên một lòng muốn thoát đi hắn, đối thái độ của hắn tương đối bình đạm xa cách. Nhưng hôm nay biết hắn chân chính thân phận cùng tình cảnh, nàng ngược lại có chút may mắn, nàng kỳ thật trong lòng cũng có chút thích hắn, nếu là Nam Cung Minh thân phận không như vậy hảo hảo tại thượng, nàng nhưng thật ra có thể cùng hắn cộng độ cả đời. Mới vừa rồi nàng đối hắn chủ động cũng bất quá nơi phát ra tại đây nhìn lâm cẩm nhất thẹn thùng bộ dáng nam cung minh tức khắc tâm ngứa khó nhịn hắn ánh mắt nhu nhu mà dừng ở lâm cẩm nhất trên người đem nàng quấn bách một mặt thu tận đáy mắt hồi lâu không thấy hắn rời đi ánh mắt lâm cẩm nhất nổi giận nàng ngẩng đầu dùng chỉ hai người có thể nghe được nói hung tận địa đạo nếu làn đến đỏ không nói ngươi còn tưởng đem chính mình thân phận thật sự giấu tới khi nào ngươi thích ta liên loại chuyện này còn muốn giấu ta lâm cẩm nhất giận dỗi bất mãn mà bối qua thân nam cung minh cả người chấn động thần sắc kinh ngạc Nến đỏ đem thân phận của hắn cùng Lâm Cẩm Nhất nói. Hắn nguyên bản cho rằng Lâm Cẩm Nhất biết thân phận của hắn sẽ cảm thấy cho chính mình mang đến phiền thoái, sẽ sợ hãi chính mình tình cảnh, phía trước nàng ở biết được chính mình là Nam Cung Thế Tử thời điểm, nàng liền bắt đầu đối chính mình có điều xa cách, cho nên hắn thật là sợ hãi. Không nghĩ tới, này kết quả thế nhưng là ngoài ý liệu. Tinh tế nghĩ nghĩ, Nam Cung Minh liền ngộ lúc trước Lâm Cẩm Nhất vì sao sẽ đối chính mình có điều xa cách, hiện tại lại vì sao chịu thân cận chính mình. Nguyên lai nàng hướng tới chính là bình đạm, không có lục đục với nhau sinh hoạt ta. Nếu hắn là nam cung thế tử, như vậy đời này đều trốn bất quá một cái đấu tự, thượng có song thân, hạ có thừa kế trọng trách, cuộc đời này chú định là muốn ở quyền quý tranh đấu đại trảo nhuộm đấu cái người chết ta sống, một cái không cẩn thận, rất có khả năng sẽ lọt vào thai họa ngập đầu. Mà hắn là kim chiêu quốc thái tử liền không giống nhau, hiện giờ hắn đầu nhập vào Trung Nguyên, cùng mẫu quốc đối nghịch, ở kim chiêu người trong mắt, hắn là xú Mặc dù hắn có cao cao tại thượng thân phận, nhưng giống nhau sẽ bị Kim Nhân bài xích, phỉ nổ. Kim Chiêu hắn không thể quay về, như thế liền có thể trường kỳ cùng Cẩm Nhi cùng nhau lưu lạc thiên ngai, đi qua chính mình hướng tới Nhật Tử. Nhận thấy được Lâm Cẩm nhất tâm tư, Nam Cung Minh rỗi tay bắt lấy nàng, Cẩm Nhi, thân phận việc, ta không phải cố ý muốn giấu ngươi, thật sự có ta bất đắc di khổ trùng, ta sợ ngươi sẽ cảm thấy ta là cái phiền thoái. Ai, như vậy đi, chờ đánh đuổi Kim Quân. Ta đem bí mật của ta một năm một mười mà chính miệng nói cho ngươi nhưng hảo. Trên người nàng cũng là có bí mật, nàng không giống những người khác, nghe được chính mình là trọng sinh người sự sẽ giật mình, sẽ sợ hãi, cho nên hắn chắc chắn lâm cẩm nhất có thể tiếp thu chính mình trọng sinh việc. Lâm cẩm nhất gật gật đầu, hắn bí mật từ hắn nói ra kia tốt nhất bất quá, chờ hắn nói, chính mình cũng sẽ đem chính mình bí mật chia sẻ cho hắn. Hai người cầm tay thân mật mà trở lại ấp thành dịch quán trong vòng. Trên thành lâu Chu Nguyên bọn lính đều là tiện sắt mà ba ba nhìn này một đôi bích nhân. Trấn bác tướng quân tiến đến tiếp đãi hỏi Nam Cung Minh như thế nào đem Chu Nguyên binh lính Bình An cứu ra, hơn nữa an toàn trốn trở về ấp thành việc. Nam Cung Minh đơn giản mà nói hai câu, theo sau liền nói cho Trấn bác tướng quân có hai ngàn nhiều kim quân đang ở hạc hồ phương hướng, lúc này chính chịu đủ bấy dập chi khổ, nếu là lần này có thể mang binh, có lẽ có thể đem những cái đó kim quân một lần là bắt được. Trấn bác tướng quân nghe vậy thẳng hô hả giận hắn hướng Nam Cung Minh chào hỏi, nhanh chóng điểm 5.000 nhân mã tiến đến Hạc Hồ. Sắc thật giống như Nam Cung Minh theo như lời, Hạc Hồ lúc này vây khốn trụ không ít kim quân, rất nhiều kim quân giống như rồi nhặng không đầu giống nhau ở Hạc Hồ phụ cận tán loạn. Trấn bác tướng quân mang theo nhân mã nhẹ nhàng liền đem liên can kim quân bắt được hơn nữa trói chặt tay chân một đám mang về ấp thành. Mà chỉ có thiếu bộ phận người trốn trở về kim quân đại doanh, đem việc này báo cho Hoa Chiến Bắc. Hoa Chiến Bắc lúc này chính cảm đầu đại. Bởi vì lúc này hảo xảo bất xảo chủ đại doanh tới một vị đều là võ tướng khâm định tân nhiệm chủ soái Nay chủ soái tên là Cao Lỗi, còn từng là chính mình tổ phụ thuộc hạ một viên đại tướng, cùng chính mình lớn tuổi rất nhiều. Nay Cao Lỗi tự nhiên là tới thay thế Hoa Chiến Bắc vị trí, hơn nữa yêu cầu hắn hồi kinh phục mệnh. Hoa Chiến Bắc tự nhiên không cam lòng chính mình đi vào biên quan mấy tháng qua không ra một chút chiến tích, thật vất vả chu nguyên biên quan công phá, cái này Cao Lỗi còn vừa lúc nhặt cái tiện nghi. Hắn khó chịu mà kêu gạo. Chú Nguyên Biên quan phá vỡ, công lao này nên tính ở bổn đem trên đầu, còn có, lần này ta thuộc hạ một viên đại tướng chính đi trước chuẩn bị công phá kim quân ấp thành, không bằng, cao chủ xoáy chờ một chút, chờ đến ấp thành bị công phá, làm cho ta cái này chủ tướng đem công lao cùng nhau lãnh. Cao lỗi cũng không có nhiều lời, hắn chỉ là khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Lúc trước hoa lao tướng quân một khang lòng son dạ sát, tranh tranh thiết cốt, vì kim quân lập hạ không ít công lao hắn mã. Không nghĩ tới nhi tử tôn tử đều là loại này bùn nhau chết không lên tường A đấu. Chính mình ở trong doanh trướng ham hưởng lạc, nhưng làm thuộc hạ cho chính mình lập công, này nhất chiêu di hoa tiếp mục hắn thật đúng là quá sẽ chơi. À, cũng không sao, ở biên quan mấy tháng, mới đánh ra như vậy điểm chiến tích, chính mình chính là làm cùng hắn thì đã sao. Hoa chiến Bắc Dương Dương đắc ý, chính là thực mo hắn liền cao hứng không đứng dậy. chương 249 Kim quân phản kích đi theo Chu Mãng tiến đến tấn công ấp Thành Kim Nhân chạy về phương hướng Hoa Chiến Bắc hội báo quân tình. Chủ tướng, Chu Phó tướng dẫn dắt chúng ta đi trước Chu Nguyên ấp Thành. Trên đường trải qua một hồ, này hồ bố trí các dạng bẫy dập, ta quân rất nhiều tướng sĩ chịu khổ bẫy dập tàn sát, mà Chu Nguyên lại biết được tin tức sau, bắt đi ta quân rất nhiều tướng sĩ. Chu Phó tướng, Chu Phó tướng, hắn thả chạy Chu Nguyên tù binh, cũng chạy. Hoa Chiến Bắc nghe nói, lập tức sợ tới mức hai chân phát run, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Không, không. Chuyện này không có khả năng, bọn họ như thế nào có thể thiết kế ra bực này bấy dập? Còn có chú mãng, cao lỗi nghe nói, nhịn không được hừ lạnh ra tiếng. Hoa chiến bắc, ngươi tới biên quan hơn tháng, một trận chiến chưa thắng, bắt không được chu nguyên thành chỉ cũng liền thôi, như thế nào còn có thể phạm như thế nghiêm trọng sai lầm? Địch nhân bỏ rất biên quan doanh địa, bất quá này đây lui vì tiến, bố trí bấy dập cho các ngươi hướng trong toản, các ngươi như thế nào một chút sức phán đoán đều không có còn làm rất nhiều tướng sĩ bị quân địch sở tù binh. Đối với cao lội giao hấn, Hoa chiến Bắc nội tâm cực độ không phục, hắn nhịn không được cãi lại. Này Chu Nguyên cái chắn được chờ ưu ái, vốn là dễ thủ khó công, lan lộn mấy tháng công không xuống dưới không phải thực bình thường. Cao tướng quân hà tất đem nói như thế khó nghe. Lại nói, này chiến là Chu Mãng sở lãnh binh, cao tướng quân nếu muốn làm khó dễ, trực tiếp tìm Chu phó tướng chẳng phải là càng tốt? Này chiến lại không phải bản tướng quân đánh. Cao lỗi thấy Hoa chiến Bắc vẫn cứ không biết hối cải còn một mặt trốn tránh trách nhiệm của chính mình, không chỉ có giận tí mặt, chỉ trích ăn nói. Mới vừa rồi ngươi nói công phá Chu Nguyên biên quan công lao là chính mình, như thế nào tới rồi ta quân chiến sĩ bị bắt, ngươi lại đem khuyết điểm trả lại cho ngươi Chu Phó tướng. Như thế nào, công lao muốn, lại không nghĩ gánh trách. Hoa chủ tướng thật đúng là làm bản tướng quân mở rộng tâm mắt ta, không thể tưởng được hoa lão tướng quân ngươi tôn nhi lại là như thế bao cỏ. Lại một lần bị người đề cập là bao cỏ, hoa chiến bắc quả nhiên nổi giận. Hắn nắm cao lỗi cổ áo chuẩn bị đi lên chính là một quyền. Nhưng cao lỗi gắt gao mà nắm lấy hắn kia không có nhiều ít lực đạo nắm tay. Theo sau hung hăng uốn lẹo, giang giác một tiếng, Hoa Chiến Bắc thủ đoạn chớp khớp, hắn đau đến lập tức liền trên mặt đất la lộn. Không biết cái gọi là, điểm này bản lĩnh còn tưởng cùng bản tướng quân đấu. Hoa Chiến Bắc đau đến quỷ khóc sói gào, hắn tức muốn hộp máu mà dùng tốt cái tay kia chỉ vào cao lối, ngươi trở, ta trở về định sẽ không làm ta tổ phụ tha ngươi. Cao lối lại là khinh cười. Hảo a, ta chờ, chỉ sợ ngươi điểm này chiến tích thật sự nhập không được hoa lao tướng quân mắt, hắn đối với ngươi thất vọng đều không kịp, như thế nào còn sẽ tùy ý ngươi tới làm ác. Hoa chiến bắc nghĩ đến nhà mình tổ phụ kia trương bất cận nhân tình mặt, không cấm đánh một cái dùng mình. Sắc thật, việc này nếu là làm hắn tổ phụ biết, chính mình không chỉ có không thể yêu cầu hắn thế chính mình làm chủ, ngay cả tổ phụ đều có thể tùy thời đánh chửi chính mình một đốn, thậm chí đem chính mình đuổi ra hoa rác. Cao lỗi không lại cùng hoa chiến bắc nói chuyện mà là phân phó bên người người tới a đem hoa chủ tướng thỉnh về kinh đô an toàn đưa về hoa gia hai người nghe vậy không khỏi phân trần liền đem còn ở ngốc lăng trạng thái hạ hoa chiến bắc mạnh mẽ áp lên hồi kinh ngựa xe bên hai rốt cuộc thanh tịnh cao lội bắt đầu thu thập hoa chiến bắc lưu lại cục diện dối rắm hắn làm mới vừa rồi hội báo quân tình người đem tình huống một lần nữa nói một lần không khỏi nghi hoặc này chu mãng là kim quân ngày thường hiếu chiến hảo dũng như thế nào thời khắc mấu chốt đột nhiên liền túng còn đem chu nguyên binh lính đều cấp thả kim quân bị quân địch tù binh hắn cũng không bất luận cái gì tỏ vẻ kỳ quái quả thực là kỳ quái người bình thường thế nào đều nên mang theo thuộc hạ người phản kháng một chút đi cao tướng quân thuộc hạ còn có một cái kia quân địch chủ soái nam cung thế tử hôm qua tiến đến ta quân đàm phán bị chu phó tướng giam ở tiền tuyến đại doanh không bằng chúng ta đưa bọn họ chủ soái đẩy ra đi dùng một lần trao đổi chúng ta kim quân tướng sĩ tướng quân nghĩ như thế nào Nghe nói tiến đến hội báo quân tình người một phen lời nói, cao lỗi Mỹ mắt ẩn ẩn nhảy lên lên. Chu mang chạy, mang theo chu nguyên tù binh chạy thoát, nhưng chỉ cần đem địch quốc Nam Cung Thế Tử giữ lại, này rốt cuộc là ý gì? Có chút không nghĩ ra, cao lỗi tính toán đi trước nhìn xem cái này địch quốc Nam Cung Thế Tử. Thuộc hạ đem Nam Cung Minh mang lại đây khi, Nam Cung Minh quỷ trên mặt đất liên tiếp mà chiều cao lỗi dập đầu. Cao lỗi càng xem trước mặt Nam Cung Minh càng cảm giác không thích hợp. Cái này Nam Cung Thế Tử lẻ loi một mình tiến đến Kim Quân đại doanh, chắc là có chút người có bản lĩnh, nhưng hôm nay thấy thế nào không giống. Cả người không có một chút nào cốt, thế nhưng tùy tùy tiện tiện triều một cái quân địch thủ lĩnh dập đầu, chẳng lẽ hắn không cảm thấy sỉ nhục? Nhưng thực mau, Cao Lỗi liền phát hiện manh mối, cái này Nam Cung Thế Tử từ đầu tới đuôi chỉ không ngừng dập đầu, lời nói đều không nói một câu, chẳng lẽ là cái người công? Hắn ngưng mắt làm người bẻ ra Nam Cung Thế Tử cảm, chỉ nhìn thoáng qua, Cao Lỗi liền biết được nguyên nhân. Hắn tử trong tay háo tìm ra một cái thuốc viên đạn tiến này trong miệng. Tướng quân cứu mạng, ta mới là Chu Mãng, phía trước cái kia Chu Mãng là địch quốc chủ soái nam cung thế tử giả trang, khẩn cầu tướng quân vì tiểu nhân làm chủ, kia nam nhân đánh hôn mê ta, khởi bỏ chính mình trên người trói buộc, sau đó chính mình giả thành ta bộ ráng, lại làm tiểu nhân mang lên hắn ra mặt, ngay sau đó liền đối tiểu nhân một trận làm đủ. Hôn qua việc, Chu Mãng như cũ khí tâm can phổi dạ dày đau, hắn thở dài một hơi, không nghĩ cũng thế. Cao lỗi nghe vậy chấn động, duỗi tay đem trù mãng trên mặt gương mặt giả ra hái được xuống dưới, sau đó nhìn cái này gương mặt giả ra ngơ ngác mà xuất thần. Này ra mặt điêu khắc thủ pháp, như thế nào như vậy giống một người. Trong đầu đột nhiên nhảy ra một người bóng dáng, cao lỗi lập tức phủ quyết lắc đầu. Không, không có khả năng, người kia là hắn tận mắt nhìn thấy quốc sư làm người dùng nhất tàn khốc hình pháp lăn lộn mà thi cốt vô tổn, như thế nào sẽ êm đẹp mà lại lần nữa xuất hiện. Này nhất định không có khả năng kia nam cung thế tử ra sao bộ dáng. Mặc dù suy đoán không có khả năng là người kia, nhưng cao lỗi như cũ không yên tâm, hướng Chu Mãng hỏi nam cung minh bề ngoài đặc thủ. Chu Mãng nghĩ trăm lần cũng không ra, vị này mới tới tướng quân như thế nào sẽ đối địch quốc chủ xoáy như thế tò mò. Bất quá hắn vẫn chưa tưởng quá nhiều, chỉ thành thành thật thật đơn giản mà nói hai câu. Ít hỏi mấy ngữ sau, cao lỗi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe Chu Mãng miêu tả, nghĩ đến không có khả năng là hắn. Cũng là. Loại này ra mặt chi thuật trên đời lại không phải chỉ có người kia sẽ, hắn thật là giống như chim sợ cành cong, cư nhiên thời khắc sợ hãi người kia sẽ trở về tìm hắn báo thủ. Không phải hắn vậy là tốt rồi làm nhiều. Chu mang thấy cao lỗi thần sắc dạng ra chút, căng ra đầu thỉnh cầu cao lỗi thế chính mình làm chủ, tướng quân, kia nam cung thế tử ở chúng ta kim quân đại doanh trong vòng làm ra như thế việc, quả thực có nhục chúng ta chỉ số thông minh, còn thỉnh tướng quân lên tiếng định đoạt, nên như thế nào đem quân địch đám người một lưỡi bắt hết. Những người khác hắn mặc kệ, hắn chỉ cầu nam cung minh có thể dừng ở trong tay hắn, bị hắn hảo hảo nhục nhã, đem hắn hôn qua sở chịu bất công đãi ngộ gấp 10 lần gấp trăm lần mà còn trở về. A, không nổi. Lần này lại đây bản tướng quân làm nguyên vẹn chuẩn bị, đây là một lọ nước thuốc, chu phó tướng người ẩn vào quân địch bên trong, đem này bỏ vào bọn họ dùng để uống trong nước, không ra 3 ngày, toàn quân chắc chắn không lý do tức vũ khí đầu hàng. Cao lối đem một cái cái chai lấy ra tới, ánh mắt trở nên máu lạnh âm vụ đến cực điểm. Đây chính là tới khi quốc sư phái người giao cho đồ vật của hắn, nói là chỉ cần một lò, liền có thể làm Chu Nguyên tức khắc biến thành luyện ngục. Chương 250 nội đấu, Chu Mãng nhìn thấy cao lỗi lấy ra dự bình, mắt lộ ra lưu quang, theo sau kích động mà tiếp nhận. Chỉ cần một lò, liền nhưng đem Chu Nguyên biến thành nhân gian luyện ngục. Ha ha, như thế không tồi, nếu là Chu Nguyên bên trong hỗn loạn, Nam Cung Minh nhất định tiếng lòng rối loạn, đến lúc đó hắn xuất binh nhất định phải bắt sống với hắn. Hơi tưởng một lát, Chu mãng lập tức vô vô chính mình bộ ngực, "Cao tướng quân, chuyện này liền giao cho thuộc hạ tới làm, nhất định thành công lẫn vào ấp thành, đem nước thuốc thả xuống đến sông Đào bảo vệ thành nội." Cao Lỗi nhìn hắn một cái, vừa lòng gật gật đầu. Cái này Chu phó tướng nhìn còn tính không tồi, không bằng liền lấy chuyện này thử xem hắn tiêu chuẩn, nếu có thể, để bạn hắn làm chính mình tùy thân phó tướng cũng không tồi. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu binh bỗng nhiên hoảng loạn về phía Cao Lỗi xin giúp đỡ. "Chủ tướng, Thỉnh Cứu, cứu Lăng phó tướng đi, hắn mau không được." Cao lỗi xa ở kinh đô, đối với biên quan chiến sự cũng có điều hiểu biết, cho nên biết cái này lăng phó tướng chính là Hoa Chiến Bắc vẫn luôn trọng dụng người. Người này có dung có mưu chính là có chút bảo thủ, cùng Hoa Chiến Bắc quan hệ cũng không nói lên được có bao nhiêu hảo. Kỳ thật lại nói tiếp, cũng coi như là Hoa Chiến Bắc sẽ không ngự người mà thôi. Cao lỗi không làm hắn tưởng, đi trước nhìn xem vị này gan dạ sáng suốt hơn người lăng phó tướng, nghe nói hắn mắng Hoa Chiến Bắc là bao cỏ, chọc giận Hoa Chiến Bắc, cho nên mới bị thi lấy quân pháp. Nói thật. Hàng kỳ thật vẫn là tương đối thưởng thức hắn tính tình. Chu Mãng ở Kim Quân Đại doanh dạo qua một vòng, tưởng để bạc mấy cái đắc lực tướng sĩ vì chính mình sử dụng, thuận tiện cấp hôn qua những cái đó khinh nhục chính mình Kim Quân xuyên làm khó dễ, ngầm thu thập một phen. Lại khi trở về, hắn nghe nói Cao Lỗi đi xem Lăng Tiêu đi, không khỏi hoàng hốt, Cao Lỗi so hoa chiến bắt nhìn có thủ đoạn, nếu hắn nhìn chúng Lăng Tiêu mới có thể, nhất định sẽ càng thêm trọng dụng Lăng Tiêu, cho nên hắn cần thiết làm Cao Lỗi đối Lăng Tiêu thất vọng mới được. Hắn nghĩ đến gần nhất quân lương giảm mạnh, thả nam cung minh hôm qua còn tiêu hủy không ít lương thực, tức khác liền nảy ra ý hay. Cao lỗi vào lăng tiêu doanh trướng, thấy lăng tiêu cả người là thương mà ghé vào ngạnh ngạnh ván giường thượng, sắc mặt rất là tái nhợt. Nhìn thấy cao lỗi, lăng tiêu rẽ rủi liền phải hành lễ, hắn nghe chiếu cố chính mình tiểu binh nói, hoa chiến bắc bị bại miễn chủ tướng trước vị triệu hồi kinh đô, sau đó phái cao lỗi vì biên quan chủ tướng. Cao lỗi thấy là như vậy một cái thiết huyết trắng hán. Không khỏi xua tay làm hắn an tâm nằm dưỡng thương, còn lên tiếng làm hắn không cần miên man suy nghĩ, chờ hắn hảo lên, định cho hắn trọng trách, cho hắn một phần lập công cơ hội. Thấy cao lỗi tướng quân còn tính để mắt hắn, lăng tiêu kích động mà chạy nhanh cảm tạ. Cao tướng quân, thuộc hạ mới vừa rồi ở doanh trung chuyển một vòng, phát hiện lương thảo còn thừa không có mấy, nghe các tướng sĩ si nói, doanh trung lương thực vẫn luôn đều thực sung túc, không biết này trong đó. Có cái gì biến cố? Chu mãng căng ra đầu sông vào lăng tiêu doanh trướng. Hướng Cao lỗi dụng tâm kín đáo mà nói lên việc này. Vừa nghe đến Lương Thảo sự, Cao lỗi cho mày. Truy vấn nói, còn thừa không có mấy. Rốt cuộc còn thừa nhiều ít. Lương Thảo không đủ vì sao không người đăng báo? Phạm La bọn họ nói một tiếng, hắn thuận đường cũng có thể đem Lương Thảo thấu đủ mang lại đây. Chu Mãng liếc liếc mắt một cái, hưu khí vô lực lăng tiêu. Hướng Cao lỗi trả lời, Chủ Đại Doanh cùng Tiền Tuyến Đại Doanh sở hữu lương thực siêu bất quá toàn quân 7 ngày sử dụng. Chủ Đại Doanh Lương Thảo vẫn luôn rất ít, thuộc hạ phía trước không bị trọng dụng. Vẫn luôn ở chủ đại doanh làm chút việc vật vãnh Nhưng tiền tuyến đại doanh lương thực cũng rất nhiều Theo tiền tuyến cùng lăng phó tướng quan hệ không tồi tướng sĩ lời nói Tiền tuyến đại doanh lương thực cũng đủ toàn quân 3 tháng sở cần Mới vừa rồi thuộc hạ thanh tra hết sức phát hiện Sự thật đều không phải là như thế Lăng phó tướng, việc này ngươi vì sao vẫn luôn ẩn nhẫn không nói Lăng tiêu biết chu mãng bất an hảo tâm Hắn ngồi dậy muốn nói, hắn vẫn luôn đều có cùng hoa chiến bắc đề cập việc này Là hoa chiến bắc sợ chính mình chưa lấy một thành liền hướng kinh đô thảo muốn lương thảo, cho nên đem việc này giấu đến gắt đao. Việc này kinh đô người không biết, nhưng Chu Mãng lại không có khả năng không biết. Phía trước vì lấy lòng hoa chiến bắc, hắn đi quanh thân cường đoạt phú hào hương thân lương thực lấy cung chính mình cùng hoa chiến bắc tới hưởng dụng. Hiện giờ lại ở cao lối trước mặt cố ý nhắc lại việc này, lại không đem chính mình khổ chung nói ra, tưởng cũng là muốn ở cao tướng quân bôi đen hắn. Còn chưa chờ lăng tiêu chính mình nói ra, Chu Mãng liền thở dài một hơi. Thuyết giáo nổi lên lăng tiêu, lăng phó tướng, ngươi cũng là, ta biết ngươi cùng hoa tướng quân quan hệ không tốt, khá vậy không nên mạo làm toàn quân chịu đói đại giới đi đổi lấy làm hoa chủ tướng bị thánh thượng cở trách nguy hiểm a. Toàn bộ quân doanh tướng sĩ đều lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi đem việc này ném nổi cấp hoa chủ tướng, dẫn tới kim quân đối hoa chủ tướng đối chọi gây gắt, hà tất đâu? Mọi người đều là một cái quân doanh, lại cùng là kim chiêu người, cần gì phải đem việc này làm như vậy tuyệt đâu? Lăng tiêu vừa nghe phổi đều khí tặc. Hắn nghiến răng nghiến lợi mồ hôi lạnh sầm sầm giận trừng mắt Chu Mãng, dùng hết toàn thân sức lực gào giống nói: "Chu Mãng, ngươi đang nói cái gì? Việc này ta rõ ràng đã hướng Hoa Chiến Bắc báo cáo, là hắn ham hưởng lạc, không muốn đi kinh đô Trần thuật Biên quan khuyết thiếu lương thảo sư thật, làm ta chuyện gì? Ta một cái phó tướng có thể ngẫu nghịch quá chủ tướng?" Chu Mãng lắc đầu thở dài, lời tuy nói như vậy, nhưng mọi người đều biết, Hoa chủ tướng chỉ biết lý luận xuống, căn bản không hiểu như thế nào ứng phòng, lăng phó tướng tác chiến kinh nghiệm phong phú, Nếu không phải có tâm, này thành trì vì sao một thành đều công không dưới, lương thảo không đủ cũng không thể đăng báo. Còn không phải muốn mượn đem hết thể đều đẩy đến hoa chủ tướng trên người, vì chính mình tư tâm tìm lấy cớ. Cao lỗi an tĩnh mà nghe hai người khắc khẩu, càng muốn chu mãng nói càng là cảm thấy có lý. Hoa chiến bắc là cái gối theo hoa, đẹp chứ không xài được, trong lòng có mưu lược có đại kế lăng tiêu vô cùng có khả năng sẽ kế hoạch ra như vậy một bộ bị hoa chiến bắc gáp chế trường hợp tuồng. Đã có thể nương thánh thượng tay đem hắn điều khỏi nơi đây, còn có thể xây dựng một bộ người bị hại bộ dáng, không chịu bất luận cái gì trách phạt. Nếu chính mình đã ở quân doanh, một cái không lưu ý khả năng liền sẽ bị vị này có hùng tài đại lược lăng tiêu sở lợi dụng, thậm chí dẫm lên hắn thân mình đi bước một hướng lên trên bò. Không thể khinh thường, xem ra chính mình đích xác hẳn là ly lăng tiêu xa một chút, phòng ngừa vừa lơ đãng đã bị hắn sở tính kế. Chu mãng mắt thấy cao lối đối lăng tiêu có điều hoài nghi, không cấm có chút rào rạt đắc ý. Chỉ cần này mới tới cao tướng quân đối Lăng Tiêu nổi lên phòng bị chi tâm, như vậy hắn sẽ không sợ Lăng Tiêu một ngày kia có thể làm cao lỗi bên người hồng nhân, sau đó lại đối hắn tiến hành chen ép. Nhưng hắn túi đầu mừng thầm một cái trước mắt, không phát hiện cao lỗi cũng chính như suy tư gì mà nhìn hắn. Cái này Chu Mãng cũng định không phải cái dễ đối phó, xuẩn, ích kỷ, so Lăng Tiêu còn muốn vô sỉ gấp trăm lần ngàn lần, hắn, nhất định không thể đem người như vậy yên tâm mà lưu tại chính mình bên người. xem ra chính mình đến mau chóng ở chỗ này tuyển chọn một vị có thể hiểu được chính mình tâm ý tướng lãnh, hảo cân bằng một chút hai vị này ở doanh trung thế lực. Ân, việc này bản tướng quân đã biết, việc này chờ lang Phó tướng thân thể hảo lúc sau bản tướng quân lại tinh tế thông đảo, Lăng Phó tướng an tâm dưỡng thương, Chu Phó tướng tiến đến vội bản tướng quân làm ngươi làm sự đi. Bản tướng quân này liền cấp thánh thượng đi một phong thư kiện, báo cho biên quan Lương Thảo không đủ việc, nói vậy bất quá nửa tháng, tất nhiên có thể đem Lương Thảo đưa tới. Cao lỗi rứt lời rời đi lăng tiêu doanh trướng. Lăng tiêu thấy cao lỗi rủ chưa nói cái gì, khá vậy nhìn ra hắn đối chính mình có thành kiến, không ngừng đối hắn, còn có đối Chu mãng. Này kẻ ngu rốt thật là chuẩn về đến nhà. chương 251 bình yên. Lại còn có không tự biết, lăng tiêu không cấm đối Chu mãng lộ ra một mạt hắn ý. Lăng tiêu, ngươi không cần như thế nhìn ta, lúc trước ngươi ngăn cản ta đi biên quan đánh giặc, lại mạnh mẽ nuôi chồng chính mình thế lực, nên nghĩ đến hôm nay có nảy cục diện. Chu Mãng hử nhẹ một tiếng, đáy mắt toàn là đối lăng tiêu mệt thị. A, ta như thế tâm kế không phải vì thiết kế hoa chiến bắc sao. Ngăn cả ngươi tác chiến, không phải cũng là vì ngươi hảo, đỡ phải ta một thành chưa công phá, còn phải liên lụy ngươi. Hiện giờ ta một thành chưa công, bị ngươi trách phạt, nhưng Chu phó tướng ngươi lại hoàn hảo không tổn hao gì, muốn rửa thế làm khó dễ ngươi, trước đến nhìn xem chính ngươi tình cảnh đi. Ngươi như thế khuyến khích ta cùng với hảo chủ tướng quan hệ. Là tưởng lại lần nữa rơi vào một cái ngồi thung ngư ông thủ lợi cơ hội tốt Ngươi đoán xem, cao chủ tướng mới vừa có không có hoài nghi ngươi đâu Khu khu Có thể nói ra này một phen lời nói Lăng tiêu đã là dùng hết toàn thân sức lực Theo sau khẩn cụ hai tiếng Một ngụm máu tươi phun ra Chu mã ngực căng thẳng Đảo không phải bởi vì lăng tiêu cụ ra huyết hắn có chút lo lắng Mà là bởi vì hắn theo như lời nói Hắn tự nhận là ở cao lỗi trước mặt cực lực bôi đen lăng tiêu là được rồi Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới hắn mới vừa rồi trong lúc lơ đãng toát ra quá nhiều sơ hở. Cao lỗi không phải hoa chiến bắc, hắn cơ chỉ ánh mắt độc gác, nếu chính mình ở trước mặt hắn chơi tiểu thông minh, như vậy cao lỗi còn sẽ tín nhiệm hắn sao? Không, không, chẳng lẽ bởi vì một việc này, hắn liền phải mất đi một cái mới vừa tiền nhiệm chủ tướng tín nhiệm sao? Chu Mãng vô cùng hối hận, sớm biết rằng hắn liền không vì làm lăng tiêu nan kham mà đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Nay thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Không thành không thành, hắn vẫn là tận tâm tận lực mà đem cao tướng quân giao cho chuyện của hắn làm thỏa đáng, nói không chừng còn có thể vãn hồi một chút chính mình ở cao tướng quân trong mắt ấn tượng đâu. Ơp thành! Này hai ngày Chu nguyên đại quân rõ ràng có chút hưng phấn. Không chỉ có bị kim quân tù binh huynh đệ một cái không rơi xuống đất đã trở lại, hơn nữa bọn họ còn bắt được quân địch một ngàn nhiều tù binh. Có nhiều như vậy tù binh nơi tay, nói vậy kim quân mặc dù nguy cấp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà này hai ngày! Kim quân sắc thật không lại qua đây qué dầy bọn họ. Ấp thành có thành lâu bảo hộ, so biên quan ấm áp không ít, trấn bắc tướng quân cao hứng lần này bỏ thành cử chỉ sở mang đến chỗ tốt, cho mỗi người phái phát một chén nhỏ rượu, xem như khao thưởng bọn họ khen thưởng. Mỗi người uống tiểu rượu, ba năm người tụ tập thổi phồng lần này chiến dịch mạo hiểm kích thích, trên mặt đều treo hưng phấn tươi cười. Lâm Cẩm nhất cùng Nam Cung Minh đến đỏ chu nam bắc đại ở dịch quán nội, thưởng thụ ấm áp dễ chịu than lửa, cũng là câu được câu không mà trò chuyện. Phương Bắc Thiên chính là lãnh lợi hại, Lâm Cẩm Nhất ở trương hướng Dương thôn đái chút thời gian, đã là thích đứng bên kia khí hậu, nơi này bác Quan mấy ngày liền có chút ăn không tiêu. ở ấm áp dễ chịu trong phòng con hảo, nhưng vừa đến bên ngoài, kia che trời lấp đất hàn khí liền đem người cấp từ đầu đến từ trên xuống dưới cấp bao vây lại, lãnh làm người không dám hít khí. bọn họ tùy thân sở mang áo đông hữu hạn, vì làm chính mình dễ chịu chút, Lâm Cẩm Nhất đang ở cẩm kim chỉ may vá. Nến đỏ hoa ở bên người nàng nhìn nàng dựa gần chậu than. Kim chỉ ở nàng trong tay bay nhanh mà xuyên qua, không cấm thẳng hâu ngạc nhiên. Tẩu tử, ngươi đây là làm cái gì nha? Ta như thế nào càng xem càng cảm thấy xem không hiểu đâu. Ta nguyên tưởng rằng là quần áo, là áo khoác, lại vô dụng cũng nên là cái tay áo bộ, nhưng này như thế nào? Lâm cầm nhất hơi hơi mỉm cười, cầm kim chỉ ở trên đầu cọ cọ, sau đó nói, Mụ à, mỗi lần đi ra ngoài lỗ thai đều đông lạnh sinh đau, mà không mặc dù, cũng có chút giả nước, có này mũ, đi ra ngoài không bao giờ sợ lạnh. Làm xong mũ, ta lại làm vài món áo khoác, như vậy chúng ta đều có xuyên. Chúng ta. Tẩu tử, ngươi là nói, ngươi trả lại cho chúng ta làm. Kia. Kia nhiều ngượng ngùng a. Nến đỏ ngoài miệng nói ngượng ngùng, nhưng đã cười đến đôi mắt đều mị nhìn không thấy. Lâm Cẩm nhất bật cười một tiếng, đem mũ phùng hảo, cuối cùng kết thúc đánh một cái kết, sau đó đem mũ mang ở nến đỏ trên đầu. Tới, này đỉnh màu đỏ cho ngươi, hoặc bắt một ít, cùng ngươi khí chất rất xứng đôi. Nến đỏ vui mừng khôn xiết mà đem lâm cẩm nhất cho nàng làm mũ mang hảo, sau đó đem hai chỉ mặt cháo trói lại, rào rạt đắc ý mà chạy đến Nam Cung Minh cùng chu Nam Bắc bên người khoe ra. Nhìn xem, đẹp sao? Khó coi, không nhà ta cẩm như đẹp. Thật tuấn, ai, còn có ta mũ, lâm nương tử, ta muốn màu lam. Nam Cung Minh cùng chu Nam Bắc một trước một sau phát biểu ý kiến, ngay sau đó Nam Cung Minh nhịn không được suy sụp hạ mặt. Nhà ta nương tử nhưng không cho ngươi làm phải làm chính mình cưới cái khéo tay nương tử làm đi. Vừa dứt lời, nến đỏ liền khí tay chống nạnh, ca, ngươi lại thiếu tấu, ta nữ hồng luôn luôn không tốt, ngươi này không phải bẩn thỉu ta sao? Ta sao là bẩn thỉu ngươi, ta là làm hắn sớm một chút cưới vợ sinh con, đừng mệnh ta phu nhân, ai, ngươi nói như vậy, có phải hay không nghĩ gả cho hắn đâu? Nghe nam cung minh đem lời nói lộn trở lại tới, nến đỏ lập tức tình nộ, nhịn không được rầm rầm chính mình chân. Đối với lâm cẩm nhất rồi nói, tẩu tử ngươi nhìn xem ca hắn hắn thật là lâm cẩm nhất nhìn đến đến đỏ ngượng ngùng nửa khuôn mặt đồng dạng nhịn không được bật cười Nguyên lai like ngươi cũng thật sự thích hắn a còn nghĩ gả cho hắn đâu thấy lâm cẩm nhất cũng rêu cợt chính mình nên đỏ bụng mặt dậm chân một cái xoay người chạy ra nhà ở chu nam bắc vẫn luôn ngơ ngác mà ngồi ở trường ghế thượng nghe đến đỏ mới vừa nói chính mình sẽ không nữ hồng lại cho rằng nam cung minh làm hắn cưới nàng lời nói không cấm nít miệng cười nha đầu này Hắn liền biết nàng trong lòng có hắn, phía trước còn không thừa nhận đâu. Nến đỏ chạy ra đi không bao lâu, chu Nam Bắc cũng lập tức đi theo mà đi. Trong phòng chỉ còn lại có lâm cẩm nhất cùng Nam Cung Minh hai người. Nam Cung Minh mục đích thực hiện được từ trường ghế thượng chuyển qua lâm cẩm nhất bên người, cầm lấy khăn cẩn thận mà thế nàng trà lau trên chán mồ hôi mỏng. Ngay sau đó lại nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa bóp nàng tiểu nộn gương mặt. Bên này con ơi, cắt vàng đầy trời, dãi nắng dầm mưa, làn da khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút khô nước. Trách ta tới khi không chuẩn bị chu toàn, đã quên mang chút mặt du dự phòng. Này ấp thành tuy đại, ngày thường bán đồ ăn bán lương đều không có mấy nhà, càng không cần phải nói là son phấn cửa hàng. Nghe Nam Cung Minh tự trách nói, lâm cẩm nhất không cấm bật cười, này nơi nào có thể quái ngươi à, ngươi một đại nam nhân, lại trước nay dùng không đến mấy thứ này, ta cũng là ngẫu nhiên nhớ tới mới dùng, ai biết nơi này thế nhưng như thế khô nước a? Nơi này thiên can khí táo, trên mặt làm khởi ra không quan trọng, liền sợ nóng tính tràn đầy. Một lạnh một nóng gian, ngược lại khiến cho không khỏe, vậy không hảo. Lâm Cẩm Nhất tưởng nói khát nước, Nam Cung Minh lại đã là minh bạch nàng ý tứ, vội vàng đổ một chén ôn khai thủy đưa tới miệng nàng biên. Lâm Cẩm Nhất liền hắn uy lại đây chén, không chút khách khí mà lọc cọc lọc cọc uống lên hai khẩu. Một chén thấy đấy, ta lại cho ngươi đảo điểm. Nhìn Nam Cung Minh ân cần động tác, Lâm Cẩm Nhất phụt một tiếng nở nụ cười. Nhìn đem ngươi cấp, bất quá chính là uống nhiều hai khẩu sao. Ta cũng không biết ngươi như thế khác Đều do ta, nhãn lực kính quá mỏng thiện. Không cạn, ta còn tính vừa lòng. Lâm Cẩm Nhất cảm thấy mỹ mãn mà cười cười, cho đến Nam Cung Minh cũng nhịn không được đỏ mặt. Nhìn thấy Lâm Cẩm Nhất ném đến một bên theo sống, hắn không màng Lâm Cẩm Nhất giật mình ánh mắt, chào quá liền bắt đầu học Lâm Cẩm Nhất phương thức đi theo. Lâm Cẩm Nhất trong lòng ấm áp. Trước 252 tới cửa khiêu khích. Nam tử ra ha có người như vậy, mau bông, để cho ta tới đi. Nam Cung Minh có thể săn sóc nàng đã vậy là đủ rồi. Ngược lại là này động thủ làm theo sống việc này nếu là truyền ra đi, ngược lại sẽ chọc đến người khác không mau. Đương đương một nam cung thế tử, há đầy hứa hẹn nữ nhân rửa tay làm canh thang, may vá quần áo chi lý. Thấy Lâm Cẩm Nhất rũi tay tới muốn, Nam Cung Minh né qua tay nàng, lại vô vô bên người vị trí làm nàng ngồi xuống. Nam tử như thế nào liền không thể làm như vậy, không làm những cái đó chính là tầm thường nam nhân. phu quân của ngươi ta há có thể cùng những người đó đánh đồng? Nam Cung Minh nói chọc đến Lâm Cẩm Nhất cười khúc khích. Nói như vậy cũng rất có đạo lý. Cho nên ngươi yên tâm thoải mái mà hưởng thụ đó là, không ai sẽ nói ngươi không phải. Nam Cung Minh ánh mắt kiên định, dừng ở lâm cẩm nhất trên người lại trở nên cực kỳ mềm mại. Lâm cẩm nhất dựa vào Nam Cung Minh kiên cố cánh tay thượng, cuối cùng là ước chế không được nội tâm vui mừng khanh khách cười không ngừng. Nam Cung thế tử, không hảo, quân địch tấn công lại đây. Nay tình trạng ý thiếp mật đường còn chưa tới cẩn thận nhóm nháp, đồng nhiên có người hoảng hoảng loạn loạn mà xông tới, trực tiếp đem mới nhất quân tình dâng lên. Nam Cung Minh nháy mắt đem trong tay việc may vá buông đứng lên, tao mày, như thế nào đột nhiên liền đánh lại đây, đối phương ước chừng có bao nhiêu nhân mã. Hồi Nam Cung Thế Tử, ước chừng có bốn năm trăm người. Nam Cung Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn liền biết lấy Chu Nguyên Biên quan được trời ưu ái địa thế cái chán, quân địch muốn vùng đất bằng phẳng mà lại đây căn bản không dễ dàng. Chỉ là, mặc dù muốn đánh giặc, chờ thấu đủ nhân mã lại qua đây chẳng phải là càng tốt. Chu Nguyên Đại quân hơn nữa ấp thành phòng giữ quân đều có tam vạn nhiều người. Này bốn năm trăm người lại đây hoặc là chính là lòng mang ý xấu, hoặc là chính là vội vàng đi tìm cái chết. Nhưng mặc dù là quân địch cái kia bao cỏ tướng quân hoa chiến bắc tiến đến lãnh minh, cũng sẽ không nhất ý cô hành mà cầm chính mình bốn năm trăm hơn người tánh mạng tới rồi cho bọn hắn tặng người đầu. Chẳng lẽ là, nay trong đó có cái gì không muốn người biết âm mưu Nam Cung Minh lập tức đi ra ngoài thuận tiện hỏi một câu, trấn bác tướng quân ở nơi nào? trấn bác tướng quân đang ở thành lâu phía trên. Tiểu binh trả lời lúc sau. Ngay sau đó do dự mà lại bỏ thêm một câu, quân địch lãnh sẽ là Chu Mãng, hắn giờ phút này đang ở thành lâu dưới kêu gào muốn cùng Nam Cung Thế Tử Ngài. Một trận tử chiến, Nam Cung Minh nghe nói thần sắc rộng mở thông suốt, nguyên lai là Chu Mãng tìm hắn tính sổ tới. Chỉ là hắn như thế đơn thương độc mã mà tới chiến, là chắc chắn hắn sẽ làm chính nhân quân tử, đánh bại hắn còn có thể khách khách khí khí mà đem hắn đưa trở về đúng không? Kêu hắn nhưng quá xem khởi hắn. Lâm Cẩm Nhất nhìn Nam Cung Minh ở đi lên thành lâu cùng trấn bắc tướng quân Thương Thảo hai câu lời nói, ngay sau đó trung thân nhảy, trực tiếp nhảy xuống. Nàng Hoàng sợ, vội vàng chạy đi lên xem xét tình huống. Phu nhân không cần khẩn cấp, Nam Cung Thế Tử công phu lợi hại, này thành lâu bất quá một trượng nhị, còn không, có biên quan chướng núi cao, như vậy nhảy xuống đi là tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Lâm Cẩm Nhất biết Nam Cung Minh khinh công cực hảo, nàng đảo không phải lo lắng hắn nhảy xuống thành lâu việc, mà là lo lắng hắn một người đối phó quân địch 500 nhiều người như thế bất công chờ tình hình vạn nhất nam cung minh đã xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ đang nghĩ người tới thành lâu phía trên lại xuất hiện ra một đám cung tiến thủ nhìn bọn họ ở cung tiến thượng đồ đầy hắt hắt chất lỏng lại bậc lửa nổi lên hỏa kia hỏa cư nhiên vẫn luôn châm ở mặt trên như thế nào thổi đều thổi bất diệt lâm cẩm nhất lập tức bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai bọn họ là nghĩ dùng dầu hỏa đưa bọn họ nhất cử tiêu diệt a thành lâu hạ chú mãng một thân rắn chắc kim phiến áo giáp ngồi ở cao đầu đại mã phía trên Múa may trong tay bén nhọn mâu thường, khí thế mười phần. Nam Cung Minh, ngày đó ngươi dùng đê tiện thủ đoạn loạn ta quân doanh, lại như vậy nhục nhã với ta. Ta hôm nay riêng lại đây thảo cái công đạo, ta cũng không tin ta chu mãng một người đánh không lại ngươi một cái tiểu bạch Kiểm Nhi. Này bừa bãi nói làm Nam Cung Minh khinh thường mà nâng nâng mí mắt. Một cái thủ hạ bại tướng, hảo quân vọng khẩu khi a. Nếu ngươi như thế không phục, kia bổn thế tử liền cho ngươi một cái khiêu chiến ta cơ hội. Vừa dứt lời. Chu Mãng đã kiểm chế không được mà cầm trong tay vũ khí phi phát đi lên. Thực hiện nhiên, Chu Mãng đã bị lửa giận khí mất đi lý trí, xuống tay cũng hoàn toàn không có kết cấu. Hắn mỗi một lần đều là cầm tiêm thương hung hăng mà hướng Nam Cung Minh trên người trọc. Nam Cung Minh đảo còn tính bình tĩnh, mở đầu so đối còn làm hắn mấy chiêu. ở không nhanh không chậm mà tránh né hắn công kích sau, Chu Mãng đã bị Nam Cung Minh trêu chọc thở hừng hộ. Nam Cung Minh, có bản lĩnh ngươi không cần trốn, quang minh chính đại mà cùng ta đối thượng mấy chiêu. A. Không lẽ chẳng lẽ còn thẳng tóc mà ngốc đứng ở tại chỗ bị ngươi thứ? Chu phó tướng nếu có bản lĩnh, ngươi không nên như thế dễ dàng mà làm ta trốn rồi đi, có thể thấy được bản thân thực lực liền không bằng người. nay hiển nhiên kích thích tới rồi chu mãng, hắn gào giống một tiếng, nhanh chóng đưa tới người cùng hắn một khối chế phục Nam Cung Minh. Thành lâu phía trên quan khán chu nguyên đại quân thẳng hô vô sỉ, rõ ràng chính mình têu gào muốn theo chân bọn họ Nam Cung thế tử đơn đã độc đấu, một trận tử chiến. Kết quả đánh không lại lại lôi kéo thuộc hạ người cùng nhau đánh. Này không phải thuần tâm khi dễ người sao. Nhưng lệnh quân địch nhưng khí chính là, mặc dù bọn họ cùng tượng thủ, cũng không phải Nam Cung Minh đối thủ. Trên thành lâu Chu Nguyên Đại quân không khỏi hướng về phía phía dưới quân địch phát ra từng trận cười nhạo. Đông nhiên Chu Mãng từ đai lưng móc ra một bao bột phấn, thừa dịp Nam Cung Minh đẳng ra tay giải quyết tiểu lâu la khoảng không, nhanh chóng hướng Nam Cung Minh mặt một giải. Ở nhìn đến Chu Mãng không có hảo y ánh mắt khi đã chậm. Nam Cung Minh đã hít vào không ít một phấn, lúc này động tác ứng đối quân địch động tác bắt đầu trở nên phong thả. Mà quân địch nhìn chuẩn cơ hội, đem trong tay mâu đồng thời thứ hướng Nam Cung Minh. Lâm Cẩm Nhất kinh hô to một tiếng, "Nam Cung Minh!" Nam Cung Minh tức khắc một ngụm máu tươi phun tới. Lúc này Trấn Bắc tướng quân cũng nóng nảy, vội vàng sai người bắn tên. Cung Tiễn Thượng lao rót hỏa dầu hỏa, bắn ra đi đâm chúng địch nhân, địch nhân trên người lập tức liền nhảy khởi một cǒu ngọn lửa, như thế nào phát đều phát bất diệt. Cuối cùng gấp đến độ chỉ có thể bắt đầu trên mặt đất la lộn. Chu Mang thấy đâm trúng Nam Cung Minh, lập tức triệu hồi nhân thủ muốn nhanh chóng trốn hồi doanh địa. Nhưng chấn bắc tướng quân nơi nào cho bọn hắn chạy trốn cơ hội, vội vàng làm cùng tiễn thủ lấp kín bọn họ đường đi. Những cái đó trải qua dầu hỏa bốc cháy lên ngọn lửa rơi trên mặt đất, trực tiếp hình thành một vòng gây. Quân địch muốn đi ra ngoài, nhưng mới vừa nhảy đi ra ngoài, trên người lập tức chứ lửa lớn, sợ tới mức đối diện toàn bộ quân địch không một người còn dám đi ra ngoài. Cùng lúc đó. Trấn bác tướng quân làm người mở ra cửa thành, đêm này chủ động đưa tới cửa tính cả Chu Mãng ở bên trong 500 nhiều quân địch đồng thời bắt lên. Lâm Cẩm Nhất ở mở ra cửa thành trước tiên liền vọt đi lên. Nam Cung Minh lúc này suy yếu mà ngã trên mặt đất, liều mạng mà muốn bỏ dậy. Nam Cung Minh, ngươi không sao chứ, ngươi như thế nào ngu như vậy, liền như vậy một người đơn thương độc mã ngầm tới, ngươi trước đừng nói chuyện, ta đây liền mang ngươi trở về làm Chu Nam Bắc giúp ngươi nhìn xem. Từ ấp thành lao tới chu nguyên binh lính vốn là tưởng con nam cung minh trở về, ở bọn họ xem ra, lâm cẩm nhất yếu đối mong manh, như thế nào có thể bối động một đại nam nhân. Nhưng lâm cẩm nhất làm cho bọn họ mặt, trực tiếp đem nam cung minh chặn ngang công chúa ôm lên, cất bước ổn định vững chắc, không có một tia khó khăn. Binh lính kinh hô, này nam cung thế tử cưới nữ nhân cũng quá cường, không cấm có thể trị bệnh cứu người, liền này nam nhân có ưu thế khí lực sống cũng không thua người, trách không được nam cung thế tử thế nhưng như thế si mê với nàng Trước 253 đường chú lao tử. Quân địch tới cửa khiêu khích sự Chu Nam Bắc tự nhiên cảm kích, biết được Nam Cung Minh bị thường, hắn chạy nhanh nhanh chóng chạy tới nơi, từ Lâm Cẩm Nhất trong tay tiếp nhận Nam Cung Minh, đem hắn đưa tới dịch quán nội an trí ở trên giường. Lâm Cẩm Nhất đi theo vào phòng, nôn nóng mà nhìn Chu Nam Bắc xé rách Nam Cung Minh quần áo. Nam Cung Minh ngực có máu không ngừng mà trào ra tới, Chu Nam Bắc nhìn thoáng qua miệng vết thương nhan sắc, sau đó dính điểm máu đặt ở chính mình mũi hạ cẩn thận nghe nghe. Theo sau khuôn mặt bình tĩnh địa đạo, miệng vết thương có độc, bất quá không nổi ta có thể giải. Lâm Cẩm nhất nghe nói có độc thời điểm trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không đứng được, nhưng nghe được Chu Nam Bắc nói có thể giải khi, nàng này một lòng tài lược vi an xuống dưới. Chu Nam Bắc là thần y gì giải độc nên là tiểu trường hợp, hắn cũng là cái có thể tin người, Nam Cung Minh nhất định sẽ không có việc gì, Lâm Cẩm nhất âm thầm cầu nguyện. nếu đỏ biết Nam Cung Minh bị thương, thiếu chút nữa đem bên ngoài môn cấp xúc, Thật vất vả chạy đi vào nước mắt liền bắt đầu rớt cái không ngừng. Ca, ca, ngươi đừng chết, ngươi đừng ném xuống ta nhà, ngươi ngấm lại tẩu tử, ngươi mới vừa cùng nàng thành thân, như vậy đã chết, chẳng phải là muốn cho tẩu tử thủ sống quả. Ta nói cho ngươi ca, ngươi tuyệt đối không thể chết được, ô ô. Ngươi nếu là đã chết, ta khiến cho tẩu tử không để ý tới ngươi, sau đó giúp nàng kéo cái môi, làm nàng cấp nam nhân khác sinh hài tử. Chu Nam Bắc cùng lầm cẩm nhất còn không có tới kịp nói cho nàng Nam Cung Minh không có việc gì, một chút tiểu độc Chu Nam Bắc có thể giải rớt, dây tiếp theo suy yếu đến không mở ra được mắt Nam Cung Minh đã bị nến đỏ khí sống lại đây. Hắn dậy rũa mà bỏ dậy hồng mắt chỉ vào nến đỏ, ngươi, ngươi, ngươi dám, lao tử, còn chưa có chết, ngươi đừng hạn. chú, lao tử, nến đỏ vui vẻ, treo vài giọt nước mắt ôm lấy hắn cánh tay nói, vậy ngươi đừng nhắm mắt, ngươi không thể ngủ qua đi. Bằng không ngươi chính là khi ta láo tử cũng không hảo xử, Nến đỏ tức giận địa đạo. Nam cung minh chết mở to mắt, liếc mắt một cái cũng không dám chớp, sợ đến đỏ một cái không vui liền cấp lâm cẩm nhất một lần nữa kéo thuyền làm ai. Việc này từ người khác trong miệng nói ra, hắn chỉ phóng cho là đánh giám. Nhưng nếu là từ nến đỏ trong miệng nói ra, hắn là thật sự tin tưởng này hổ mội nhi sẽ thật sự nói đến làm được. Hắn không dám nhắm mắt, tay thậm chí còn khởi động tới dối hướng cẩm nhất phương hướng. Lâm Cẩm Nhất không dám làm hắn lại phân tâm, vội vàng đem chính mình tay đưa cho hắn. Chu Nam Bắc trước dùng ngần châm bảo vệ Nam Cung Minh tâm mạch, phòng ngừa trong thân thể hắn độc tố khuyết tán đến trái tim. kế tiếp liền bắt đầu viết dược đơn bốc thuốc. Nay trên giường người không phải người khác, mà làn đến đỏ thân ca ca. Chu Nam Bắc rất có thành ý mà viết dược đơn lại bắt đầu thân thủ bốc thuốc sắc thuốc. Lâm Cẩm Nhất cùng đến đỏ liền tạm thời canh giữ ở Nam Cung Minh bên người. Trong lúc chấn bắc tướng quân cùng vài vị lãnh đem lại đây vấn an Nam Cung Minh. Nghe nói chu thần y hề nói chỉ cần giải độc liền không có gì trở ngại, mới khó khăn lắm đem tâm thả lại trong bụng. Nói thật, hôm nay xảy ra chuyện nếu là người khác, bọn họ đảo còn không có như vậy lo lắng, nhưng cố tình bị thương chính là nam cung minh, này liền làm cho bọn họ hoảng loạn. Không nói đến hắn là hoàng thượng phái lại đây người, liền hắn là nam cung thế tử này một thân phận, chỉ cần hắn ra một đinh điểm sự, phỏng trừng nam cung tướng quân đều sẽ lập tức phái người hỏi thăm tình huống. Nam cung thế tử chính là nam cung gia duy nhất con trai độc nhất ta. Lại nói, Nam Cung Minh đã đến chính là đóng quân ở chu nguyên các tướng sĩ một đạo quang, nếu quang đều không thấy, quân tâm như thế nào có thể tụ ở bên nhau, đánh bại kim quân đâu. Cũng may có chu thần y gì, có lâm nương tử, cái này bọn họ nhưng rốt của kiên tâm. Bất quá Nam Cung Minh bị thương, vẫn là làm chấn bắt tướng quân sinh ra tức giận, chu nguyên tử trước đến nay đối đãi tù binh còn tính lễ ngộ, nhưng lần này, hắn phân phó thuộc hạ người đối những cái đó kim quân hảo sinh quảng giáo, thế Nam Cung thế tử báo thủ lúc này địa lao bên trong chu mạng đang bị bốn điều xích sắt chặt chẽ mà khóa trụ hắn đối diện đồng dạng cột lấy một vị nữ tử chỉ là nàng kia lại là bị miếng vải đen che lại hai mắt chu mạng phát hiện nàng kia thân ảnh đặc biệt quen thuộc tập trung nhìn vào sau phát hiện đối diện nữ tử thế nhưng là hoa triều tích tuy rằng nàng đệ đệ hoa chiến bắc là cái bao cỏ nhưng hoa triều tích một thân bản lĩnh lại là nguyên liệu thật kia một đôi mị nhãn chỉ cần xem nam nhân liếc mắt một cái liền có thể đem nam nhân mê hồn đều chạy ra chỉ là Ở kim quân đại doanh, nàng không phải rất có thể lăn lộn sao. Như thế nào tới chu nguyên đại doanh, nàng ngược lại bị người cấp bắt lên, còn bị xuyên qua bí thuật, đem đôi mắt bịt kín trói tới rồi nơi này. Ai, hắn nguyên bản cho rằng bị chu nguyên đại quân chảo tiến vào sau, này hoa triều tích sẽ qua tới xem hắn, sau đó hắn lại nhân cơ hội đem cao lối cho hắn cái chai giao cho nàng, làm nàng đem cái chai đổ vật bỏ vào những người này ngày thường nước uống. Hiện giờ xem ra, Hắn xem như bạch bạch hy sinh chính mình cùng chính mình 500 tướng sĩ. Hoa triều tích lỗ thai rất thính, nghe được đối diện tiếng thở dài, nàng lập tức nghe ra tới đó là Chu Mãng thanh âm. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ta đệ đệ là người tới. Chu Mãng đúng sự thật trả lời, Hoa tướng quân bị Hoàng thượng triệu hồi kinh đô, lúc này trưởng Quảng Kim quân chủ xoáy là cao lỗi. Ai, không nghĩ tới Chu Nguyên đại quân như thế chi cường, thế nhưng đem ngươi ta đều vây ở cái này địa phương. Lời này dẫn tới Hoa triều tích bất mãn. Nàng hư lệnh một tiếng, cường cái gì cường, quân địch ra chúng ta một cái phản đồ, đương kim thất công chúa hoàng nhàn tĩnh linh liền ở chu nguyên đại doanh bên trong, là nàng xuyên qua ta thân phận. Đối với kinh đô việc, về tĩnh linh công chúa sự, chu mãng nhiều ít cũng có điều nghe thấy. Nay tĩnh linh công chúa đắc tội quốc sư, còn chọc đến hoàng thượng mặt rồng giận dữ, không màng huyết nhục chi tình phái người đuổi giết nàng, không nghĩ tới thế nhưng chạy trốn tới chu nguyên, cùng quân doanh người cấu kết tới rồi cùng nhau. Chắc không được hoa triều tích cũng chưa tới cập thi triển mỹ thuật, đã bị người xuyên qua. Không chỉ có như thế, ta hoài nghi quốc sư tri tử cảnh đú cũng xen lẫn trong bên trong, có khả năng nhất đó là vị kia nam cung minh, chỉ là hắn mặt cùng lúc trước chút nào không giống, ta hoài nghi hắn có phải hay không dùng khác phương pháp che đậy chính mình nguyên bản dung mạo. Hoa triều tích lại một tin nóng trực tiếp làm chu mãng đại kinh thất sắc. Bởi vì này quốc sư tri tử sự tích hắn cũng nghe nói qua. Chỉ là này cảnh đú không phải đã sớm đã chết sao. Nghe nói vẫn là được bệnh nặng mà chết, quốc sư phủ còn phạt nặng tăng sự. Việc này nghe tới không giống như là tin đồn vô căn cứ, nay cảnh lũ như thế nào đống nhiên lại xuất hiện ở trung Nguyên. Phản phất nghĩ tới cái gì, chu mãng sắc mặt đại biến. Thật sự có khả năng là quốc sư chi tử, hai ngày trước hắn lẻ loi một mình tiến đến kim quân đại doanh tiến đến cùng chúng ta đàm phán, ta đem hắn trói lại đi, không nghĩ tới hắn lại có biện pháp đem ta mê đi, đại ta tỉnh lại, hắn thế nhưng mặt mang cùng ta mặt giống nhau như lúc ra mặt. Hơn nữa ta mặt cũng đổi thành hắn mặt. Nghe nói cảnh lũ nhất am hiểu chế tác ra người, như vậy tưởng tượng, hoa triều tích lập tức liên thượng. Là hắn, nhất định là hắn, khẳng định là hắn. Không nghĩ tới hắn không có chết. Thế nhưng đầu phục quân địch. Nếu như đi ra ngoài, ta định đem việc này báo cho thái tử. Hoa triều tích biết thái tử vẫn luôn không thích cảnh u Lúc này cảnh lũ thông đồng với địch phản quốc bị nàng phát hiện, nghĩ đến sẽ giúp thái tử một cái đại ân. Chu mãng không cấm nhục chí Người ta đều tại đây địa lao bị này xích sắt cột lấy, nên có gì biện pháp có thể chạy thoát? Hoa triều tích xá môi, tự nhiên là có, hơn nữa có 100 loại phương thức chạy thoát. chương 254 chạy thoát. Chu Mãng không cấm sinh nghi, 100 loại. Nữ nhân này tới Chu Nguyên mấy ngày, đã bị giam tại địa lao, mấy ngày nay nàng vì sao không tìm được cơ hội chạy thoát đâu. Nhưng vào lúc này, mấy cái binh lính nên ngang mà đi đến, Chu Mãng thấy thế. Nhớ tới ngày ấy chính mình ở kim quân đại doanh bị kim quân tướng sĩ khinh nhục hình ảnh, nhịn không được cả người đánh một cái dùng mình. Nam cung minh hiện giờ nửa chết nửa sống mà, những người này sẽ không vì cấp nam cung minh báo thủ, dùng cái loại này phương thức làm nhục hắn đi. Cửa lao bị mở ra, mấy cái binh lính toàn bộ ùa vào chu mãng này gian địa lao. Xô xô soạt soạt thanh âm một trận vang lên, sợ tới mức nhắm chặt hai mắt chu mãng tò mò dưới nhịn không được trộm nhìn thoáng qua, nhưng chính là này liếc mắt một cái, khiến cho hắn ra đầu tê dại. Sởn tóc gáy. nay nhà tù chung quanh treo đủ loại kiểu dáng hình cụ, có roi, thiết lạc, còn có xuyên trắng côn, mỹ nhân mặt. Này đó hình cụ chu mãng cũng không xa lạ, hắn còn cấp không ít quân địch dùng quá, tự nhiên cũng kiến thức này đó hình cụ lợi hại. Nhưng tuy là đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, ở nhìn đến một người cầm mỹ nhân mặt nạ trí ở bếp lò tử thượng nướng thời điểm, hắn như cũ hai chân nhung ra. U! Kim quân phó tướng cũng có sợ một mặt ta, ta còn đương các ngươi xương cốt rất mạnh ít nhất có thể chịu đựng ba loại chúng ta bên này hình cụ không nghĩ tới ta này còn không có bắt đầu thượng thủ ngươi này kim quân đường đường phó tướng liền sợ hai chân đều bắt đầu phát runa vừa dứt lời liền khiến cho mấy cái binh lính một trận cười nhạo chu mang áp lực trong lòng tức giận cố nén bị sợ hai chi phối xương sụn không cam lòng địa đạo các ngươi còn không phải là muốn các ngươi chủ tướng giải dược sao hắn thân trung kịch độc nếu không có giải dược hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ các ngươi thật cũng không cần lấy này đó hình cụ lăn lộ ta. Ngươi hỏi thượng một câu, ta cấp chính là, chú nguyên binh lính không quen nhìn hắn như vậy bị quản chế với người còn cao cao tại thượng tư thái, trong đó một người hừ lạnh nói, Cái gì chó má giải dược, không cần phải, chúng ta nam cung thế tử tới khi mang theo thần y hề lại đây, trong tay các ngươi kẻ hèn độc dược, thật đúng là không đủ xem. Chính là, đường đường kim quân phó tướng dùng đê tiện thủ đoạn thương ta quân chủ soái, cuối cùng còn vọng tưởng giao ra giải dược là có thể tránh thoát một kiếp, thật sự là nằm mơ cũng không biết Kim Quân thiếu người vẫn là như thế nào, thế nhưng phái ngươi như vậy một cái không còn dùng được phó tướng tiến đến chịu chết, chẳng lẽ là không đem chúng ta Chu Nguyên đại quân để vào mắt. Chu Mãng trong phòng giam Chu Nguyên binh lính môi nói một câu, đối diện Hoa Triều Tích liền nan kham một phần. Nàng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng nghe Chu Mãng cùng mấy người này đối thoại, cũng không khó tưởng tượng lúc này Chu Mãng đối Chu Nguyên người là như thế nào một bộ không lưng ốn gối không lưng ốn gối. Nàng nhịn không được giận mắng, "Chu Mãng, phía trước ta còn đương ngươi là điều hảo hán." Còn kính trọng ngươi ba phần, hiện giờ vì chính mình không chịu khổ không chịu tội, không chờ đối phương cưỡng bức hào đoạn, liền cam nguyện đem giải dược dâng lên, ta hoa triều tích thật khinh thường ngươi như vậy phế vật nạo loại. Bị một nữ nhân phê phán chính mình sinh ra đã có sắn yếu đuối là cỡ nào xỉ nhục. Chu mãng môi ngập ngừng, hắn biết hắn không thích hợp hành quân đánh giặc, tâm nhãn khí độ đều tiểu, nhưng ai lại chân chính tin tưởng quá hắn. Hoa chiến bắc làm kim quân chủ soái, mắt thấy chính mình bị lăng tiêu xa lánh lại thờ ơ Nếu không phải hắn cùng Lăng Tiêu nháo phiền, nào luân đến chính mình lãnh binh xuất chinh. Nguyên bản cho rằng tới rồi chính mình thi thố tài năng lúc, nhưng không nghĩ tới quân địch ra một cái lợi hại như vậy chủ soái. Chính mình bị làm nhục một phen vốn định báo thù rửa mối nhục xưa, lại thay đổi một cái tân chủ tướng. Hiện giờ chủ tướng chính như Lăng Tiêu theo như lời đối hắn mọi cách nghi kỵ, mặc dù lãnh binh xuất chinh cũng chỉ dẫn chính mình mang 500 nhân mã, này không phải rõ ràng làm chính mình tiến đến chịu chết sao? Hắn cũng có mưu lược, nếu không phải không ai tin hắn, Hán tuyệt đối sẽ không đi đến hiện giờ này một bước, nhân sinh cực khổ đều phải chính mình đi một người thừa nhận. Hán thân là một cái lãnh binh xuất chiến phó tướng, không nên như thế bị ai. Hán cực khổ nên có người đi thừa nhận. Bị lăng tiêu xa lánh, chủ tướng nghi kỵ cũng liền thôi, bọn họ đều là nam nhân, nhưng một cái tay chói gà không chặt, chỉ có thể dựa mị thuật đạt thành chính mình mục đích nữ nhân, dựa vào cái gì cũng dám khinh bị hán. Chu mãng trong lòng buồn bực không thôi. Đang chuẩn bị cấp chu mãng ra hình binh lính quay đầu lại nhìn thoáng qua hoa triều tích a người nữ nhân này nhưng thật ra có ba phần cốt khí, kia chắc là ngươi có thể chịu được ta Chu nguyên khổ hình. Hoa triều tích nghe nói thanh âm gần, không chỉ có cười lạnh một tiếng, ta kim chiêu lấy khổ hình nổi tiếng, Chu nguyên này vài loại hình cụ căn bản không đủ nhìn. Không tin ngươi đi hỏi hỏi các ngươi những cái đó từ kim quân cứu ra tù binh, bọn họ ở khổ hình dưới, chính là so đối diện kia đầu đầu con lừa còn muốn ngon đâu, muốn bọn họ làm gì liền làm gì. Đến nỗi ta có thể hay không chịu trụ các ngươi nơi này khổ hình kia không bằng thử xem xem a Hắc, ngươi này xú đàn bà nhi thật khi ta không dám đánh ngươi à, ta đây liền triều hoa ngươi mặt, xem ngươi rốt cuộc có sợ không. Đến gần hoa triều tích người nghe nói nàng lời nói, lập tức liền giận sôi máu, chuẩn bị lấy roi triều nàng. Nhưng bên cạnh có lý trí người kịp thời ngăn lại. Ai, chờ một chút, phía trước chấn bắc tướng quân không phải phân phó qua, chứ không cần đối nàng động thủ sao. Nữ nhân này còn có trọng dụng. Có ích lợi gì? Nữ nhân này vừa tới liền dụ dỗ chúng ta như vậy nhiều huynh đệ đối nàng thần hồn điên đảo, không quát hoa nàng mặt, đãi nàng chạy thoát, chắc chắn mê hoặc chúng ta đông đảo huynh đệ vì nàng buôn đầu, đến lúc đó chúng ta đã làm sai chuyện, còn sẽ chịu quân pháp xử trí. Nhưng chấn Bắc tướng quân hạ lệnh, ngươi dám cái lời? Một phen nói chuyện, nhưng xem như là muốn động thủ binh lính nghỉ ngơi tâm tư. Hoa Triều Tích đem hai người nói nghe vào trong tai, không cấm câu môi cười, nàng là hoa gia thứ trưởng nữ, tổ phụ là hộ quốc tướng quân, đại tỷ là trong cung hoàng phi. Động nàng, chỉ biết chọc giận Kim Chiêu không ngừng phái binh tấn công Chu Nguyên. Lấy Chu Nguyên thực lực, căn bản không đủ để cùng Kim Chiêu chống chọi mặc dù bọn họ tướng lánh lại cơ trí nhiều mưu lại như thế nào. Không hảo, không hảo, những cái đó Kim quân toàn bộ xuất hiện vấn đề, mau đem bọn họ mang đi đốt cháy. Còn không có tới cập giáo hấn một chút Chu Mãng, địa lao bên ngoài đống nhiên xuất hiện nôn nóng thanh âm. Nghe nói, địa lao mọi người đều khiếp sợ mà trừng lớn mắt. Cái gì kêu xuất hiện vấn đề, xuất hiện vấn đề gì Trong chấm đoáng, Chu Mãng phản phất nhớ tới cái gì. Nguyên lai like cái kia cao lỗi quả nhiên không tin hắn, làm trong tay hắn cầm độc dược, trên thực tế sớm đã làm hắn mang theo kim quân phục độc, chỉ vì làm Chu Nguyên lâm vào khuôn cảnh. Hắn là tồn tâm không cho hắn lại trở lại kim quân đại doanh A. Cảm giác chính mình bị vứt bỏ, Chu Mãng tức khắc vụt ra một khẩu ngọn lửa, cùng lúc đó, tức giận cũng đang không ngừng nảy sinh. Hắn làm chính mình chết. Bọn họ tất cả đều không cho hắn hảo quá. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? dựa vào cái gì? Chu Mãng nháy mắt hăng hóa, cả người gân xanh nổ lên, sắc mặt cùng âm trầm doa người. Hắn tay bị khuyên sắt khóa ở trên giá, tự hắn bị trộm tới cột vào nơi này, hắn còn từ dễ rửa quá một lần. Nắm tay nắm chặt, Chu Mãng ý chí tới gần cực hạn, hắn a mà gào giống một tiếng, trên người sử đủ sức lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên tay hắn khuyên sắt băng khai. Trên tay bị khuyên sắt cắt qua, vết máu ở cổ tay hắn chảy xuống, giống như từng điều yêu giả huyết long. Chu Mãng. Ngươi tránh ra xích sát, kia còn thất thần làm cái gì, giúp ta cũng tội bỏ. chương 255 tưởng người thật lâu, Chu Mãng sung nhĩ không nghe thấy, chỉ lạnh nhạt mà còn có ngôi. Mới vừa rồi không phải tất cả xem thường hắn sao, như thế nào còn làm hắn cho nàng tội bỏ. Nàng không phải có 100 loại phương thức chạy thoát sao, vì sao lại làm nàng cứu. Chu Mãng ôm thấy chết không sờn quyết tâm từng bước một mà đi ra ngoài. Lúc này địa lao không có một bóng người. Tất cả mọi người bị bên ngoài xảy ra chuyện Kim quân sợ tới mức nhân tâm hoảng sợ, không dám lại tùy ý đi lại. Chu Mãng, ngươi thế nhưng làm lơ ta tồn tại, ngươi tin hay không, đại ta trở về, ta định làm cao lỗi trước giết ngươi. Hoa Triều Tích nghe được Chu Mãng du phát không xa tiếng bước chân, không cấm nổi giận nói. Chu Mãng bị lời này sở chọc giận, hắn trừng mắt chuông đồng đại đôi mắt hung tận mà nhìn chằm chằm nàng. Mặc dù bị che mắt, Hoa Triều Tích như cũ cảm giác chính mình như mang trong người, nàng bản năng run rẩy một chút. Có thể tưởng tượng đến Chu Mãng là cái yếu đối vô dụng mang hán, nàng không cấm nhẹ trào. Như thế nào, lại đột nhiên phát cái gì điên, cho rằng cởi bỏ dây thừng liền kiên cường, liền cao nhân nhất đẳng, ta nói cho ngươi, liền tính ngươi tồn tại đi ra ấp thành, kia cũng thoát khỏi không được ngươi là người nhu nhược. Ách khụ khụ. Chu Mãng bước chân càng ngày càng gần, Hoa Triều Tích còn tưởng rằng hắn là giải cứu nàng tới, không khỏi xính vài câu miệng lưỡi cực nhanh, nhưng không nghĩ tới lời nói còn chưa nói xong. Nàng cổ đã bị người dùng sức mà nắm lấy. Nàng thường cụ, lại phát hiện liền thở dốc hơi thở đều không có. Người! Người! Người! Hoa triều tích dây rủa, bất quá một lát, nàng tứ chi hư nguyên vô lực mà rũ xuống. Chu mãng lạnh nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó tay không đem cột vào trên giá hoa triều tích ngã trên mặt đất. Thâm nhập mặt đất giá gỗ lập tức đứt gãy, hoa triều tích giống như rách nát hoa hoa giống nhau, từ trên giá bốc ra, hung hăng mà ngã xuống đất làm xong này hết thảy, Chu Mãng xoay người rời đi. Địa Lao bên ngoài giống như một cuộn chỉ rối, không ít Kim Quân trên mặt kinh hiện khủng bố nhộn động, giống như khai quật cương thi giống nhau nơi nơi bắt người gặm thực. Chu Nguyên các tướng sĩ bị này khủng bố một màn sợ chấn động, bọn họ sợ hãi mà tránh né này đó Kim Quân. Trong quân chủ tướng phó tướng nghe nói tin tức đều chạy ra xem xét tình huống, suốt ruột mà chỉ huy Chu Nguyên các tướng sĩ đem sở hữu Kim Quân toàn bộ trói lại. Chu Mãng nhìn không chớp mắt mà nhìn trăm này lộn xộn một màn nhìn thật lâu sau. Theo sau nhìn thoáng qua thành lâu dịch quán phương hướng, kiên định mà đi tới. Trong lúc có trên mặt phát ra nhọt độc kim quân đôi mắt đỏ đậm mà bắt lấy hắn chuẩn bị găm thực, lại bị Chu Mãng một phen ném ra, không ngờ tưởng lại có tốt 5 tốt 3 kim quân vây quanh lại đây. Chu Mãng không sợ mày may, tay phải một cái dao chặt, tả cánh tay đỉnh đối phương nách, đùi phải gợi lên hạ bản, hung hăng mà đem mấy người ngã trên mặt đất. Doanh địa loạn chiến đã làm thân ở địa vị cao người phân không rõ ràng lắm này đó là người một nhà, này đó là quân địch. Cho nên Chu Mãng sắt một đường theo đuôi lại đây Kim quân đi lên đài cao, thế nhưng không có bị Chu Nguyên tướng lãnh cập binh lính phát giác tới mảy may. Chu thần y kia, ngươi mau nghĩ cách nhìn xem những cái đó Kim nhân, từ mấy cái Kim nhân xuất hiện nôn mửa nóng lên bệnh trạng về sau, trên mặt liền dài quá mủ sang. Nguyên bản là muốn đem bọn họ giết chết vứt bỏ rớt, nhưng theo sau không ít Kim nhân cũng xuất hiện ngang nhau bệnh trạng, hiện tại gặp người liền cắn, không ít xua đuổi Chu Nguyên binh lính cũng đều cảm nhiễm loại bệnh trạng này chính đêm nam cung minh dược hảo đoan tới rồi phòng nhỏ nội trận bắc tướng quân thuộc hạ một vị phó tướng liền vội vã thỉnh hắn rời núi nam cung minh suy yếu mà nằm ở trên giường trận chón mắt nghe nói phó tướng bẩm báo không cấm gấp đến độ nhũ mảy dây rủ suy nghĩ muốn đứng dậy đi xem cái đến tận cùng chẳng lẽ là con rối thuật nhưng này bệnh trạng không giống a lâm cẩm nhất mắt thấy nam cung minh đứng dậy đem hắn ấn hồi trên giường người trước đừng có gấp đem thương dưỡng hảo lại nói việc này ta cùng chu thần y liền đi xem không được Cẩm Nhi, ngươi vẫn là đái ở chỗ này thảo điểm. Ta không nghĩ ngươi mạo hiểm. Loại bệnh trạng này liền hắn đều không có nghe nói qua, càng không biết lấy loại nào biện pháp trị tận gốc. Nếu Lâm Cẩm Nhất không cẩn thận cảm nhiễm, hắn đó là đầu sỏ gây tội. Hắn nếu là không cùng kia Chu Mãng so đấu, phân phó Chu Nguyên Đại quân bắn tên đem này một lưới bắt hết không phải không có việc này. Nói đến nói đi, việc này trách hắn a. Lâm Cẩm Nhất méo một phen hắn lược hiện tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, An ủi hắn, ngươi đừng có gấp, cũng đừng tự trách. Tin tưởng ta, chỉ là đi xem, cũng không sẽ xảy ra chuyện gì, ta sẽ trước tiên bảo vệ tốt chính mình, đã quên ta có cái gì bản lĩnh. Trước khi rời đi, Lâm Cẩm Nhất đem chu Nam bắt chiên tốt dược đưa tới trong tay hắn, sau đó ở hắn khỏe môi rơi xuống một hôn, ngoan ngoãn tích. Dứt lời, Lâm Cẩm Nhất liền ra phòng nhỏ. chu Nam bắc hâm mộ mà nhìn thoáng qua Nam cung minh, theo sau đi theo đi ra ngoài. Tiến đến báo tin phó tướng cũng đội vàng đuổi kịp. Nến đỏ bị kim quân cách làm cảm thấy chơ chén. Không cấm nổi giận mắng, những người đó quả thực quá đáng giận, quả thực chính là giết người như ma ác mà, liền người một nhà đều không buông tha, thế nhưng không tiếc làm người một nhà trước tiên cảm nhiễm loại này ác độc chứng bệnh, sau đó lại làm chu nguyên lâm vào này khốn cảnh giữa. Ca, ngươi hảo hảo tinh dưỡng, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nến đỏ ném xuống nam cung minh nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Nam cung minh chưa hề răng, chỉ dùng tay nhẹ nhàng ruốt tàn lưu ở chính mình trên môi thanh hương hơi thở nàng thật là một lần so một lần chủ động, một lần so một lần càng thêm lớn mật. nay Kim quân là gan cũng sát thật đại, không tiếc lấy thân thí hiểm, làm Chu nguyên lâm vào nước sôi lửa bỏng giữa, hắn thật là khinh địch. hắn còn tưởng rằng Kim quân sẽ trò cũ trọng thi, dùng con rối thuật áp chế Chu nguyên đại quân, nào biết sẽ thay đổi loại phương thức, cả đời này đuổi kịp cả đời sự tình kém thật sự quá nhiều, rốt cuộc là từ đâu bắt đầu thay đổi đâu? loại này ác độc thuật pháp lại tên là cái gì? như thế nào mới có thể trị tận gốc? Đang nghĩ người tới, đồng nhiên rèm cửa một hiền, một cổ gió lạnh chui tiến vào. Nam cung minh ngẩng đầu, nhất thời thân mình một đốn. Là ngươi. Ngươi lại như thế nào chạy thoát ra tới. Trước mắt người không phải người khác, đúng là một đường quang minh chính đại đi lên tới tru mãng. Buồn cười chính là, mới vừa rồi hắn như vậy đi lên tới, thế nhưng không một người phát giác là hắn. Hắn cười lạnh, hắn cùng nộ, hắn liền như vậy bất ham, thế nhân đều cảm thấy hắn dễ khi dễ. Liền một ánh mắt đều không cho hắn sao. À, Chu Mãng mặt vô biểu tình, chỉ há miệng thở dốc, phát ra một tiếng trầm thấp tuyệt vọng âm phủ. Nay thần sắc rõ ràng không đúng, Nam Cung Minh có một cái chấp mắt hoài nghi trước mắt Chu Mãng cũng bị cảm nhiễm, hắn lập tức cẩn thận mà lui về phía sau. Như thế nào, Nam Cung Thế Tử cũng có sợ thời điểm. Nam Cung Minh cố nén miệng vết thương đau nhức, tránh né đến tự cho lại an toàn vị trí. Sợ? Thì tính sao? Ai không sợ chết? Trước kia hắn có lẽ không sợ, nhưng hiện tại hắn, sợ. Hắn sợ sau khi chết nhìn không tới lâm cầm nhất, đã chết vô pháp báo thủ, đã chết thân giả đào thủ giả mau. Bất quá, hắn sợ cùng Chu Mãng sợ nhưng không giống nhau, hắn không túng, hắn chỉ là su lợi tỵ hại mà thôi. Chu Mãng ở một cái chớp mắt phảng phất thấy được Nam Cung Minh ở cùng đã từng hắn so sánh, tức muốn hộp máu dưới, hắn đột nhiên bỏ lên trên Nam Cung Minh giường. Người muốn làm cái gì? Chu Mãng đáy mắt không thể xóa nhòa hận ý tựa hồ cùng dĩ vãng bất đồng, Nam Cung Minh nhìn thấu qua đi, không khỏi có chút khẩn trương Hiện giờ hắn khí lực không kịp phía trước, này Chu Mãng nếu có thể tránh thoát từng tầng tầng trở ngại, tất nhiên cũng có thể đem hiện tại hắn liêu đảo. Muốn làm cái gì? Muốn làm ngươi hôm qua đối ta đã làm sự, ngươi không biết, ta có thể tưởng tượng ngươi thật lâu. Dứt lời, Chu Mãng cúi người tiến lên, duột một tiếng đem Nam Cung Minh quần áo đập vỡ vụn. Chương 256 khinh địch hậu quả. Chu Mãng tiến lên méo trụ hắn cổ áo, hung hăng mà ấn ở hắn miệng vết thương thượng, khỏe mắt muốn nứt ra mà trừng mắt hắn, Nam Cung Minh không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay Nam Cung Minh miệng vết thương làm càng đau mới vừa rồi uống thuốc hắn hỗn độn ý thức hơi sụa tan mới vừa rồi cảm thấy thanh tỉnh một ít nhưng Chu Mãng kia một cái độc thủ làm hắn miệng vết thương đau đến phảng phất như vậy ngất qua đi a đường đường quân địch phó tướng liền điểm này bản lĩnh trừ bỏ uy hiếp đe dọa chính là như vậy cho ta cảo nữa sao có bản lĩnh ngươi cầm đau giết ta nha Nam Cung Minh nhặt lên lý trí lạnh nhạt mà chào phúng một tiếng Chu Mãng khí tạc Hắn rõ ràng nhìn đến Nam Cung Minh trên mặt thống khổ, vì sao hắn còn có thể vân đạm phong khinh mà nói ra loại này lời nói. Ngươi sợ là chịu đựng không được, muốn ta cho ngươi một cái thống khoái đi. Ngươi biết bên ngoài mặt loạn tượng bạo động, không ai chạy tới chiếu cấu ngươi có phải hay không. Cho nên vì sợ bị ta tra tấn, cho nên mới nói như vậy đúng hay không. Nam Cung Minh tay trống ở phía sau, sơ soạn lâm cẩm nhất làm theo sống khi dùng kéo, xem chu mãng lúc này trạng thái, tám phần là bị cái gì kích thích. Có thể chỉ thân một người từ địa lao chạy thoát, hiện giờ bị thương chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, cho nên hắn chỉ có thể cố ý kéo dài thời gian, sớn hắn không chú ý, một kích mất mạng. Chu mãng không thấy được nam cung minh sau lương động tác nhỏ, chỉ cảm thấy chính mình suy đoán khả năng tính thập phân đại. Rốt cuộc hắn phía trước như thế đai chính mình, căn bản không có khả năng nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ tự mình tới cửa hướng hắn trả thù Ha ha ha, có phải như vậy hay không? Ta đoán nhưng đối. Nam cung minh. Ta lúc này đây tới, ngươi đoán ta sẽ như thế nào đối với ngươi? Ta sẽ trước đem ngươi tay chân gân đánh gãy, làm ngươi biến thành một cái trăm không một dùng phế vật, sau đó làm ngươi làm ta nô lệ, nhận hết tra tấn. Chu mãng sắc thật đại chịu kích thích, đặc biệt là nhìn thấy Nam Cung Minh, càng là đặc biệt hưng phấn, không cấm bắt đầu nghĩ Nam Cung Minh về sau thảm trạng. Nam Cung Minh nhìn thấy Chu mãng nổi điên, không cấm lắc lắc đầu. Ngươi muốn nói cái gì? Có phải hay không phá lệ mà khinh thường ta? Chu Mãng bị Nam Cung Minh này một động tác kích thích đến, hắn tiến lên dùng sức mà loạn choạng hắn thân mình. Nam Cung Minh bộ ngực thượng miệng vết thương thực mau liền cầm quần áo nhiễm hồng, một khuôn mặt cũng là phá lệ tái nhợt. Bất quá trải qua Chu Mãng này đẩy, Nam Cung Minh tay vừa lúc sờ đến Lâm Cẩm nhất đặt ở kim chỉ xoá kéo. Ta tưởng nói, ngươi nên tỉnh tỉnh, hiện giờ ta ở trong tay ngươi, không cần như vậy nói nhảm nhiều, một đao giết ta, có lẽ còn có thể làm ngươi một giải trong lòng chi khí. Nhưng nếu là đem ta tay chân gần đánh gãy, Làm ta làm ngươi nô lệ, ta cảm thấy ngươi đây là ở người si nói ngọng. Bằng vào ngươi một người lực lượng, có thể đem ta đưa tới chạy đi đâu. Nói không chừng mới ra đi, liền sẽ bị chu nguyên đại quân trảo vừa vặn. Hừ, các ngươi thiếu khinh thường ta, ngươi có phải hay không cảm thấy ta chu mãng các phương diện đều không bằng lăng tiêu, cảm thấy ta làm chuyện gì đều sẽ không thành công. Kinh đô tân phái tới cái kia chủ soái cao lỗi nguyên bản là muốn cho ta trà trộn vào ấp thành, đem hắn mang đến dược bình để vào các ngươi nước uống bên trong. Nhưng hôm nay ta còn chưa động thủ, ta mang đến người liền xảy ra vấn đề, có thể thấy được hắn ngay từ đầu liền chưa từng tính toán làm ta hoàn thành này mặc cho vụ. Châm chọc không? Người cùng hắn có phải hay không giống nhau, lòng tràn đầy khinh thường ta, nghi ngờ ta năng lực. Chu mãng động lại hồi lâu bị khuất, thấy Nam Cung Minh tay chói gà không chặt mà nửa nằm ở trên giường, không khỏi đem nội tâm khổ sở nhất nhất phát tiết ra tới. Nam Cung Minh ánh mắt ám ám, vẫn chưa ngôn ngữ. Nói, ngươi nói a, có phải như vậy hay không? Không có nghe được chính mình muốn nghe được đáp án, Chu mãng không khỏi tới khí, không tận mà nhéo nam cung minh cổ áo, đem hắn nắm đến trước mắt. Làm người hà tất sống như vậy minh bạch. Người muốn thật sự muốn biết, không bằng liền buông ra ta, ta nói cho ngươi ngươi mọi chuyện không bằng lang tiêu, làm người khinh thường nguyên nhân rốt cuộc ở đâu. Chú mãng không nghĩ tới nam cung minh tại đây loại bị quản chế với hắn nông nỗi còn dám nói hắn không bằng lang tiêu, không khỏi có chút bực bội, còn là không chịu nổi muốn nghe xem xem hắn miệng chó có thể phun ra cái gì ngà voi tới liền đem tay bung ra. Ý Yếu theo Nam Cung Minh lúc này trạng thái, Chu Mãng chắc chắn hắn tuyệt đối không phải chính mình đối thủ, vì thế bung xuống ba phần cảnh giác. Nhưng không nghĩ tới hắn mới vừa bung lòng tay, Nam Cung Minh nhìn chuẩn cơ hội liền lấy ra kéo đâm vào Chu Mãng cổ. Chu Mãng phản ứng lại đây đã không còn kịp rồi, hắn cổ đã bị huyết nhũ dần, quần áo cũng bị huyết nhiễm hồng. Nam Cung Minh nhìn Chu Mãng chỉ tới kịp trận to đôi mắt, không khỏi hảo tâm mà cuối cùng nhắc nhở nói: Lang Tiêu gặp chuyện bình tĩnh, mà ngươi gặp chuyện táo bạo. Lang tiêu người tản nhẫn lời nói thiếu, mà ngươi người vô nghĩa nhiều, bổn thế tử sớm đã nhắc nhở ngươi, làm ngươi giết ta lấy tuyệt hậu hoạn, nhưng ngươi cố tình tự cho là đúng, nghĩ động động tay liền có thể muốn ta đi tìm chết, đây là ngươi khinh địch hậu quả. Chỉ mong ngươi kiếp sau trước mài ruỗi hảo tự mình tính tình trở lên chiến trường, bằng không vĩnh viễn đều là một cái pháo hôi. Chu mãng gắt gao mà trừng mắt hắn, còn không chờ Nam Cung Minh lời khuyên nói xong, liền nuốt khí. Nam Cung Minh đem dính huyết kéo ném đến trên mặt đất. Ngay sau đó từ chu mãng trên người một trận sờ soạn, cuối cùng tìm được rồi một cái dược bình. Hắn mở ra dược bình nghe nghe, phát giác chính mình đời trước xác thật chưa bao giờ nhìn thấy bực này hại người ngoạn ý nhi. Bên ngoài một mảnh náo động ồn ào náo động, nam cung minh khoác hảo quần áo, ngồi dậy che lại miệng vết thương tính toán nhìn xem bên ngoài cảnh tượng. Mới vừa mở cửa vén dèm lên, một cái thất tha thất thểu giống như sau khi chết sơ cứng tăng thi giống nhau người bổ nhào vào nam cung minh trên người. Phòng trưng là người được nam cung minh trên người mà máu. Người nọ dị thường hưng phấn, dương miệng chuẩn bị căn hướng Nam Cung Minh có huyết địa phương. Nam Cung Minh giải quyết Chu Mãng đã dùng hết toàn thân sức lực, lúc này lại vô tinh lực giải quyết một người, không cấm đặng đá dây rủ mà rời xa người này. Người tới, mau tới người. Nam Cung Minh thanh em đưa tới Lâm Cẩm Nhất cùng Nến Đỏ. Nến Đỏ nhanh chóng quyết định lấy ra bội kiếm phi thân trực tiếp thứ hướng người nọ phía sau lưng, nửa thanh lưới dao sắc bén từ người thân thể xuyên qua, huyết tích tấp mà chảy đầy đất, không cần thiết một lát người nọ hoàn toàn liền không có hơi thở. Ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi không ở trong phòng tĩnh dưỡng, chạy ra làm cái gì? Nến đỏ nhìn nam cung minh trên người nhuộm dần đại khối vết máu, trên mặt một mảnh đau lòng chi sắc. Lâm Cẩm nhất lại phát hiện không thích hợp, phía trước Chu Nam Bắc đã đem trên người hắn huyết ngừng, này huyết lại phảng phất chạy thật lâu, chẳng lẽ là có người sấn bọn họ không chú ý lưu đi vào? Cùng nến đỏ đồng loạt nâng nam cung minh về phòng, đại phát hiện trong phòng đảo vũng máu Chu Mãn khi Lâm Cẩm nhất tức khắc sợ hãi. Nam Cung Minh, mới vừa rồi. Nam Cung Minh biết nàng muốn nói cái gì, vội vàng an ủi nói, ngươi đừng sợ, mới vừa rồi ta đã đem hắn giết, ta không có việc gì, ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao. Hảo cái gì hảo? Ngươi đều chảy nhiều như vậy vết máu. Nến đỏ, ngươi đi bên ngoài thủ, ta cho ngươi ca băng bó một chút miệng vết thương. Lâm Cẩm Nhất có chút tự trách mới vừa rồi không lưu một người chiếu cố Nam Cung Minh, đảo làm hắn bị như thế nghiêm trọng ngoại thương, chính mình rõ ràng có chứa khỏi chi thuật lại đã quên cho hắn chữa khỏi. Nến đỏ vội theo tiếng đi ra ngoài đem cửa đóng lại, Lâm Cẩm Nhất bất chấp mặt khác, lập tức liền đem Nam Cung Minh áo trên khởi. Nam Cung Minh có chút không lớn tự tại, đang muốn ngăn cản, nhưng không nghĩ tới, Lâm Cẩm Nhất tay trực tiếp bao trùm ở chính mình miệng vết thương phía trên, chính mình miệng vết thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kỳ tích đóng vậy khép lại. chương 257 lẻn vào kim chiêu. Nam Cung Minh là sớm biết rằng Lâm Cẩm Nhất là có bản lĩnh, Dễ thân thân thể nghiệm lại làm nam cung minh rất là chấn động. hắn bắt lấy lâm cẩm nhất tay, nhìn nàng cái chán tinh mịn mồ hôi, không khỏi đau lòng hỏi, như vậy sẽ làm thân thể của người bị hao tổn thương sao? Cũng không có, ngược lại còn vô cùng hữu ích. Lâm cẩm nhất nói cũng không có làm nam cung minh yên tâm lại, ngược lại càng thêm đau lòng cùng ấy nấy, nhưng ngươi trên chán ra không ít hãn. Đó là nhiệt, này phòng trong bếp lò tràn đầy, người trên đầu không phải cũng là hãn. Lâm cẩm nhất hơi giận, một phương diện thật là nhiệt. Một phương diện còn lại là bởi vì nàng không chỉ có sử dụng chữa trị thuật, còn dùng hấp thụ dị năng đem nam cung minh tàn lưu dư độc đều hút ra tới. Hai cái dị năng đồng thời sử dụng, tự nhiên cố hết sức một ít. Nam cung minh sở sở chính mình trên đầu mồ hôi lạnh, rất khó nói ra đây là chính mình mới vừa rồi bị liền nhị liền tam ngoại ý muốn cấp dọa ra tới mồ hôi lạnh, căn bản không phải nhiệt. Lâm cẩm nhất dị năng tiến rất xa, không cần thiết một lát, nam cung minh trên người độc liền toàn bộ hấp thụ cái sạch sẽ. Miệng vết thương cũng khép lại nhìn không ra một tia dấu vết. "Hảo, hiện tại ngươi có thể đi ra ngoài nhìn xem, hiện giờ ấp thành đại loạn, không ít trên người ra nhọn độc kim quân đều chạy trốn tới quảng trường, chỉ sợ có ba tánh ra tới, sẽ có không ít người cảm nhiễm này chứng." Nam Cung Minh nhíu mày, "Cẩm Nhi, ngươi khả năng nhìn ra những cái đó kim quân chúng cái gì độc, hoặc là chúng cái gì tà thuật, mới đưa đến bọn họ biến thành này phiên bộ dáng sao?" Nam Cung Minh cảm thấy Lâm Cẩm nhất quá có bản lĩnh. Hắn có thể thần kỳ mà chưa khỏi trên người hắn thương, hẳn là cũng có thể nhìn ra tới kim quân trên người cổ quái. Này nhưng đảo đem lâm cẩm nhất hỏi ở, nàng là có chút bản lĩnh, nhưng cũng không phải thần y, cũng không phải tiểu linh thông, chỉ phải lắt đầu. Việc này ta không rõ ràng lắm, nhưng thật ra Chu Nam bắt nhìn ra điểm manh mối, hắn nói những người này trên người nhọt độc nhìn cũng không như là đơn giản nhọt độc, ngược lại như là mốc biến một loại ôn dịch, đại khái suất này đấy nước bọn, máu, hô hấp giao nhau cảm nghiệm gây ra. Chuyển bá tính năng của cường, hắn nói cần thiết chạy nhanh tìm kiếm giải quyết phương pháp, nếu không ấp trong thành tất cả mọi người sẽ cảm nhiễm này bệnh trạng. Nam Cung Minh nghe nói một ngụm buồn bực nạnh ở trong cổ họng, không thể đi lên hạ không tới. Ôn dịch, Ôn dịch a nay ấp thành xử lý không kịp thời, liền sẽ cảm nhiễm đến Vũ Thành, Giang Nam, Giang Bắc, vạn nhất một cái không cẩn thận, kinh đô đều có khả năng xuất hiện bực này bệnh trạng, đến lúc đó Chu Nguyên liền hoàn toàn sẽ trở thành họa trong giặc ngoài cục diện, bị Kim quân công phá dữ dội dễ dàng a. Đúng rồi, Cẩm Nhi, đây là ta từ chu mãng trên người tìm được. Hắn nói đây là Kim Quân đương nhiệm chủ xoáy cao lối làm hắn đưa tới ấp thành chuẩn bị bỏ vào nguồn nước, ngươi khả năng nhìn xem bên trong có cái gì miêu nhị. Lâm Cẩm Nhất tiếp nhận Nam Cung Minh đưa qua cái chai, nàng mở ra nghe nghe, ngay sau đó đem này đảo tiến một cái chén nhỏ bên trong xem xét. Dựa bình trang chính là vô sắc vô vị trong suốt chất lỏng, chỉ bằng mắt thường sắc thật nhìn không ra cái gì vấn đề. Nhưng Lâm Cẩm Nhất có một đôi hỏa nhãn kim tinh, Nàng mắt đã có thể xuyên thấu vật thật nhìn đến bên trong hiện tượng, còn có thể đem vật thể vô hạn phóng đại phát hiện trong đó manh mối. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng không cấm bừng tỉnh đại ngộ. Này dược bình trang đích sắc thật là mốc biến virus. Lâm Cẩm Nhất biết giống nhau đồ ăn mốc mèo sẽ xuất hiện các loại mốc biến độc tố, ở hiện đại khi, Lâm Cẩm Nhất cũng từ kính hiển vi hạ nhìn đến quá này đó bệnh khuẩn hình thái, cho nên chờ nhìn đến dược bình chất lỏng trong suốt chúng phát hiện chính mình sở quen thuộc mốc biến bệnh khuẩn khi, Lâm Cẩm Nhất liền minh bạch. Ngươi là nói Này dược bình đồ vật thật sự có thể cho người biến thành bên ngoài những người đó quỷ bộ dáng. Này nhưng như thế nào cho phải? Nam Cung Minh không cấm đau đầu, lúc trước chỉ để phòng con dối thuật, lại không nghĩ rằng quân địch lại làm ra cái gì mốc biến virus, này nếu là đại diện tích buộc phát mở ra, như thế nào mới có thể trị tận gốc, trị tận gốc lại yêu cầu nhiều ít thiên. Lâm Cẩm Nhất lại nghĩ ra một kế, quân địch nếu nghiên cứu ra loại này virus, như vậy bọn họ trong tay nên co giải dược, ta nghĩ tới một cái biện pháp. Không bằng liền đem này dược bình đồ vật để vào bọn họ cơm canh, xem bọn hắn gặp được loại tình huống này là như thế nào giải quyết. Nam Cung Minh suy nghĩ một chút, có chút do dự, chế tạo ra loại này vi rút người, 89 chín phần mười chính là kìm chiêu quốc vị kia quốc sư. Theo hắn hiểu biết, vị kia quốc sư từ trước đến nay là thích đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 người, bất luận lắc qua lắc lại ra nhiều ít hại người đồ vật, đều sẽ không có giải dược, liền giống như đời trước lệnh mấy quốc nghe tiếng sợ vỡ mật con rối thuật giống nhau. Ta nghĩ nếu không ta tự mình đi một chuyến kim quân đại doanh nói không chừng sẽ có cái gì phát hiện cũng không nhất định lâm cẩm nhất lời còn chưa dứt nam cung minh lập tức đánh gãy nàng không được tuyệt đối không được hiện giờ kim quân chủ xoáy là cao lỗi người nọ lòng có lòng dạ so lăng tiêu còn muốn khó chơi ngươi không được qua đi lâm cẩm nhất thấy hắn như thế khẩn trương không cấm chấn an hắn ngươi đừng sợ a ta lại không phải quang minh chính đại mà đi ta cùng ngươi giống nhau trộm trà trộn vào đi là được không được ta không chuẩn Chú Nguyên lại không phải không có người, thế nào cũng phải làm người một nữ nhân lấy thân thí hiểm. Hú hồ Chu Nam Bắc còn chưa có động tính, có lẽ hắn có thể tìm ra ứng đối lần này ôn dịch biện pháp đâu. Tóm lại, mặc kệ cái gì, ta đều không cho phép ngươi đi kim quân đại doanh. Kim Chiêu là một cái đáng sợ, lệ người căm ghét quốc gia, đại bộ phận người đều là tàn nhẫn độc các người. Lâm Cẩm Nhất Bản lĩnh tuy rằng không nhỏ, nhưng vị kia quốc sư đồng dạng không phải người thường, hắn sẽ đổ vật khả năng so Lâm Cẩm Nhất nhiều hơn nhiều. Vạn nhất Kim Chiêu có người phát hiện Lâm cẩm nhất thần kỳ chỗ, đem nàng hiến cho cái kia ra vẻ đạo mạo lão nhân, Lâm cẩm nhất tình cảnh liền không được biết rồi. Hắn tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Thấy nam cung minh chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt, khuôn mặt tuấn tú cũng càng thêm âm trầm, Lâm cẩm nhất chỉ phải theo hắn nói, hành hành hành, ta nghe ngươi, ta nghỉ ngơi này tầm tư tổng được rồi đi, hiện giờ việc này chúng ta chỉ phải gửi hy vọng với Chu Nam Bắc, chỉ mong hắn có thể tìm ra mốc biến vi rút giải dược Nghe được lâm cẩm nhất chịu thua, nam cung minh sắc mặt rốt cuộc tốt hơn một chút. Trải qua một ngày một đêm huyết tẩy cùng rửa sạch, ấp thành rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. 500 nhiều kim quân bị trảo tiến ấp thành, liền có hơn 200 nhân thân thượng nổi lên nhọc độc, gần 50 người sấn loạn trốn hướng quảng trường, một ngày xuống dưới liền có 300 chung nguyên tướng sĩ cảm nhiễm lần này ôn dịch. Trấn bác tướng quân lãnh vài vị phó tướng suốt đêm chỉ huy cảm nhiễm bệnh trạng người cách ly đến một chỗ, thường đông ấp thành mới khôi phục căn bình. Chu Nam Bắc thu thập mẫu máu đồng dạng trải qua một ngày một đêm phân tích trinh thám, rốt cuộc viết ra một chương có kỳ hiệu phương thuốc. Này tin tức truyền tới Nam Cung Minh cùng Trấn Bắc tướng quân cùng với vài vị phó tướng lỗ thai khi, mọi người đều dị thường hưng phấn. Còn hảo có Chu Thần Y tại đây à? Như thế thế tới hung hiểm bệnh hiểm nghèo đều có biện pháp chữa khỏi. Bất quá phương thuốc là có, hơn nữa có cực đại hiệu quả có thể ước chế ôn dị quyết tán. Nhưng Chu Nam Bắc lại nói một cái không tốt tin tức. Này trong đó có một mặt dược cũng không ở Chu Nguyên Cảnh nội. Hơn nữa lấy chu nguyên khí hậu cũng không đủ để cung cấp nuôi dưỡng này dược thực, chỉ có kim chiêu quốc hoàn cảnh có thể đại diện tích nuôi dưỡng. Như muốn nước chế vị rút huyết tán, cần thiết phải có người lẻn vào kim chiêu quốc nội, tìm đến loại này dược thực. Chương 258 đến đỏ không thấy. Nam Cung Minh cùng với chân bắc tướng quân nghe nói việc này, không cấm đau đầu. Nguyên bản cho rằng có chu nam bắc ở, lần này ôn dịch tất nhiên hữu kinh vô hiểm, sẽ bình an vượt qua, không thành tưởng trùng quy vẫn là đến đi kim chiêu một chuyến. Nam Cung Minh méo giữa mày, vẻ mặt mặt ủ mày hê. Ngày ấy cứu ra bị nhốt ở kim quân đại doanh chu nguyên binh lính sau, hắn là cảm thấy không cần thiết lại đỉnh chu mãng mặt tiếp tục đãi đi xuống, nếu như ngày ấy hắn có thể trầm ổn trụ, nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, nói không chừng lúc này ôn dịch bùng nổ, hắn còn có thể nghĩ cách từ kim chiêu lộng tới chu Nam Bắc nói cái loại này dược thực tới. Lâm Cẩm nhất nhìn đến Nam Cung Minh lo âu không thôi, không cấm đau lòng, nàng hướng chu Nam Bắc muốn cái loại này thiếu một thứ cũng không được kim chiêu độc hữu dược thực bản vẽ. Âm thầm hạ quyết tâm lẻn vào Kim Chiêu một chuyến. Này dược thảo tên là Hồng Đằng, theo Chu Nam bắt theo như lời, này Hồng Đằng sinh trưởng ở bên vách núi ướt thủy chỗ, có tầng tầng trướng, khí vần quanh, rất khó hái. Chu Nguyên cùng Kim Chiêu chi dàn có hai tòa sơn bình, trong đó có một chỗ địa giới cùng Hồng Đằng sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ tương xứng, từ Kim Chiêu địa bản thăm ra, chỉ cần bảo hộ thích đáng, là có thể rất nhanh tốc đem Hồng Đằng hái xuống. Chỉ là Kim Chiêu không phải như vậy hào đi, một khi bước vào Kim Chiêu nhất định phải trải qua kim quân đại doanh, đến lúc đó, cái này lạ mặt Chu Nguyên người vô cùng có khả năng sẽ rơi vào xài lang hổ báo tay, rốt cuộc cũng chưa về. Mà từ Chu Nguyên đi hướng cái này địa giới, đại khái suất cũng là có đến mà không có về, bởi vì Chu Nguyên một chút đi đó là chướng khí huyền ngai, tuy nói này trướng khí sẽ ở một ngày giữa độc hữu thời gian đoạn đại lượng sản xuất, đến sáng sớm sẽ tiêu tán rất nhiều. Nhưng thời gian này đoạn đối với Chu Nguyên người rõ ràng không thế nào hữu hảo. Cùng với mạo sinh mệnh nguy hiểm ở chướng khí trung hái hồng đằng, không bằng trực tiếp đi một chuyến kim chiêu, ở riêng thời gian đoạn nội bảo vệ tốt chính mình, còn có thể bảo đảm vạn vô nhất hết. Mà trà trộn vào kim quân đại doanh việc này đối với lâm cẩm nhất tới nói, nàng cảm thấy chính mình nhất định có thể ở không rút dây động rừng dưới tình huống làm tốt chuyện này. Hồng đằng này vị dược thảo cần thiết mau chóng được đến, nếu không ấp thành nguy rồi, các ngươi nhưng có nghĩ đến cái gì biện pháp. Đối mặt việc này, chu Nam bác hiển nhiên so với bọn hắn càng cấp Rốt cuộc Y Lìa giả cha mẹ tâm, hắn rõ ràng lần này ôn dịch tới hung mãnh căn bản kéo không được. Nếu muốn đi kim chiêu một chuyến, không bằng vẫn là làm ta đi thôi. Rốt cuộc ta đối Kim Quân Đại doanh tương đối quen thuộc. Nam Cung Minh mới vừa lên tiếng, lập tức liền bị Trấn Bác tướng quân cùng Lâm Cẩm nhất lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Trấn Bác tướng quân tưởng chính là Nam Cung Minh ở Nam Cung lão tướng quân trong mắt là hắn trong mắt, ở Chu Nguyên tướng sĩ trong mắt là vô pháp thay thế quang cùng tín ngưỡng, liền như vậy lần lượt mà đem chính mình đặt hiểm cảnh thật sự không được. huống hồ, này Nam Cung Thế Tử trên người thương còn không có hảo toàn, như thế nào có thể kinh trụ buôn ba cùng tàn phá. Mà Lâm Cẩm nhất tưởng còn lại là, hắn đã đi qua một lần Kim Quân Đại Doanh, Kim Quân tất nhiên sẽ tăng mạnh phòng bị, hắn lại tưởng đi vào chính là phi thường không dễ dàng, nghe nói Kim Quân Tân Phái tới chủ xoá em yêu trí hơn người, nếu là liếc mắt một cái xuyên qua Nam Cung Minh thân phận, hắn một người sao có thể địch quá thiên quân vạn mã A. Nam Cung Minh, việc này ta cảm thấy vẫn là làm ta đi một chuyến ta có cũng đủ nắm chắc có thể hoàn thành việc này. Lâm Cẩm nhất hướng Nam Cung Minh yêu cầu nói, nhưng Nam Cung Minh đồng dạng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Không được, nếu là ngươi đi, kia còn không bằng ta qua đi một chuyến, rốt cuộc ta đối nơi đó địa hình cũng coi như quen thuộc, câu nói kế tiếp Nam Cung Minh không có nói ra, nhưng Lâm Cẩm nhất lại biết hắn muốn nói cái gì. Tiến đến thương nghị mấy người, mỗi người chối từ không cho đối phương đi, Chu Nam Bắc không cấm đau đầu, nhưng hắn vẫn là nói một câu, các người mau chóng thương nghị một chút. Hiện giờ cảm nhiễm bệnh trạng trốn hướng quảng trường Kim quân còn không có tìm được. Ngày mai không biết lại có bao nhiêu người cảm nhiễm. Cảm nhiễm loại này ôn dịch người sống không quá nửa tháng. Sinh mệnh không đợi người a. Nói xong này một câu, Chu Nam Bắc liền rời đi. Hắn muốn nhìn còn có cái gì dược thảo có thể thay thế hồng đằng, ít nhất có thể kéo dài cảm nhiễm bệnh trạng người bệnh tử vong thời gian. Kia cũng coi như là làm một kiện có lợi cho dân sinh đại kế đích sự. Trấn Bắc tướng quân nghe nói, không đợi cùng Nam cung Minh hảo hảo thương nghị. Liên đoạt quyết rốt cuộc hạ người tài ba tướng sĩ tìm kiếm nhìn xem ai có thể đảm nhiệm này một trọng trách lâm cẩm nhất bị nam cung minh quả quyết cự tuyệt nội tâm có chút khó chịu mà loại này khó chịu cũng biểu hiện ở trên mặt nàng cung khác tay trói gà không chặt nữ tử không giống nhau nàng người mang dị năng đi kim chiêu nhất định sẽ thận chi lại thận nàng bất phàm chỗ đều làm hắn kiến thức qua vì sao hắn còn không muốn cho nàng một cái cơ hội loại này sống còn đại sự dựa vào cái gì muốn hắn một người làm quyết định không đều là năng giả ưu tiên sao Thấy lâm cẩm nhất hiếm lạ mà cho hắn ném nổi lên sắc mặt, nam cung minh sờ sờ cái chán, có chút không biết làm sao. Kỳ thật hắn thật sự biết nàng cùng nữ nhân khác không giống nhau, nhưng nàng không hiểu biết kim chiêu, không hiểu biết nơi đó người, vạn nhất bị người có tâm phát hiện nàng bất đồng chỗ, khả năng nàng tình cảnh liền cùng đời trước chính mình giống nhau. Chính mình là không muốn làm nàng thiệp hiểm a. Nam cung minh còn muốn nói cái gì, lâm cẩm nhất đã nhanh chóng ném xuống hắn về tới trạm dịch phòng nhỏ không người nhìn đến chỗ tối có một đôi mắt chính nhìn chầm chầm nơi này hết thể động tĩnh. Trải qua một ngày kịch liệt thảo luận, như cũ là không có thảo luận ra cái kết quả. Đêm, bất an mà buông xuống. Lạnh leo hơi thở đem ấp thành bao phủ lên, trước đêm tuần tra chu nguyên tướng sĩ bọc thật dày áo đông áo giáp ở trên thành lâu đi tới đi lui. Nến đỏ cùng lâm cẩm nhất cùng ở một gian nhà ở, trong phòng đảo không đủ để làm người lánh phát run, nhưng kinh không được tam ly trà nóng xuống bụng, nước tiểu ý đánh nút lại. Nhìn phía gian ngoài lại hát lại lánh sát trời, liền nhịn không được làm người đánh lên lạnh run. Nến đỏ không nín được, ở nhà ở cửa thẳng dầm chân. Lâm cẩm nhất nhìn nàng, không cấm hỏi một câu, muốn ta bổi người đi sao? Trong phòng này tiểu, lại là phòng đơn, căn bản không có dư thừa cách gian phong cái bô. Nếu muốn thượng nhà sĩ, cần thiết dẫn theo đèn vòng qua rất dài một đoạn lộ mới được. Lâm cẩm nhất rất là lý giải thượng nhà sĩ khó khăn. Nến đỏ lại liên tục lắc đầu, chê cười, ta tay phải lấy kiếm, tay trái để đèn. Cái gì yêu ma quỷ quái có thể gần ta thân, ta chính là lãnh hoảng, tưởng tượng tưởng thượng nhà sĩ còn phải thoát quần, gió thổi thí thí lệnh, ta liền lãnh thẳng run. Lâm cẩm nhất cười khúc khích, liền đề nghị nói, không bằng người liền lấy cái cái bộ đi, phóng tới bên ngoài là được. Không được không được, kia nhưng mắc cỡ trên người, ta còn là đi nhà sĩ một chuyến đi. Dứt lời, nến đỏ cổ đủ dũng khí nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Lâm cẩm nhất cười lắc đầu, nàng nương ánh đến cấp nam cung minh chế tạo gấp gáp bộ đồ mới. Liền kém mấy châm liền làm tốt, làm xong này mấy châm, nàng liền lặng yên không một tiếng động rời đi ấp thành, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày liền có thể mang theo dược thảo trở về. Một châm, hai châm, tam châm. Rốt cuộc kết thúc, lâm cẩm nhất đem kéo cắt đoạn đuôi tuyến, đánh cái cất nhi, liền cầm quần áo sửa sang lại hảo đặt ở chính mình gối đầu bên cạnh. Nàng nguyên bản tưởng lưu tờ giấy cấp nam cung mình, nhưng nàng hơi hơi nhìn ánh nến, không cấm đếm kỹ xuống tay chỉ. Không xong. Nến đỏ đã một canh giờ không đã trở lại, nàng nên sẽ không ra chuyện gì đi. Nghĩ đến này, nàng chạy nhanh đi nhà xí tìm người, nhưng trong ngoài tìm vài biến, như cũ không có nhìn đến người, Lâm Cẩm Nhất chạy nhanh tìm Nam Cung Minh. Hơn phân nửa đêm, Nam Cung Minh cùng Chu Nam Bắc đều khoác quần áo đuổi tới Lâm Cẩm Nhất cùng nến đỏ chỗ ở. Rốt cuộc sao lại thế này? Nến đỏ như thế nào sẽ đột nhiên không thấy? chương 259 liền chết còn không sợ. Lâm Cẩm Nhất cũng là gấp đến độ không được nàng đem tiền căn hậu quả nói một lần, Chu Nam Bắc lập tức có dự cảm bất hảo. Có thể hay không là ban ngày có kim quân giấu kín ở ấp thành cái nào góc, riêng đem nến đỏ bắt đi. Không có khả năng đi, mặc dù có kim quân giấu kín, nhưng những người này muốn mang theo nến đỏ, lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Nếu là có người nhìn đến, vì sao không tới bẩm báo? Nam Cung Minh nói mới vừa nói xong, liền phát hiện chính mình giống như đã quên một sự kiện, không khỏi thận trọng lên. Không xong, nếu là cái kia Hoa Triệu Tích đem người bắt đi. Tiên nữ nhân lợi dụng chính mình mỹ thuật tuyệt đối sẽ vô thành vô tức mà đào tẩu. Lời nói không nói nhiều, Nam Cung Minh vội vàng làm người xem xét địa lao hoa triều tích còn ở. Người tới đi địa lao cha xét một vòng, kết quả phát hiện hoa triều tích thật sự không thấy. Này nhưng làm nhân tâm nhanh như lốt lên, Nam Cung Minh dẫn theo một đội người tiến đến ấp thành thành lâu đại môn xem xét tình huống. Hoa triều tích gương mặt thật đã vạch trần, nàng lại cùng chu nguyên đại quân quẻ với nhau, tìm hiểu không bao nhiêu hữu dụng tin tức. Cho nên nàng vô cùng có khả năng bắt cóc nến đỏ rời đi ấp thành. Không, không, không phải bắt cóc, lấy nàng mỹ thuật, làm thủ cửa thành tướng sĩ mở ra cửa thành tuyệt đối là một kiện chuyện dễ. Nàng mang đi nến đỏ, chỉ là tưởng cầm nến đỏ lập công mà thôi. Bọn họ đoàn người đi vào cửa thành, cửa thành người uống tiểu rượu chuyện trò vui vẻ, nhìn đến nam cung minh đoàn người lại đây, còn đỏ mặt một bộ say khức tư thái trách cư nam cung minh quấy rầy bọn họ nha hứng. Nhìn đến bọn họ này phó không biết nhìn người quỷ bộ dáng. Nam cung minh lập tức bạo nộ, làm người tại bọn họ uống vào rượu. Gốm sứ vỡ vụn thanh âm ngạnh xinh xinh đưa bọn họ thần chí kéo lại, chờ nhìn đến cầm đầu bảy là nam cung minh khi, sợ tới mức một đám đều dùng mình mà quỷ trên mặt đất xin tha. Ta hỏi các ngươi, mới vừa rồi là không phải có hai nữ nhân đi ra ngoài. Nghe nam cung minh như vậy vừa hỏi, lập tức có người tỉnh ngộ lại đây. Đúng đúng đúng, mới vừa rồi là có hai người đi ra ngoài. Ai, hình như là chúng ta. Đem các nàng thả ra đi. Hậu chi hậu giác người trong cửa sắc mặt bá mà trở nên trắng bệnh. Giống như bọn họ thả ra đi chính là kim quân đại doanh cái kia sẽ mị thuật nữ nhân, nữ nhân kia còn bắt cóc đến đỏ cô nương đi ra ngoài. Ai u, mới vừa rồi bọn họ nhất định là bị mị hoặc, cho nên mới làm ra bực này không đàng hoàng sự tới. Mấy người khác lời nói một câu cũng không dám nhiều lời, chỉ liều mạng mà dập đầu cầu Nam Cung Minh tha bọn họ. Nam Cung Minh sắc mặt bị hàn khí sở bao phủ, hắn biết một khi bị kia nữ nhân mê hoặc, Sợ làm việc liền không chịu chính mình không chế Mấy người này nói đến cùng Cũng không phải cố ý đem người thả chạy Nhưng hắn như cũ tức giận Làm người đem này đàn trực ban thủ tướng giam giữ Đến địa lao, một lần nữa là một nhóm Người phụ trách trông coi cửa thành sau Nam Cung Minh cười khoái mã Chuẩn bị ra khỏi thành Lâm Cẩm Nhất tự nhiên cũng muốn đi theo Nàng lôi kéo Nam Cung Minh cánh tay lên ngựa Sau đó nhằm phía rôi tay không xem Năm ngón tay trong đêm tối Mặt sau, tiếng võ ngựa đến đến đến mà vang không cần đoán cũng biết là Chu Nam Bắc theo đi lên. Lúc này, hoa triều tích chính bắt cóc nến đỏ hướng tới gần kim chiêu huyền nhai bên cạnh đi đến. Nến đỏ toàn thân mềm yếu vô lực, bị bắt mà bị nàng kéo đi. Hoa triều tích, người rốt cuộc tưởng đem ta đưa tới chỗ nào, đi kim quân đại doanh lộ người nhận thức sao. Vạn nhất người mang sai rồi, không cẩn thận ngã xuống huyền nhai, tiểu tâm hai chúng ta cũng chưa mệnh. Nến đỏ cổ đủ khí lực nói vài câu, này đi kim quân đại doanh lộ tuyến nàng là không biết đi như thế nào. Nhưng nàng tới ấp thành khi nghe tướng sĩ nói lên quá, nàng đi con đường này nối thẳng huyền ngay Dưới vực sâu còn có chương khí, một khi ngã xuống, tưởng đi lên giống như lên trời khó khăn. Hoa triều tích nghe nói hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng lo lắng ta, lo lắng hạ chính ngươi đi. Hai chúng ta đồng thời ngã xuống đi, ta chính là có bó lớn người cứu, mà ngươi chính là có bó lớn người trở lấy ngươi tánh mạng đầu. Nến đỏ không thể chí không, ngươi xác định chúng ta ngã xuống đi nhất định sẽ không chết sao. Cái này mặt chính là vạn trượng huyền nhai nước sâu trướng khí, liền tính quang không chết còn sẽ bị chết đuối, liền tính nghiêm bất tử còn sẽ bị trướng khí độc chết. Nga! Phải không? Nói như vậy, người rất sợ chết. Hòa triều tích liên lụy, đem nàng đặt ở trên mặt đất chính mình nghỉ ngơi trong chốc lát. Trên người nàng có mang nhuễn cốt tán, mới vừa rồi nhìn thấy đến đỏ ra tới, nàng giải một bao nhuyễn cốt tán qua đi, này dược hiệu sẽ liên tục 6 cái canh dở, hiện tại thời gian còn xem như an toàn. ta sợ chết Ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Hoa triều tích cười to một tiếng, không cấm cười lạnh, không thể tưởng được đường đường kim chiêu công chúa cũng có sợ chết thời điểm A, Ngượng ngùng, ta không sợ. Nến đỏ muốn kéo dài thời gian, chờ lâm cẩm nhất gọi người tới cứu chính mình, vì thế cố ý để nói. Vì cái gì A, là bởi vì hoàn nhan cảnh mà sao? Vì hắn, ngươi liền chết còn không sợ. Hoa triều tích trinh lăng một chút, ngay sau đó đem đầu thiên hướng một bên, ngươi không tư cách nhắc tới hắn, hắn là kim chiêu tôn quý nhất hoàng thái tử. Mà ngươi là bị kim nhân truy nã tội phạm quan trọng, hắn là tuyệt đối sẽ không thế ngươi như vậy làm hắn cảm thấy sỉ nhục mội mội cầu tình. Tôn quý. Hắn có cái gì nhưng tôn quý, ngươi thích hắn, không phải là nhìn chúng hắn hoàng thái tử tôn quý thân phận đi. nếu đỏ nhịn không được chào phúng, tuy rằng tự nàng vừa sinh ra khởi liền thời thời khắc khắc nhìn thấy hắn, nhưng nàng vẫn cứ sinh không ra cùng hắn nửa phần thân cận tới. Không quan hệ hắn tính tình khí chất, mặc dù hắn đã từng quan ái quá nàng như vậy một hai câu. Nhưng nàng chút nào cảm thụ không đến cái loại này tự nhiên mà vậy thân cận chi khí. Nguyên lai like xét đến cùng bất quá là hắn tu hú chiếm tổ, giả mạo chính mình hoàng huynh thôi. Hoa triều tích nghe không được nến đỏ nói chính mình người yêu thương nửa điểm không phải, khó thở nàng móc ra trong tay háo trùy thủ chỉ vào đến đỏ. Người câm miệng cho ta, hắn là kim chiêu hoàng thái tử, như thế nào không tôn quý, chẳng lẽ như người giống nhau làm sai người bị thế nhân phỉ nổ chính là tôn quý. Như người giống nhau thông đồng với địch phản quốc, không thiết giúp đỡ thù địch cũng muốn tấn công chính mình mẫu quốc công chúa chính là tôn quý. Thấy nàng kích động như vậy, nến đỏ vốn định quý trọng mạng nhỏ không hề cùng nàng nói chuyện, nhưng nàng lỗ thai rất thính, nghe được cách đó không xa con ngựa lộc cộc rung động thanh âm. Biết là lâm cẩm nhất dẫn người tới cứu nàng, nến đỏ cũng không hề sợ hãi lúc này hoa chiều tích, đáng tiếc. Ta nhưng chưa nói giống ta người như vậy chính là tôn quý, người biết ta vì cái gì sẽ lọt vào quốc sư cùng ta phụ hoàng đuổi giết sao. Thật không dám dâu dếm. Là ta biết được quốc sư bí mật. Năm đó quốc sư phu nhân cùng hoàng hậu cùng một ngày sinh sản, quốc sư lòng ngông dạ thú làm một cọc đổi trắng thay đen tuồng. Hắn đem hoàng hậu sinh hài tử dưỡng ở chính mình bên người, lại đem chính mình hài tử đưa vào hoàng cung, lên làm hiện giờ tôn quý hiển hách hoàng thái tử. Một cái hàng giả mà thôi, thân phận thật của hắn chẳng qua là quốc sư nhi tử, có cái gì hảo tôn quý? Đúng là bởi vì ta đã biết này một bí mật, quốc sư mới không từ thủ đoạn mà muốn đem ta giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Vì này Hắn còn không tiếp biểu đặt nói dối, làm ta phụ hoàng hạ lệnh tập nạp ta. Ngươi nói, hắn trong lòng nếu không quỷ, sao có thể đối ta một nữ nhân đổi tận giết tuyệt làm được như thế nông nỗi. Nến đỏ một hơi đem nói cho hết lời, đã là mệnh. Thở hưng hộp. Hoa triều tích khiếp sợ mà nghe nến đỏ nói, ngây người đã lâu, mới rốt cuộc hoàn hồn. Nàng cuồng loạn địa đạo, không, ngươi nói dối, cảnh mặt mới là chân chính hoàng thái tử, nhất định là ngươi vì kéo dài thời gian, mới biên ra tới lời nói dối. Tuyệt đối không phải như thế, ta nhất định phải tự mình đem ngươi đưa tới cảnh mặc trước mặt, nhìn hắn thân thủ xử quyết ngươi. chương 260 hắn còn thích ai? Thấy hoa triều tích căn bản nghe không vào nàng theo như lời nói, nến đỏ không cấm thầm mắng nữ nhân này đầu góc thiếu căn gân. Rất nhiều chuyện đều không phải là tin đồn vô căn cứ, quốc sư ngày thường đãi thái tử có bao nhiêu hảo, cái nào người nhìn không ra tới. Ý thì nàng xem, hoa triều tích thích không chỉ có là hoàn nhan cảnh mặc gương mặt kia, còn có hắn thái tử kia một tầng thân phận. Nếu không nghe nói việc này như thế nào sẽ vô pháp tiếp thu mà chỉ trích nàng là chống giống địa đặt Người không tin ta cũng không có biện pháp, bất quá người liền không muốn biết hắn vì cái gì không thích người sao. Nói như thế nào nàng cũng từng là kim chiêu công chúa, cùng hoàn nhan cảnh mặc cũng sớm chiều ở chung đã quá, hoàn nhan cảnh mặc thích ai không thích ai, nàng chính là liếc mắt một cái là có thể xem ra tới. Nến đỏ nhướng mày nhìn ám dạo phía dưới mục có chút giữ tận hoa chiều tích, nội tâm ám sảng. Người nói bậy, hắn là thích ta. Ngươi thiếu ở chỗ này châm ngòi ly rán, ngươi nếu dám nhiều lời một câu, ta lập tức cắt ngươi đầu lưới. Hoa triều tích hiện tại đặc biệt chán ghét nến đỏ kia một chương miệng, nàng cùng cảnh mặc ở chung năm tháng rõ ràng như vậy tốt đẹp, lại ngạnh sinh sinh bị nàng phá hư không có mỹ cảm, chỉ để lại âm mưu quỷ kế. Cảnh mặc rõ ràng đối nàng chỉ là phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa mà thôi, hắn tính tình nội liễm, lại cả ngày bị chính sự sở mệnh nhọc, là nàng đau lòng hắn, cho nên mới thiếu cùng hắn tiếp xúc vài lần. Chỉ nguyện hắn có thể đằng ra càng nhiều thời giờ xử lý chính sự, tranh thủ sớm ngày đem mỗi ngày sự vụ xử lý thuận buồm xôi gió, hào được đến hoàng thượng cùng đông đảo đại thần khen. Nến đỏ thấy hoa triều tích còn muốn lừa mình dối người, vô nữ mà lắp đầu, hảo đi, tính ta châm ngòi ly rán, người vui vẻ liền hảo. Ban đêm phong giống như dao nhỏ giống nhau cắt ở người trên mặt sinh đau, nến đỏ dùng sức gom lại quần áo. Nàng thật là khô bức, ngâm nước tiểu không kéo xong đã bị này phát rồ nữ nhân giải nguyện cốt tán. Sau đó một đường kéo hành, này lộ ở bên ngoài thịt đều mau bị đông cứng. Lúc này, đến đỏ rất muốn làm hoa triều tích sinh cái hỏa nướng một nướng thân mình, chẳng sợ đem nàng đốt trọi đều thành a. Nàng ngẩng đầu nhìn xem hoa triều tích, thình lình nhìn đến hoa triều tích đồng dạng cũng đang nhìn nàng, ánh mắt kia càng có rất nhiều tìm tòi nghiên cứu. Nến đỏ hoảng sợ, lắp bắp điệu đạo, "Sao? Như thế nào, không phải là ta câu nào nói không hợp tâm ý của ngươi, muốn giết ta diệt khẩu đi. Ta hỏi ngươi, cảnh mặc hắn còn thích ai?" Hoa triều tích hỏi cái này lời nói thời điểm, con ngươi phun cháy mầm, vừa thấy liền biết nàng mới vừa rồi bởi vì việc này suy nghĩ thật lâu. Nến đỏ xoay chuyển ánh mắt, lanh hút hút cái mũi, để điều kiện nói, ngươi muốn biết. Ngươi cho ta sinh cái hỏa, ta liền nói cho ngươi. Ngươi một đường đem ta như vậy kéo, lãnh đã chết. Hoa triều tích tiến lên méo nàng cổ áo, lạnh lùng nói, đừng vô nghĩa, mau nói. Nến đỏ bị hoa triều tích thít chặt cổ, nhịn không được ho khan vài tiếng. Sợ này tàn nhẫn độc các nữ nhân đối nàng ra tay tàn nhẫn, nàng đành phải thỏa hiệp. Hắn còn thích ai ta thật không biết, nhưng ta biết hắn nhất định không thích ngươi, bởi vì ngươi là Hoa Quý phi muội muội. Hoa Triều Tích không rõ hoàn nhan cảnh mặc không thích nàng cùng nàng tỷ tỷ có quan hệ gì, có trong nháy mắt nàng cảm thấy trước mặt nữ nhân này là cố ý lừa nàng, đang muốn phát tác khi, nên đỏ lại nói: "Hoa Quý phi là ta phụ hoàng sủng phi, đây cũng là mọi người đều biết sự thật, Hoa Quý phi vốn là người mang mỹ thuật" Ta phụ hoàng lại đối nàng lời nói, nói gì nghe nấy. Hoan nhan cảnh mặc vốn là chán ghét một nữ tử dùng hồ ly tinh thủ đoạn tả hữu quân vương quyết sách chi quyền. Mỗi ngày thấy nàng tại hậu cung như thế rêu rao, cho nên đối nàng chán ghét đồng thời cũng nhân tiện đối với ngươi tích góp bất mãn. Mặc dù ngươi lại thiệt tình thích hắn, vì hắn suy nghĩ, hắn như cũ vẫn là trách ngươi tự chủ trương, mọi chuyện không cùng hắn thương lượng, thậm chí thường xuyên nghi thần nghi quỷ ngươi vì cùng hắn ở bên nhau, là ở noi theo tỷ tỷ ngươi, họa loạn hậu cung. Nghe nói nến đỏ nói, hoa triều tích không cấm khí cả người phát run, này đó là chính ngươi suy đoán, vẫn là hắn cùng ngươi nói. Thật cũng không phải hắn cùng ta nói, mà là ta trong lúc vô tình nghe được hắn bên người người ta nói. Nến đỏ âm thầm hừ nhẹ, mặt ngoài trang nhưng thật ra chấn định, không nghĩ tới vẫn là nhịn không được nàng sở quan tâm vấn đề. Xem ra hoàn nhan cảnh mặc chính là nàng nhược điểm A. Ngầm đầu lại lần nữa nhìn về phía hoa triều tích, hoa triều tích đã bị nàng theo như lời sự thật kích thích tới rồi nhịn không được thẳng hỏng mất giống giận dầm chân. Hoàn nhan cảnh mặc, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Ngươi vì cái gì không thể cho ta một cái cơ hội? Gào giống xong hoa triều tích nhịn không được đau khóc thành tiếng. Đúng lúc này, một trận tiếng võ ngựa chạy như điên mà đến. Nến đỏ nhìn về phía lập tức hai cái hắc ảnh, lập tức vui sướng mà hô to, ca, tẩu tử. Hoa triều tích chạy nhanh cảnh rắc lên, một tay đem nến đỏ kéo lại đây chắn đến chính mình trước mặt. Thậm chí còn lượng ra trùy thủ để ở nến đỏ cổ gian. Đều lui ra phía sau, bằng không ta liền giết nàng. Hoa triều tích rõ ràng có chút kích động, không nghĩ tới bọn họ tìm tới tới nhanh như vậy. Nàng còn chưa đi đến Kim quân đại doanh, còn chưa cùng Kim quân lấy được liên hệ, liền phải bị bọn họ một lần nữa chảo đi trở về. Không, nàng nhưng không cam lòng. Ngươi không phải muốn hướng hoàng nhan cảnh mặc tranh công sao? Giết nàng, ngươi còn như thế nào hướng hoàng nhan cảnh mặc tranh công? Nói không chừng hắn còn trách ngươi tự chủ trương. Đem đối với ngươi chỉ có một kia hảo cảm đều bị ma diệt rớt. Nam Cung Minh ở Kim Chiêu đãi mấy chục năm, đối với Hoàn Nhan Cảnh Mặc cũng có nhất định hiểu biết, Hoa Triều Tích gái thảm Hoàn Nhan Cảnh Mặc, tuyệt đối sẽ không làm chính mình ở Hoàn Nhan Cảnh Mặc trong lòng hình tượng có chút thiếu tổn hại, cho nên Nam Cung Minh chắc chắn Hoa Triều Tích sẽ không bị thương đến đỏ, cười lạnh đi phía trước một bước. Hoa Triều Tích trong lòng hoảng hốt, đem chủy thủ đâm vào đến đỏ cổ một phân, cường trang trấn định, lùi ra phía sau. Hoàn Nhan Cảnh Mặc như thế nào đối đãi ta? Ta mặc kệ, hiện giờ các ngươi muốn chói ta trở về, ta dù sao cũng phải tự bảo vệ mình một phen đi. Đều lui ra phía sau, bằng không ta liền thật sự động thủ. Hoa Triều tích ánh mắt quyết tuyệt, phảng phất phủ đầy bụi nhiều năm khúc mắc lập tức liền giải khai. Nam Cung Minh bước chân một đốn, nữ nhân này tâm tư hay thay đổi, lại thủ đoạn độc ác, thật sự là khó đối phó a. Người đem nàng thả, ta làm ngươi đi. Ý gì theo thân phận của ngươi bối cảnh, ta quyết định sẽ không dễ dàng đem ngươi như thế nào. Điểm này ngươi yên tâm đi. Mặc dù Nam Cung Minh đã hứa hẹn với nàng, nhưng Hoa Triều Tích như cũ không yên tâm. Ta cũng không tin Nam Cung Thế Tử đem ta thả chạy không hối hận, phía trước ta liền đối với ngươi có chút nghi ngờ, hôm nay thấy, không ngại đem lời nói ra đi, Nam Cung Thế Tử nếu có thể trả lời ra ta vấn đề, ta liền đem nàng thả, như thế nào? Trong đêm đen, Hoa Triều Tích đôi mắt như u minh chi hỏa giống nhau, làm người sợ hãi kinh hãi. Ngươi hỏi, Nam Cung Minh đã đoán được Hoa Triều Tích vấn đề, không cần nghĩ ngợi gật gật đầu rất đơn giản, người rốt cuộc có phải hay không cảnh u? Quốc sư phủ người đều thịnh truyền ngươi bệnh nặng tuổi xuân chết sớm, ngươi lại như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết đi vào chu nguyên cùng kim chiêu là địch. lúc này cùng lại đây lâm cẩm nhất cũng nhìn về phía hắn, tuy rằng nàng từ đến đỏ trong miệng đã biết đáp án, nhưng nàng vẫn là muốn nghe xem hắn nói như thế nào. cái này ngươi có thể cho rằng là, cũng có thể cho rằng không phải. rốt cuộc cảnh u chết nhiều người rõ như ban ngày, một người ở cái loại này dưới tình huống. Tuyệt đối không có khả năng tìm được đường sống trong chỗ chết Mà ta chỉ là có được cảnh đủ ký ức người thôi Chớ nói đây là lời nói vô căn cứ Ngươi nếu thật kiến thức các ngươi quốc sư đại nhân bản lĩnh Như vậy ngươi liền sẽ cảm thấy trên đời này rất nhiều không thể tưởng tượng sự Đều là bình thường Hoa nhị tiểu thư, cái này đáp án, ngươi nhưng vừa lòng Chương 261 dừng tay Hoa triều tích căn bản là không nghe hiểu Cái gì kêu trên đời có rất nhiều không thể tưởng tượng sự Đều là bình thường Chẳng lẽ trên người hắn phát sinh quá không thể tưởng tượng sự? Không phải cảnh ú, lại có cảnh ú ký ức, này lại là sao lại thế này? Lâm cẩm nhất nghe cũng là như lọt vào trong sương mù, phía trước nàng vẫn luôn cho rằng nam cung minh chính là cảnh ú, hiện giờ xem ra, này trong đó còn có miêu nhị Thế nào? Ngươi có thể đem nàng thả sao? Hoa nhị tiểu thư, ta hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Mặc kệ có nghe hay không hiểu, nam cung minh đều không tính toán lại giải thích, nàng nếu thật muốn biết rõ ràng một ít, Không ngại trở về hỏi một chút bọn họ cái kia quốc sư. Hoa triều tích lấy lại tinh thần, một lần nữa lại thay đổi một bộ sắc mặt, nàng trao phúng, nam cung thế tử lời này bà phải cái nào cũng được, làm người tưởng không rõ đâu. Nếu ngươi không muốn nhiều lời, ta đây cũng không hề hỏi nhiều. Chỉ là nữ nhân này hôm nay ta là nhất định phải mang đi, bằng không ta một nữ nhân một mình đi trước các ngươi trung nguyên còn bị bắt lấy, nếu không lấy cái công lao, nhất định sẽ trở thành kinh đô quyền quý bá tánh trà dư tiểu hậu cho cười. Thậm chí liền ta việc hôn nhân đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Không bằng các ngươi liền đưa Phật đưa đến đây, mượn nàng làm ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn tốt không? Sợ nam cung minh không đồng ý, Hoa triều tích dương mắt cùng nam cung minh đối diện nháy mắt, lại lần nữa sử dụng mị thuật. Mà cùng lúc đó, Chu Nam bắc cơi khoái mã đuổi lại đây, hắn có một ống tên dài, trong tay cầm dương cung, thừa dịp Hoa triều tích không chú ý lấy ra hai chỉ tên dài trực tiếp bắn vào Hoa triều tích trong ánh mắt. Hoa triều tích đau thẳng run lên. Nàng vùng잔 đến đỏ che lại hai mắt của mình, tê tâm liệt phế mà kêu thảm thiết làm nàng nhịn không được trên mặt đất đánh lên lăn. Nam Cung Minh thấy thế, chuẩn bị đem đến đỏ cất về. Nhưng Hoa Triều Tích lại ở nháy mắt bắt được Niên Đỏ. Không thể tưởng được các ngươi thế, nhưng như thế đệ tiện vô sỉ, ta biết ta phía sau chính là vạn trượng Huyền Nhai, các ngươi không nói võ đức, ta liền cùng nàng cùng nhau nhảy xuống Huyền Nhai, cho các ngươi hối hận cả đời. Dứt lời, Hoa Triều Tích cổ đủ kính sách theo nến Đỏ dựa vào trực giác đi phía trước phát. Sắc thật, lại đi phía trước đi mấy chục bước đó là huyền nhai, hoa triều tích mang theo nến đỏ thả người nhảy, hai người liền tới rồi huyền nhai bên cạnh. Đêm đen, thật sự thấy không rõ lộ ở phương nào, nam cung minh nghe hoa triều tích kéo hành nến đỏ thanh âm, chạy nhanh phi thân tiến lên bắt được nến đỏ gấp áo. Cùng lúc đó, Chu nam Bắc cũng theo sát mà đến. Lâm cẩm nhất hỏa nhãn kim tinh ở trong đêm tối tầm mắt giống như ban ngày giống nhau. Nàng nhìn đến hoa triều tích đúng là huyền nhai bên cạnh, mà nến đỏ liền ở nàng bên chân. Mới vừa rồi Chu Nam Bắc kia hai mũi tên rõ ràng chọc giận Hoa Triều Tích, lúc này nàng không đơn giản là xách theo Nến Đỏ, một cái tay khác lấy chùy thủ cũng thọc vào Nến Đỏ bộ ngực. Nến Đỏ thống khổ đều nói không nên lời lời nói. Lâm Cẩm Nhất cường trang trấn định, nàng nhanh chóng tiến lên đem Hoa Triều Tích cầm chùy thủ tay gặp lại, Hoa Triều Tích ăn đau bung lòng ra chùy thủ. Lâm Cẩm Nhất đang muốn đem nàng đá hạ huyền ngai, nhưng không nghĩ tới Hoa Triều Tích một cái tay khác bung ra đến Đỏ, đem nàng gắt gao mà bắt lấy. Ngay sau đó Hoa triều tích lôi kéo Lâm Cẩm Nhất song song ngã xuống huyền ngai. Cẩm nhi. Bị chào hạ tới, Lâm Cẩm Nhất vẫn chưa cổ họng một tiếng, nhưng nàng lại nghe đến Nam Cung Minh nôn nóng mà kêu gọi thanh. Xem ra, hắn là phát hiện chính mình ngã xuống huyền ngai. Bất quá, nghe nói này nhai hạ có chu Nam Bắc yêu cầu làm thuốc hy hữu dược liệu hồng đẳng, như vậy đi xuống một chuyến cũng không tồi, nói không chừng nàng có thể thành công mà đem hồng đẳng tìm được hơn nữa thuận lợi mà mang trở về đâu. Chỉ hy vọng Nam Cung Minh tin tưởng nàng bản lĩnh không cần lãng phí càng nhiều sức người sức của tiêu phí thời gian tới tìm nàng Nam Cung Minh liều mạng mà muốn nhảy xuống đi bắt lấy Lâm Cẩm Nhất Tay lúc này hắn phảng phất một cái kẻ điên hỏng mất cuồng loạn mà hô to nếu không phải Chu Nam Bắc liều mạng giữ chặt hắn nói không chừng hắn đều đã không màng thân chết nhảy xuống đi tìm Lâm Cẩm Nhất Nam Cung Minh quái Chu Nam Bắc kéo hắn phẫn nộ mà đem hắn Tư đánh vào cùng nhau thẳng đến nến đỏ mỏng manh thanh âm vang lên hai người mới ngừng lại được Huyền Nhai bên cạnh Thật lâu sau mới nghe được hai tiếng phịch xuống nước thanh âm, linh hoạt kỳ ảo mà quỷ dị. Lâm Cẩm Nhất mở mắt ra sau, phát hiện chính mình chính đặt mình trong với hơi nước giữa. Trung quanh đều là trên bênh vách núi, rêu xanh sinh trường tốt, vách đá thượng còn có rất nhiều như trường xà giống nhau màu đỏ dây đằng. Đây là, hồng đằng. Đối, chính là. Chu Nam bắt cho nàng xem kia trương hồng đằng dược thảo bản vách chính là cái dạng này. Lâm Cẩm Nhất nhanh chóng leo lên đi lên, nắm hạ mấy cây hồng đằng, sau đó phóng tới không gian. Nàng không gian có huyền nhai này một loại thực khu vực, lâm cẩm nhất đem trích tốt hồng đằng bỏ vào huyền nhai khu, này đó hồng đằng lại bay nhanh sinh trưởng. Thực hảo, nàng chỉ cần trích này mấy cây là được, chờ trở về lúc sau, nàng liền có thể lấy ra càng nhiều hồng đằng. Chỉ là, nghe nói này dưới vực sâu không phải có có thể làm người đến chết trướng khí sao. Nàng như thế nào sẽ không có việc gì. Nga, đối, hiện tại chính trực sáng sớm, nhưng cái đó phóng thích trướng khí thực vật bắt đầu nghỉ ngơi. Mà tinh lọc trướng khí thực vật lại bắt đầu công tác. Lâm Cẩm nhất cảm thấy như vậy khá tốt, nếu nàng biết nơi này phóng thích trướng khí thực vật là nào một loại, nàng nhất định phải đem chúng nó đào ra tải đến chính mình trong không gian, như vậy nếu có người xấu, chính mình cũng có thể dùng trướng khí đối phó bọn họ. Còn có loại này tinh lọc trướng khí thực vật cũng muốn loại một ít, như thế còn có thể để ngừa vạn nhất chính mình bị trướng khí gây thương tích. Nàng biên tìm này hai loại thực vật, biên tìm tới ngạn lộ tuyến. Này dưới vực sâu thủy rất dài thực khoan rất sâu liếc mắt một cái đều vọng không đến cuối. Một đường du qua đi, Lâm Cẩm Nhất phát hiện vài loại hiếm lạ thực vật, vì tình nguyện được đến cũng không bỏ lỡ tâm tư. Lâm Cẩm Nhất đem này vài loại hiếm lạ thực vật tài tới rồi trong không gian đầu. Không nghĩ tới này vài loại thực vật mới vừa tài đi vào trong không gian đầu lập tức tràn ngập một cổ trương khí, mà một loại khác thực vật bên trong phóng thích khí thể, phảng phất ở phòng ngừa trương khí không cho chính mình gặp xâm hại. Như vậy vừa thấy, Lâm Cẩm Nhất lập tức vừa lòng mà cười, xem ra nàng tìm đúng rồi. Này hai loại dược thảo đều bị nàng tìm được rồi. Một hồi manh du, lâm cẩm nhất đến đến một khối nô lên đá ngầm thượng, này đá ngầm chung quanh còn có một đống cục đá, lâm cẩm nhất tiểu tâm mà dẫm lên cục đá đi trước. Nguyên bản cho rằng đi đến cuối lại là một ông nguồn nước, nhưng không ngờ liều ám hoa minh, nàng thế nhưng đi vào một chỗ cánh rừng. Xem ra nàng vận khí không tồi, tìm được xuất khẩu. Cứu mạng, cứu mạng A. Mới vừa đi không bao xa, lâm cẩm nhất đống nhiên nghe được có người ở kêu cứu mạng. Không nghĩ tới này hoang tàn vắng vẻ địa giới còn có người buôn tẩu hành hung, Lâm Cẩm nhất dọc theo thanh âm tìm kiếm, phát hiện một đám hắc ý yểm nhân đối diện hai vị cô nương xuống tay. "Câu xin ngươi, buông tha ta đi, ta bảo đảm không đi kinh đô, không đi tìm cha còn không được sao?" Nói chuyện chính là một vị nhu nhược đáng thương tiểu cô nương, xem nàng mặc, nên là một cái thư hương dòng dõi thiên kim tiểu thư. Tiểu cô nương bên cạnh đồng dạng có một cái nữ hài, lớn lên so nàng lược tiểu chút, lúc này đã là khóc không thành tiếng. "Câu xin các ngươi" Bông tha chúng ta đi, chúng ta có tiền, chỉ cần ngươi thả chúng ta, chúng ta liền đem tiền toàn bộ đều cho các ngươi. Đối mặt đau khổ cầu xin hai cái cô nương, Nhân thở ơ, ngược lại càng thêm lạnh nhạt. Chúng ta phụng phu nhân chi mệnh, đem ngươi này tư sinh nữ giết chết lấy tuyệt hậu hoạn, buông tha các ngươi, chúng ta nên cùng phu nhân như thế nào công đạo. Nhân chỉ nói một câu, liền rơ lên trường kiếm chuẩn bị thứ hướng hai người. Dừng tay. Chương 262 đa tạ ân cứu mạng. Lâm Cẩm Nhất gặp chuyện bất bình một tiếng giống, thành công mà hấp dẫn đám kia hắc ý ri nhân cùng hai vị nũng nỉu tiểu thư ánh mắt. Lượng nữ nhân muốn dị nghe được có người động thân mà ra còn có chút vui sướng, cho rằng chính mình mệnh không nên tuyệt, không nghĩ tới quay đầu nhìn lại, không cấm sừng sốt. Như thế nào là một cái cô nương? Hơn nữa chỉ có nàng một người. Xong rồi xong rồi, nếu là tới chính là mấy nam nhân, nói không chừng còn có khả năng làm này mấy cái hắc ý ri nhân sợ hãi, sẽ bỏ qua các nàng một con ngựa đâu. Nhưng người tới chỉ là một nữ nhân, này đàn hắc y hệ nhân tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân liền sẽ thương Hương Tiếp Ngọc, nổi lên thương hại chi tâm, nói không chừng còn sẽ cùng nhau đem nàng giết vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hai nữ nhân trong lòng phi thường lo lắng, các nàng thật sự sợ các nàng ở trước khi chết, còn lưng đeo một cái vô tội mạng người A. Cô nương, ngươi một người không phải bọn họ đối thủ, thỉnh cô nương tốc tốc rời đi, không cần lo cho chúng ta hai người, bảo vệ tốt chính mình đánh mạng quan trọng A. Nhìn lược lớn hơn một chút cô nương nôn nóng mà hướng nàng xua xua tay. Lâm Cẩm Nhất nhìn cô nương này tâm tư rất chính, tự nhiên không hối hận chảy này một chuyến nước đủ. Hai vị cô nương chớ sợ, rõ như ban ngày, lanh lảnh càng khôn dưới, lại có như thế kẻ xấu tại đây càng rỡ ta định sẽ không đứng nhìn bảng quan, ngược lại muốn đem này liền căn người chờ đưa vào quan phủ, hảo hảo cha cha bọn họ chi tiết. Lâm Cẩm Nhất về phía trước đi rồi hai bước, ước ngượng ngủng quần áo còn không ngừng mà nước chảy. Mấy cái hắc y gì nhân bị lầm cẩm nhất không biết trời cao đất dày bộ dáng xem sử sốt, nữ nhân này là từ đâu toát ra tới. Nơi này chính là Kim Chiêu cùng chu nguyên chỗ giao giới, có nước sâu trướng khí huyền ngai, mặc dù là này phụ cận cư trú bá cánh nông dân, cũng hiếm khi có người có thể từ nơi này hoàn hảo không tổn hao gì mà đi ra, nữ nhân này rốt cuộc là cái gì địa vị. Không chỉ có không sợ bọn họ này đàn đi giang hồ kiếm khách, còn có thể từ trướng khí tùng chung đi ra. Cầm đầu Hắc Y Ly nhân trong mắt hiện lên nồng hậu hứng thú, hảo luôn hảo ngữ mà dò hỏi nàng, cô nương là người ở nơi nào, từ nơi nào đến? Không cha không mẹ, lẻ loi một mình, từ dưới nước tới. Lâm Cẩm nhất buột miệng thốt ra. Mấy cái Hắc Y Ly nhân nghe nói đều là sửng sốt, ngay sau đó đều nhìn nhau. Từ dưới nước tới? Sao có thể? Dưới nước như thế nào có thể ở lại người đâu? Lão đại, định là nữ nhân này lừa chúng ta, chúng ta cũng không nên thượng nàng đường a. Lão đại Ta cảm thấy nữ nhân này đầu góc không lớn linh quang, tám phần là cái ngốc, bị người trong nhà vứt bỏ ở chỗ này. Vẫn là Lao Tam nói rất đúng, không cần thượng nàng đường, theo ta thấy, không bằng đem nàng cùng nhau giết, ai làm nàng không có mắt mà đụng phải việc này đâu. Mấy cái hắc y nhân đều nhịn không được phát biểu chính mình ý kiến, lâm cẩm nhất khí nhịn không được nhìn răng, đôi mắt hướng cái kia nói nàng đầu góc không linh quang hắc y nhân trên người liếc mắt một cái, sau đó phiên một cái đại đại xem thường. Cầm đầu H. Nhân làm mặt sau người không nói chuyện nữa, sau đó tiếp tục kiên nhẫn hỏi, ngươi từ dưới nước tới. Vậy ngươi là ở tại đáy nước hạ? Hơn nữa liền ngươi chỉ có một người. Lâm cầm nhất con tay nhỏ gật đầu, sau đó chỉ chỉ chính mình phía sau tới địa phương. Đúng vậy, các ngươi có hứng thú, không bằng ta mang các ngươi đi một chuyến. Cầm đầu H. Nhân nhìn nàng phía sau liếc mắt một cái, cẩn thận mà nhìn nàng, phát hiện nàng đáy mắt như ẩn như hiện kia một mạt nỉa mai, lập tức đen mặt. Cô nương cũng không nên trêu chọc chúng ta, chúng ta thu người tiền tài, thay người tiêu thai, hôm nay chúng ta chính là muốn giết chết này một đôi chủ tớ, ngươi vốn không nên quấn vào việc này, hiện tại ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, nhanh lên rời đi nơi này, việc này coi như chưa bao giờ nhìn đến quá. Lâm Cẩm Nhất lại là lắc đầu, rời đi nơi này. Kia như thế nào thành? Phải rời khỏi kia cũng là các ngươi rời đi. Có một cái Hilia nhân lập tức nổi giận, chỉ vào nàng nói, người nữ nhân này không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, làm ngươi đi, đã là cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngươi còn dám đuổi chúng ta rời đi. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền phải ngươi mệnh. Nói chuyện Hắc Y e. nhân càng nghĩ càng giận, cuối cùng nhịn không được rút nổi lên trong tay kiếm chỉ lâm cầm nhất. Cầm đầu Hắc Y e. nhân lập tức ngăn lại chủ hắn, "Lão nhị, dừng tay, chúng ta ở giang hồ mưu sinh, liền phải tuân thủ quy củ, không lạm sát dư thừa người, nếu không hỏng rồi thanh danh của chúng ta, về sau ai chịu tìm chúng ta làm việc?" Nam nhân quát bảo ngưng lại. Lúc sau, đối với Lâm Cẩm Nhất ôm quyền nói, cô nương, này nếu là địa bàn của ngươi, kia tính chúng ta vô tình xâm nhập, lần này hướng ngươi chỉnh trọng tạ lỗi. Các huynh đệ, mang theo này hai nữ nhân đi. Mắt thấy bọn họ muốn mang theo hai nữ nhân rời đi, Lâm Cẩm Nhất chạy nhanh ngăn cản, đứng lại. Các ngươi có thể đi, đem các nàng hai cái lưu lại. Cầm đầu hắc y ghi hệ nhân thấy Lâm Cẩm Nhất này phiên diễn xuất, không cấm tức giận, cô nương, hôm nay ta đã đối với ngươi nhiều phiên chịu đựng. Còn thỉnh ngươi không cần khiêu chiến chúng ta điểm mấu chốt. Nay như thế nào là khiêu chiến ngươi điểm mấu chốt đâu, này địa bàn là của ta, là các ngươi giết người quấy nhiều ta, ta muốn hai người không quá phận đi." Lâm Cẩm Nhất chính chính thần, nói rất là nghiêm túc. "Hừ, ngươi nữ nhân này còn không phải là muốn mượn cơ cứu này hai nữ nhân sao?" "Hừ, muốn cứu, kia liền bằng thật bản lĩnh cứu." Cầm đầu Hắc Y nhân bị Lâm Cẩm Nhất kích thích thiếu chút nữa dậm chân, thiếu chút nữa nhịn không được động thủ trước giết nàng. "Không không không!" Ta thật không phải tưởng cứu các nàng hai cái, chỉ là muốn hai người mà thôi. Ta đã lâu không ăn thịt, vừa lúc thèm không được. Các ngươi nếu là không đem kia hai nữ nhân cho ta lưu lại, kia đem hai cái nam nhân lưu lại cũng có thể a. Lâm cẩm nhất dứt lời, nhịn không được liếm liếm môi, phản phất thấy được chảy nước rãi ba thước mỹ vị. Đối diện hắc y gì nhân đồng thời khiếp sợ, khỏe miệng nhịn không được run rẩy. Bọn họ mới vừa rồi không nghe lầm. Nữ nhân này muốn người là tới. Ăn. Ta xem ngươi tám phần là điên rồi đại ca, chúng ta đến ly cái này kẻ điên xa một chút. mấy cái hắc y lìa nhân giống xem ôn dịch giống nhau tránh né lâm cẩm nhất. cầm đầu hắc y lìa nhân gật gật đầu, bắt lấy hai cái nũng nịu tiểu thư chuẩn bị rời đi. nhưng lâm cẩm nhất cố tình theo chân bọn họ giang rốt cuộc, nàng nhanh chóng về phía trước một bước che ở bọn họ trước mặt. nữ nhân, ngươi nếu thật muốn muốn hai người kia, không bằng liền dùng ra thật bản lĩnh cùng chúng ta đánh nhau một trận. ngươi nếu không bản lĩnh, liền nhân lúc còn sớm tránh ra, còn dám ngăn trở chúng ta. Chúng ta liền liền ngươi một khối sát. Lâm Cẩm Nhất tới hứng thú, đánh một trận. Nếu các ngươi thua, liền đem nàng hai nhường cho ta. Đúng vậy, tiền đề là ngươi có thể đánh quá chúng ta mấy cái. Nghe nói cầm đầu y nhân nói, Lâm Cẩm Nhất phi thường vừa lòng. Hành, kia liền cho các ngươi kiến thức kiến thức ta bản lĩnh. Lâm Cẩm Nhất đang lo như thế nào ở không đắc tội y nhân phía sau màn làm chủ không cho chính mình mang đến phiền toái giới tình huống cứu đi hai cái cô đường. Hắc Ilya nhân lời này vừa vặn giải quyết nàng bàn khoăn, Lời này chính là chính bọn họ nói, thua liền đem người cho nàng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đến lúc đó đừng đuổi kịp mặt người đem chính mình cung ra tới là được. Mặt khác, nàng vừa mới ở trong không gian trồng trọt phóng thích chướng khí thảm thực vật, nàng đang muốn thử xem hiệu quả đâu. Hắc Ilya nhân căn bản không đem Lâm Cẩm Nhất để vào mắt, cho nên chỉ đường xem vai hề giống nhau nhìn nàng. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Cẩm Nhất huy khởi tay áo, một cổ xương ngủ dày đặc xung ra. Mấy cái hắc y li nhân còn không có tới kịp phản ứng, liền đem này cổ xương mù hút vào trong cơ thể, ngay sau đó ý thức một thiện, ngã trái ngã phải mà thua tại trên mặt đất. Hai cái cô nương ngơ ngác mà nhìn lầm cẩm nhất một phen thao tác, hơi lớn tuổi cô nương mau phản ứng lại đây, vội vàng lôi kéo phía sau nữ hài đối với nàng nhất bái, đa tạ cô nương ân cứu mạng. chương 263 vô xảo không thành thư. Nguyên bản còn nghĩ nữ nhân này sẽ bởi vì cứu các nàng mà gây họa thượng thần không nghĩ tới đối phương lại là một vị người mang dị thuật người, mới vừa rồi là nàng nhìn lầm. Lâm Cẩm Nhất chạy nhanh đem vị này nũng nịu tiểu cô nương nâng dậy tới. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không cần nói cảm ơn. Các cô nương là người ở nơi nào, như thế nào sẽ bị này đàn hắc ý đi nhân đuổi giết? Lâm Cẩm Nhất thuận miệng vừa hỏi, hai vị cô nương liền đỏ hốc mắt. Vị cô nương này, thật không dám dấu dếm, ta nguyên bản là gia đình giàu có tư sinh nữ, nhân mẹ đẻ bệnh nặng mất đi. Đặc đem ta phó thác cấp xa ở kinh đô phụ thân, nhưng không ngờ tưởng ta vị kia phụ thân có vị lợi hại trưởng gia phu nhân, biết được ta tồn tại, liền muốn hung muốn trí ta vào chỗ chết, Hành đến cô nương ra tay cứu rút, ta cùng tiểu đảo mới miễn với một khó. Nữ tử dứt lời, lại lần nữa hướng lâm cẩm nhất trịnh trọng nhất bái. Lâm cẩm nhất đem nàng nâng dậy, trong lòng không khỏi thoáng nghi, cô nương này nhìn giống bất quá 15-16 tuổi, nói như thế nào nói không chỉ có trật tự rõ ràng, còn như thế sẽ tạo ân tình. Lấy như vậy tư chất cô nương, sợ không phải người bình thường ra có thể dưỡng ra tới đi. Nàng đây là cứu cái gì bối cảnh nhân vật ta? Cô nương, người bao lớn rồi. Nguyên nhân chính là cho thỏa đáng kỳ, cho nên lâm cẩm nhất mới lắm miệng hỏi một câu. kia cô nương vội vàng nói, ta kêu cảnh ý đi hè. Năm nay 119, cô nương đại khái nhìn ta không giống cái này tuổi tác, kỳ thật ta là trời sinh dinh dưỡng bất lương, ta nương bữa đói bữa no mà đem ta mang đại, có thể đem ta nuôi lớn đã xem như đến lên trời phù hộ. Lâm Cẩm Nhất mày liếu hơi hơi dơ lên, cười câu môi, như vậy xảo à, ta cũng kêu Cẩm Nhất đâu. Cảnh y đi vừa nghe, kinh ngạc mà bưng kín miệng, trên đời lại có như thế trùng hợp duyên phận, ta thế nhưng cùng ân công tên giống nhau. Ân công bao lớn rồi. Lâm Cẩm Nhất cười nói, 167 7 so ngươi còn nhỏ đâu. Lúc này Cảnh y càng thêm giật mình, nàng nhìn về phía phía sau tiểu đào, hai người liếc nhau, Cảnh y đi ngẩng ngẩn đầu thận trọng hỏi. Cô nương chẳng lẽ là cô nhi? Ta ý tứ cũng không phải mạo phạm ân công, mà là cảm thấy ân công mới vừa rồi đối phó H. Y, y. hệ nhân kia nhất chiều, như là ta nương theo như lời Sơn âm môn phái chiêu số, ta nghĩ ân công cũng có phải hay không ta tỉ tỷ hoặc là muội muội Lâm cẩm nhất không phải thực hiểu, bởi vì một cái tên, một cái chiêu thuật, cái này cô nương thế nhưng có thể liên tưởng đến nàng cùng nàng có cái gì huyết thống quan hệ. Sơn âm môn phái, đó là cái gì bẻ phái? Chính mình mới vừa rồi đối phó H. Y, y. hệ nhân kia nhất chiều. Làm người thường nhìn lại tất nhiên sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, vì sao đối diện này hai nữ nhân không có biểu hiện ra một đinh điểm giật mình. Chẳng lẽ các nàng cũng người mang dị thuật, hoặc là gặp qua người mang dị thuật người. Sơn âm môn phái có phải hay không chuyên môn bồi dưỡng này trung dị sĩ? Lâm Cẩm Nhất Phảng phất phát hiện kinh thiên đại bí mật, nàng gấp không chờ nổi mà muốn hiểu biết cảnh y y thân thế cùng sơn âm môn phái bí mật. Cô nương như thế nào sẽ hỏi như vậy, ta cha mẹ đối ta cũng không tốt, đến nỗi rốt cuộc có phải hay không thân sinh? Ta cũng không hiểu được. Lâm Cẩm Nhất vừa dứt lời, cảnh y liền nhịn không được bắt lấy tay nàng, kích động nói: "Ân công, ta cảm thấy ngươi 89 phần 10 chính là ta tỷ tỷ hoặc là muội muội, thật không dám giấu giếm. Ta cha ruột chính là kinh đô nhất chịu hoàng thượng coi trọng quốc sư đại nhân." Mới vừa mở miệng câu đầu tiên đối với Lâm Cẩm Nhất tới nói đều là một cái kinh thiên tiếng sấm. Thiên, cái kia ở Nam Cung Minh cùng nến đỏ trong miệng cái kia xú danh rõ ràng quốc sư đại nhân thế nhưng là trước mắt cô nương thân sinh phụ thân. Lâm Cẩm nhất nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn, nàng như thế nào cứu nam cung minh kẻ thù nữ nhi. Bất quá, vị kia quốc sư đại nhân đối với cảnh y lý tới nói chỉ là một cái uổng có phụ thân danh hiệu người, hắn cũng không có dưỡng nàng, thậm chí hắn nguyên phối thê tử còn muốn giết trước mặt cô nương. Nói như vậy, cái này cảnh y lý chẳng phải là cùng nam cung minh giống nhau là cái người bị hại, quốc sư phủ người đều là bọn họ kẻ thù đâu. Như vậy tưởng tượng, Lâm Cẩm nhất ngược lại là cảm thấy chính mình cứu một cái giúp đỡ. Bất quá. Càng đi hạ nghe, lâm cẩm nhất càng tâm lệnh. Trước mặt cảnh y dì cô nương nơi nào là đem vị kia làm hại nam cung minh tránh né đến chu nguyên quốc sư đại nhân coi là kẻ thù, rõ ràng chờ mong kêu hắn một tiếng cha đâu. Hơn nữa nghe nàng nói, quốc sư đại nhân cùng nàng nương mới là chân chính lao tướng hảo, lão thanh mai, nếu không phải nguyên phối chặn ngang một chân, nói không cảnh y cô nương nương chính là hiện giờ quốc sư phu nhân, nàng là quốc sư phủ chính thức con vợ cả đại tiểu thư đâu. Chơi ạ, nàng giống như cứu là người. Này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Lâm Cẩm Nhất tiếp tục căng ra đầu nghe nàng đi xuống nói. Nghe mẹ ta nói, lúc trước ta cha ruột có hạng nhất trọng yếu phi thường kế hoạch, hắn làm người ở trong phủ dưỡng không ít mang thai nữ nhân, nói là muốn một cái nhi tử, đến nỗi làm cái gì, không thể hiểu hết, khi đó, ta phụ thân liền đem ta nương nhận lấy, khi đó ta nương trùng hợp cũng đã hoài thai, chỉ là quốc sư phu nhân đối ta nương mọi cách nhìn không thoát mắt, ở kinh ta nương 10 tháng hoài thai sau sinh hạ một đứa con gái. Liền đem trẻ mới sinh rất chết, đem ta nương đuổi ra phủ. Cuối cùng là cha ta tìm được rồi ta nương. Ấn công, ta tưởng nói, nếu ngươi trời sinh liền sẽ này đó kỳ dị chi thuật, vậy ngươi rất có khả năng chính là năm đó cái kia trẻ mới sinh, ta tỉ tỉ. Nói không chừng là phụ thân ra tay cứu ngươi, vì tránh cho ngươi lọt vào quốc sư phu nhân độc hại, riêng đem ngươi đưa rất xa. Bởi vì chúng ta phụ thân cùng mẫu thân đều là sơn âm môn phái người, bọn họ đều người mang dị thuật, ngươi người mang dị thuật Nói không chừng chính là kế thừa bọn họ hai người ưu điểm. Lâm Cẩm nhất khiếp sợ không thôi mà nghe cảnh y gì nói xong, quả muốn nói, này rốt cuộc là cái gì mở mở tờ A. Nàng đây là ngũ hành phương pháp dị năng thuật, cũng không phải là sơn âm môn phái chiêu thuật. Lại nói nguyên chủ phía trước cũng không có bất luận cái gì dị năng, là nàng chiếm cứ khối này thân mình, dị năng mới mở ra. Nàng sao có thể là nàng tỷ tỷ? vị kia quốc sư cùng hắn lao thanh mai nữ nhi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Cẩm Nhất cũng không có lập tức phủ quyết, mà là ba phải cái nào cũng được nói, ta cũng không biết, ta phụ thân hắn cưới mẹ kế, mẹ kế đái ta không tốt, hắn cũng liền đi theo đái ta không hảo. Cảnh y ghi hề một tay đem Lâm Cẩm Nhất ôm lấy, ôm lấy nàng, ngươi đừng thương tâm, mặc kệ ngươi có phải hay không ta tỷ tỷ, ta đều vào trước là chủ mà đem ngươi nhận làm là ta thân nhân, về sau chúng ta là tỷ muội được không, ta cha cũng sẽ là ngươi cha, hắn nhất định sẽ đối chúng ta phi thường tốt. Lâm cẩm nhất không được tự nhiên mà tránh né nàng ôm ấp, cao gái đầu, cha ngươi như vậy quyền cao chức trọng, hắn còn cưới chính mình không thể khống chế phu nhân, hiện giờ vị phu nhân kêu biết ngươi tồn tại, đều tưởng đem ngươi đổi tận giết tuyệt, ngươi cảm thấy phụ thân ngươi có thể ngăn cản sao. Lúc trước hắn cũng không dám làm ngươi nương quang minh chính đại ở tại quốc sư phủ, ngươi dùng cái gì thấy được hắn sẽ bởi vì ngươi là hắn nữ nhi liền sẽ làm trái chính mình phu nhân ý nguyện, đem ngươi tiếp hồi quốc sư phủ, đền bù mấy năm nay đối với ngươi khuyết điểm lùi một vạn bước, liền tính hắn lương tâm phát hiện cùng chính mình phu nhân nháo bẻ, đem ngươi tiếp trở về quốc sư phủ, nhưng ngươi liền như thế nào có thể biết được, ngươi quá đến nhất định sẽ so bên ngoài quá đến dễ chịu. Chúng ta nhưng đều là tay chói gà không chặt người thường, hiện giờ bọn họ đều là quyền quý, ngươi một khi vào quốc sư phủ, liền giống như một con cừu con vào làng trong miệng, không chừng khi nào liền thi cốt vô tổn. Ngẫm lại ngươi nương, vì sao nàng nhiều năm như vậy không dám tiến quốc sư phủ đại môn? lại muốn ở chính mình sau khi chết đem ngươi phó thác cho hắn. Chương 264 nhân gian tiên cảnh. Cảnh y Ilya nghe xong Lâm Cẩm Nhất nói, không khỏi lâm vào trầm tư. Sắc thật không sai, hiện giờ đi quốc sư phủ, nói không chừng còn không có bên ngoài tới tự do, nói không chừng đi quốc sư phủ, còn ăn bữa hôm lo bữa mai, cánh mạng cam ưu. Nhưng không đi quốc sư phủ, nàng cùng tiểu Đảo như thế nào sống sót đều là vấn đề, nàng không có kế thừa cha mẹ tốt đẹp một mặt, vô pháp dùng dị thuật bảo hộ chính mình càng sẽ không kinh thương làm việc, nếu là trường kỳ dĩ vãng mà đại ở dân gian, chỉ biết chờ chết, nói không chừng còn sẽ bị nào đó dụng tâm kín đáo người khinh đục. Nương lúc gần đi từng nói, chỉ cần nàng đi tin cho người kia, liền có thể làm chính mình đi quốc sư phụ trụ. Chính mình là nữ nhi thân, lại không phải thiếu niên lang, căn bản đối quốc sư phụ nhân tạo không thành cái gì uy hiếp, nàng chỉ đương trong phủ nhiều dưỡng cái nha đầu liền hảo. Hiện giờ tuy rằng nàng cùng tiểu đào bị người đổi giết, Nhưng này khẳng định hết thảy đều là ở quốc sư ra không hiểu rõ dưới tình huống tiến hành, chỉ cần nàng có thể lặng lẽ tìm được quốc sư, bằng vào nương cùng hắn chi gian tình nghĩa, nhiều ít cũng sẽ không mặc kệ chính mình mặc kệ. Chỉ cần hắn nhúng tay, kia nàng cùng tiểu đào ở quốc sư phủ bình yên độ nhật cũng không phải vấn đề. Đừng nói nàng cùng tiểu đào, chính là nàng nhiều mang một cái tỉ muội vào phủ hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nghĩ, nàng bắt lấy lâm cầm nhất tay, chấn ăn nói, ta biết ngươi là sợ người khác quyền cao chức trọng Chúng ta giống như con kiến giống nhau, người khác sẽ dễ như trở bàn tay mà đắn đo chúng ta, nhưng ngươi cũng không cần như thế lo lắng. Quốc sư ra là ta cha ruột, hắn cùng ta mẫu thân quan hệ cũng không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng, hắn đối ta mẫu thân tình thâm nghĩa trọng, nếu như ta đứng ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ đối lòng ta hoài ấy nấy, chỉ cần có hắn ở, người khác liền đắn đo không được ta. Cô nương, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi người mang dị thuật, cùng ta cùng tiến quốc sư phủ, nhất định sẽ được đến cha ta yêu hái. Đến lúc đó, Vinh Hoa Phú Quý cũng là thoá tay có thể với tới. Lâm Cẩm Nhất không rõ ràng lắm vị kia quốc sư cùng cảnh y gì cô nương nương quan hệ là như thế nào dễ tình đâm sâu, có thể làm trước mắt cô nương chắc chắn đi quốc sư phủ liền giống như đổi cái căn phòng lớn trụ giống nhau yên tâm thoải mái. Thấy nghe xong nàng phân tích cảnh y gì vẫn là chấp nhất, Lâm Cẩm Nhất liền không khuyên. Cô nương, những cái đó Vinh Hoa Phú Quý ta nhưng hưởng thụ không tới, ta quá quán tự do tự tại nhật tử, ngươi nếu làm ta đi theo ngươi quá ngày lành. Cùng những cái đó hậu duệ quý tộc quyền quý văn chiếu chiếu mà đã ở bên nhau, kia thật đúng là muốn ta mệnh. Người nếu muốn đi, vậy các ngươi chính mình đi liền có thể, ta liền không đi. Đúng rồi, hai vị cô nương ban đầu ra ở đâu, không bằng ta đưa cô nương về nhà tốt không. Lâm cẩm nhất thái độ làm cảnh y có chút cô đơn, thật sự không cùng nàng cùng đi sao. Nàng người mang dị thuật, ở kinh đô nhất định sẽ đại triển phương hoa. Nàng sở dĩ như vậy chắc chắn. Là bởi vì hắn cha liền bởi vì nguyên nhân này quan phong quốc sư, đi tới hiện giờ một người dưới, vạn người phía trên địa vị. Cảnh y ghi mặt sau tiểu đào cũng không muốn đi quốc sư phủ, nàng từ nhỏ làm nha đầu, biết gia đình giàu có nhiều quy củ Hiện giờ tiểu thư bị người đổi giết, liền biết kinh đâu người không phải thiện tra Có mệnh qua đi, không biết có hay không mệnh trở về đâu. Tiểu đào nghe lâm cẩm nhất muốn đưa các nàng chủ tớ hai cái trở về, lập tức ánh mắt sáng lên. Tiểu thư, vị cô nương này người mang dị thuật. Có lẽ có thể giúp chúng ta đem phòng ở chung quanh mắt trận bố trí hảo, như thế, chúng ta liền có thể nhiều ở chỗ này đái chút thời gian, đồng thời cũng có thể tránh né phu nhân đuổi giết nhà. Trong nhà đồ ăn hẳn là còn đủ chúng ta vượt qua một đoạn thời gian, đến lúc đó chỉ cần phu nhân tìm không thấy chúng ta, liền sẽ đối chúng ta thả lỏng cảnh giác. Mặc dù đến lúc đó chúng ta muốn trở về, trên đường không có thích khách, chúng ta cũng sẽ an tâm rất nhiều. Câu nói kế tiếp tiểu đào chỉ là thuận miệng nói nói, nàng nhưng không nghĩ đi quốc sư phụ. Nếu trong nhà không có lương thực, nàng đi bán thêu phẩm, cho người khác giặt hồ quần áo, kiếm tiền cũng đủ có thể làm nàng cùng tiểu thư hai người an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Thật cũng không phải nàng sợ quốc sư phủ nhiều quy củ, nàng chỉ là quá hiểu biết nhà mình tiểu thư tính tình, kia tới rồi bên kia chỉ có có hại phần. Cảnh y còn ở do dự gian, Lâm Cẩm Nhất liền không khỏi đặt câu hỏi, cái gì mắt trận? các ngươi đang nói cái gì? Lâm Cẩm Nhất nghe được có chút phát ngốc, cái kia tiểu đảo vây vì cái gì nói chỉ cần bố trí hảo mắt trận liền có thể tránh né người khác đuổi giết. Có cái dạng nào dị thuật có thể như vậy hiệu quả lộ rõ. Tiểu Đào giải thích, nhà ta phu nhân là sơn âm môn phái người, sẽ đùa nghịch một ít đơn giản trận pháp. Phía trước phu nhân ở chúng ta cư trú phòng ở chung quanh trồng chọn một ít hạt thóc, dùng mấy cây khô thụ đánh hiểm trợ, lại dùng mấy cái cục đá làm mắt trận, chỉ cần không hoạt động cục đá, bên ngoài người căn bản phát hiện không được chúng ta cư trú phòng ở, cũng phát hiện không được trong phòng mặt cư trú người, mà chúng ta lại là có thể phát hiện người khác. Chỉ là cái này trận pháp ở phía trước 2 năm bị một con thỏ hoang cấp phá, phong ở chung quanh loại hạt thóc cũng bị đóng quân ở phụ cận Kim quân gạt gấp, còn đem trong nhà lương thực cũng đoạt đi rồi một ít. "Cô nương, ngươi không phải sẽ một ít kỳ môn dị thuật sao?" Ta nghe nhà ta phu nhân nói, đây đều là rất đơn giản nhập môn phương pháp, tiểu Đào gặp ngươi đối phó kia mấy cái hắc y y nhân khi liền ra tay bất phàm, nói vậy ngươi hẳn là sẽ." Lâm Cẩm Nhất nghe nghe tâm tư liền bị rời đi, phụ cận Kim quân. Xem ra Kim quân đại doanh liền ở phụ cận Những người đó còn đoạt này đối chủ tớ lương thực, kia nàng. Lâm Cẩm Nhất lưu quang trận lóe, một cái ý tưởng tùy theo toát ra. Tiểu đào thấy Lâm Cẩm Nhất thất thần, không khỏi thuốc dục vài tiếng. Cô nương! Cô nương! Ngạch! Cô nương chính là có cái gì băn khoăn? Lâm Cẩm Nhất chạy nhanh hoàn hồn, Nga, thật không có khác băn khoăn, chỉ là ta cũng không phải sơn âm môn phái đệ tử, cũng sẽ không cái gì trận pháp mắt trận, bất quá ta đối này đó thực cảm thấy hứng thú, không bằng các người mang ta qua đi làm ta xem một chút lại nói như thế nào. Tiểu đào vui vẻ mà muốn vỗ tay, có thể tưởng tượng khởi cảnh Yriềng, nàng vẫn là vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng, hy vọng nàng có thể đồng ý làm trước mặt cô nương giúp các nàng chữa trị trong nhà mắt trợn. Cảnh Yriềng nghĩ đến tiểu đào nói cũng đúng là lý, vì thế gật gật đầu, kia thật là phiền toái cô nương. Không có việc gì, hiện giờ ta cũng là không có chỗ ở cố định, không biết ta có không cùng các ngươi ở các ngươi phụ cận trong nhà tiếp được mấy ngày a. nhớ tới kế hoạch của chính mình. Lâm Cẩm Nhất thử hỏi. Cảnh y gì vốn là nghĩ muốn kết giao Lâm Cẩm Nhất, nào có không đồng ý chi lý, vội vang nói, cũng đừng nói ở nhờ nói, cô nương cứu chúng ta hai người một cái tánh mạng, ngươi chính là trưởng kỳ ở nhà của chúng ta ở, cũng là không sao. Cảnh y cùng tiểu đào cầm tay Lâm Cẩm Nhất hướng phụ cận đường nhỏ đi đến, dọc theo đường đi, ba người nhưng thật ra vừa nói vừa cười, đồng thời cũng dò hỏi Lâm Cẩm Nhất như thế nào không có chua ở cố định mà ở bên ngoài lưu lạc sự. Lâm Cẩm Nhất tùy tiện bịa đặt một cái thân cha mẹ kế muốn đem chính mình bán đổi bạc bất đắc dĩ từ trong nhà chạy ra tới lý do thoái thác đem hai người lừa gạt qua đi. Cảnh gì cùng Tiểu Đào nghe xong thập phần đồng tình Lâm Cẩm Nhất tao nộ. Đi theo hai người một đường loanh quanh lòng vòng, chỉ chốc lát sau, Lâm Cẩm Nhất trước mặt lại lần nữa chống trả lên. Nơi đây ánh vàng rực rỡ một mảnh, ước chừng có mấy chục mẫu đất tiểu trang viên như vậy đại, nhưng kim hoàng hạt tóc chỉ còn lại có chuỗi lủi căn cần kiên quyết, làm người chỉ cảm thấy một mảnh không lộ. Cách đó không xa có một chỗ hai tiến sân, di thế mà độc lập, mỹ quan thả bất phàm, nếu chung quanh ánh vàng rực rỡ hạt tóc không bị phá hư, nơi này liền phảng phất nhân gian tiên cảnh giống nhau. Chương 265 lại tìm tới môn. Cảnh y gì cùng tiểu Đào không có lập tức làm lâm cẩm nhất cho các nàng bố trí mắt trận, mà là lôi kéo nàng tiến vào tham quan một chút các nàng sân. Sân sạch sẽ ngăn nắp, bên trong còn loại cây đào, hai bên vườn hoa càng là loại một ít không biết tên là vật gì kỳ hoa dị thảo, không nói đơn tại đây vào đông Này hoa khai dị thịnh, ngay cả hương khi đều phát toàn bộ sân đều là. Tây nam hai bên chỉ cần là một bức tường, đông bắc hai bên có phòng úp làm sấn, phía bắc là một tầng tiểu nhị lâu, mái huyên buồn cái rác đều có giải lụa thải linh, rất là phong nhã. Lâm Cẩm nhất thoáng nhìn thoáng qua, liền gật gật đầu, này sân tuyển không tồi à, nhã tính dí dỏm không nói, đứng ở chỗ cao, còn có thể nhìn đến nơi xa cảnh trí. Đổi lại là ta, làm ta cả đời ở nơi này ta cũng nguyện ý. Nghe được lâm cẩm nhất như vậy thưởng thức nàng trụ phong ở, cảnh y rất là cao hứng, những cái đó phía trước này sinh ra tới muốn đi quốc sư phủ ý tưởng lập tức đã bị nàng đè ép đi xuống. Nếu là lấy sau thêm một cái người cùng nàng trụ, kia nàng vẫn là không cần đi quốc sư phủ, như vậy liền khá tốt. Đúng rồi, cô nương, người xác định người mới 16 7 tuổi sao, có thể hay không trong nhà người che giấu người tuổi. Cảnh y vẫn là nghĩ lâm cẩm nhất có thể hay không là nàng tỷ tỷ cho nên nhịn không được hỏi một câu. Lâm Cẩm Nhất khẳng định gật gật đầu, ta mẹ ruột ta cũng gặp qua, nàng nói là nàng 10 tháng hoài thai đem ta sinh hạ tới, có thể thấy được ta chính là 16 7 tuổi tác không sai, ta là tỷ tỷ ngươi tâm tư có phải hay không thất bại. Nhìn ra cảnh y Liê tâm tư, Lâm Cẩm Nhất cuối cùng còn nghịch ngậm mà cười cợt một câu. "Nào biết cảnh y Liê, nhưng là thực xem khai, liên tính chúng ta chi gian không có chân chính huyết thống quan hệ, ta đây cũng muốn cùng ngươi làm tỷ muội, ta quyết định, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi tỷ tỷ, ngươi chính là ta muội muội." Tiểu đào lúc này cũng đổi theo tiếng, à, như vậy ta liền có hai cái tiểu thư, thật là thật tốt quá, tiểu thư có bạn, cái này sân nhiều một người, cũng có vẻ náo nhiệt chút. Lâm cẩm nhất đi theo các nàng cười một trận, ngay sau đó tỏ vẻ mau chân đến xem các nàng theo như lời mắt trận vị trí nhìn xem. Nàng cũng không biết trên đời còn có như vậy hiếm lạ trận pháp, cư nhiên có thể dùng vật thật khâu một cái trận, lại mang lên mắt trận liền có thể đem một cái kiến trúc che giấu lên. Cảnh y dị cùng tiểu đào mang theo nàng đi vào sân bên ngoài mấy cây khô thụ bên cạnh. Này khô rời gốc cây mỗi cái đều ít nhất có hai khối cục đá, còn có mấy tảng đá phân bố ở đông nam tây bắc Giáp phương vị. Đáng tiếc chính là, từ lần trước Kim Quân tiến đến gặt gấp lương thực, liền đem nguyên bản đặt ở nơi đó cục đá không biết dịch đến địa phương nào đi. Lâm Cẩm nhất nhìn tiểu đào chỉ phương hướng, rất là khó hiểu, nàng nghĩ này trận pháp có thể là dựa theo cái gì ngũ hành bắt quái phương vị tới bố trí, nhưng nàng có chỉ là ngũ hành hệ thống. Căn bản không hiểu ngũ hành bắt quái mệnh lý tác dụng như thế nào có thể giúp được các nàng đâu. Các ngươi nói Kim Quân tiến đến gặt gấp lương thực. Bọn họ không có lương thực sao? Vì cái gì muốn cướp của các ngươi các ngươi liền tùy ý bọn họ đoạt sao? Tưởng không hiểu vấn đề này, Lâm Cẩm nhất tạm thời bỏ xuống cùng các nàng nói chuyện phim lên. Lúc này nàng đối Kim Quân sự tình tương đối cảm thấy hứng thú. Nàng còn nghĩ tìm một cơ hội trà trộn vào đi cho bọn hắn cũng chế tạo điểm phiền toái đâu. Nói lên những cái đó Kim Quân. Cảnh y cùng tiểu đào cũng là một trận buồn bực. Những cái đó kim quân quả thực so cường đạo thổ phỉ còn muốn đắng giận, lần trước lại đây rõ ràng là xông vào, chúng ta không cho bọn họ động lương thực, nhưng nghề hà bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta hai cái nhược nữ tử lại đánh không lại. Nhị tiểu thư ngươi là không biết, lần trước vẫn là may mắn chúng ta chạy nhanh, mới tránh thoát một kiếp, nghe nói quanh thân nông hộ nhân ra, có người ra không chỉ có lương thực bị đoạt đi rồi, ngay cả còn chưa xuất các cô nương đều bị cướp đi hầu hạ cái kia trong kinh thành tới hoa láo ra đi. Tiểu đào đã đem Lâm Cẩm Nhất coi như nhà mình tiểu thư, vừa ra khỏi miệng liền bắt đầu kêu nàng nhị tiểu thư. Lâm Cẩm Nhất chưa kịp sửa đúng, chỉ nghe tiểu đào nói hoa láo ra, không cấm nhớ tới Nam Cung Minh phía trước nói quân địch chủ tướng Hoa Chiến Bắc. Xem ra đó là phía trước sự, hiện giờ Hoa Chiến Bắc đã bị điều khỏi kim quân đại doanh, kinh đô phái tới chủ tướng Cao Lỗi sớm đã thay thế hắn vị trí. Ai, việc này làm ai gặp gỡ ai không khí đâu, ta lúc ấy không ở này, ta nếu tại đây, định làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi Lâm Cẩm nhất cũng thật là khí, nếu là có thể nương việc này đi nháo thượng một lần kim quân đại doanh cũng hảo a, cố tình đầu sỏ gây tội đã bị triệu hồi kinh đô. Cảnh y cười khúc khích, nhân ra là quan, hiện giờ chúng ta chỉ là danh điểu chưa biết tiểu dân chúng, như thế nào có thể theo chân bọn họ ngạnh cưng đâu. Nếu là ta là quốc sư gia nữ nhi thân phận, vậy không giống nhau. Cảnh y thì lại bắt đầu nhớ thương quốc sư phủ, tiểu đào vội vàng giật nhẹ nhà mình tiểu thư tay háo, kéo nàng hoàn hồn, tiểu thư, trước cố hảo trước mắt đi. Nhưng cái đó hoa trong gương, trăng trong nước trung quy không phải chúng ta mơ ước khởi nha. Lâm cẩm nhất trong lòng rất là tán đồng, vẫn là tiểu đảo cái này nha đầu xem xa. Ai, ta làm sao không biết, chỉ là nhà này trung lương thực đủ chúng ta tiêu xài nhiều ít thời gian. Ngạch, muội muội, ta đảo không phải bởi vì ngươi tới trụ nói lời này, ta chỉ là nghĩ, nếu ta có thể nương ta thân phận đi theo ta phụ thân thảo chút lương thực tới, nói không chừng hạ nửa đời chúng ta ăn mặc đều không cần sầu. Sợ lâm cẩm nhất hiểu lầm. Cảnh Y đi hề vẫn là chạy nhanh hướng Lâm Cẩm Nhất giải thích một câu. Lâm Cẩm Nhất lắc đầu, ta không có bất luận cái gì bất mãn, chỉ là ta cảm thấy chúng ta không thể một mặt dựa vào người khác mà sống, giống loại này tuổi gạo mắm muối việc nhỏ, chính chúng ta liền có thể làm tốt, hơn nữa có thể làm được cơm no ao ấm nông nỗi. Muội muội nói rất đúng, nhưng ta cùng tiểu đào hai người sẽ không trầm trọng, càng sẽ không kinh thương, chỉ biết làm một ít theo sống, như thế nào có thể làm được làm chính mình cơm no ao ấm nông nội a? Cảnh y gì cũng tưởng cái gì đều chính mình làm, nhưng nàng vẫn luôn bị nàng nương nuông chiều lớn lên, nàng nương sinh thời cho người khác xem quẻ đoán mệnh trừ ta thỉnh thần, nhưng thật ra tích góp không ít tiền bạc, trước kia các nàng ăn cơm chỉ cần đem cơm mua trở về há mồm là được, hiện giờ tân tiền bị các nàng tiêu xài còn thừa không có mấy, nàng cũng sẽ không giống nàng nương giống nhau cho người ta xem quẻ đoán mệnh, trừ ta thỉnh thần, tự nhiên có chút lo lắng. Lâm Cẩm nhất nghe nói cười nói, các ngươi sở lo lắng sự đều không cần lo lắng, ta sẽ trông trọn. Ta sẽ kinh thường, không bằng ta dạy các ngươi. Kêu hóa ra hảo, chúng ta nhất định nghiêm túc học, tiểu thư, có phải hay không? Tiểu đào đã sớm tưởng thỉnh giáo chung quanh nông dân giáo các nàng trồng trọng, người hà nhân ra thấy các nàng lã mắt, không muốn nhiều để ý tới các nàng, mà các nàng hai người thể diện có chút mỏng, bị người cự tuyệt quá một lần, liền không muốn lại đi hỏi người khác. Hiện giờ có người chủ động muốn dạy các nàng trồng trọt kinh thương, tiểu đào không cần suy nghĩ liền chạy nhanh ứng. Cảnh y thì có chút nốc nàng không nghĩ tới cái này cô nương liền này đó đều sẽ thấy tiểu đảo cùng lâm cẩm nhất đều nhìn nàng cảnh y lì vội vàng gật gật đầu muội muội nếu là chịu dạy chúng ta đó là không thể tốt hơn có này đó bản lĩnh liền tính cả đời đã ở chỗ này cũng ăn uống không lo cảnh y lì nói lời nói tiểu đảo mới an tâm xuống dưới mau mau mau chính là này lần trước liền nhà nàng lương thực nhiều nhất hiện giờ quân doanh lý chính hảo không có không bằng dọn chút các nàng ứng khẩn cấp cách đó không xa Mười mấy an mặc binh phục binh lính hưng thú hừng hực hướng ba người nơi tiểu viện chạy tới. Lâm cẩm nhất hai thính mắt tinh, nghe được bọn họ nói, không cấm ánh mắt chợt lóe, thật là đạp mòn giày sắt không tìm được, kim quân lại đã tìm tới cửa. chương 266 đánh nam nhân nữ nhân không phải hảo nữ nhân. Cảnh y gì cùng tiểu đào đều là bị hưng thú bừng bừng tới rồi một chúng kim quân sợ tới mức hoa dung thất sắc. Tiểu đào không đợi nghĩ lại chạy nhanh lôi kéo cảnh y hồi trong viện, đi đến một nửa đông nhiên lại nghĩ tới cái gì. Lại lộn trở lại đi đem lâm cẩm nhất cũng kéo lại Nhị tiểu thư, mau về phòng đi Những người này cũng không phải là dễ trọng Vạn nhất bị bọn họ nhìn thượng Cả đời này đã có thể xong rồi Lâm cẩm nhất biết tiểu đào là một mảnh hảo tâm Nhưng nàng đang chuẩn bị gặp này đám người Tổng không thể trốn đi đi Nàng vô vô tiểu đào tay Hảo tiểu đào, người mau mang theo tiểu thư nhà ngươi Về phòng trốn trốn Bên ngoài những người này giao cho ta Ta nhưng không sợ bọn họ Bọn họ muốn cấp lương, đoạt người Cần thiết đến trước quá ta này một quan. Các người theo như lời trận pháp mắt trận gì đó, ta sẽ không lộn, nhưng đối phó những người này, đối ta mà nói, vẫn là khả năng cho phép. Lâm Cẩm Nhất Hống ở kia hỏa Kim Quân đã đến phía trước làm tiểu đào đem cảnh ý gì mang theo trở về. Chính mình còn lại là ma vai sát trưởng mà hoạt động một phen gân cốt, ngay sau đó chờ Kim Quân tới cửa. Bang một tiếng. Trong viện môn bị người thật mạnh đá văng, cô bé nhóm, đại gia chúng ta lại đây, mau đem lương thực đều giao ra đây hiếu kính hiếu kính chúng ta cũng hảo thành toàn các người đối kháng chu nguyên một phần trung tâm a một cái cầm đầu sắc mặt càn rỡ, mang theo vài phần đáng khinh chi y an mặc màu đỏ đậm binh phục đầu đội siêu siêu vẹo vẻo bố giáp mũ nam tử nên ngang mà đi vào tới nhìn thấy lâm cầm nhất sau không chút khách khí mà hướng nàng chỉ huy nói này đó kim quân sớm chút thời gian liền từng đã tới một chuyến biết viện này chủ nhân là hai cái nũng nịu tiểu thư nhưng bởi vì khi đó chu phó tướng nóng lòng chinh lương liền chỉ là đem chúng quanh hạt thóc vội vàng thu đi liền rời đi cho đến hắn luôn là nhớ thương viện này hai cái xinh đẹp tiểu kiểu nga hiện giờ quân doanh lương thực lại không có hơn phân nửa cao chủ tướng riêng mệnh hắn tiến đến trinh lương hắn nghĩ này rất tốt thời cơ cũng không thể bỏ lỡ a không đến nơi này tới tiêu khiển tiêu khiển nhưng như thế nào có thể thành đâu trước mặt lâm cẩm nhất cũng có chút tư sắc cái kia cản rỡ kim quân đầu lĩnh liếc mắt một cái đã bị lâm cẩm nhất dung nhan hấp dẫn chực chực chực có một thời gian không thấy cô bé lớn lên càng thêm tiểu lệ trong nhà nhưng còn có lương thực không a Mau chút nộp lên trên a, như vậy ra cũng may ký sự bộ thượng cho ngươi nhớ trước nhất đằng công, chờ ra đánh thắng trận trở về, lại cưới ngươi làm tướng quân phu nhân như thế nào a? Nam nhân nói nụ cười dâm đãng nhịn không được rỗi tay đi đụng vào lâm cẩm nhất mặt. Lâm cẩm nhất trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức sau này lui một bước, trên mặt mang theo vài phần tức giận, lương thực. Chúng ta qua mùa đông lương thực đều bị các ngươi thu xong rồi, các ngươi như thế nào còn tới nhà của ta muốn? Biết các ngươi đánh giặc vất vả. Nhưng các ngươi không thể chỉ vì các ngươi, mặc kệ chúng ta bá tánh chết sống A. Mới vừa bị nhâm mệnh vì phó tướng vệ hách nhìn lâm cẩm nhất ngay cả bị trọc giận bộ dáng đều như vậy mê người, không cấm xem ngây người. Tiểu nương tử A, ra ta sao có thể mặc kệ các ngươi chết sống sao, các ngươi này trùng quanh hạt thóc tuy nói bị chúng ta thu đi rồi, nhưng ra ta chính là nhớ rõ các ngươi trong viện nhà kho còn giữ có thể ăn một năm lương thực đâu. Các ngươi liền đều ra nửa năm lương thực cho chúng ta tốt không? Ngươi xem các ngươi hai nữ tử lại ăn không hết nhiều ít lương thực, đến lúc đó lương thực phóng mốc meo, chẳng phải đáng tiếc? Chỉ cần các ngươi đều cho chúng ta một ít, công lao này liền cho các ngươi nhớ rõ nhiều hơn. Đến lúc đó chung quanh có người khi dễ các ngươi, các ngươi liền đi quân doanh cấp ra nói, ra thế các ngươi giáo huấn bọn họ thế nào? Vệ Hách đối đại nữ tử còn tính có chút nhẫn nại, lâm cẩm nhất nhìn hắn vẻ mặt đáng khinh cười xấu xa mà chen qua tới muốn chiếm nàng tiện nghi, lập tức một chân liền cho hắn đá đến trên mặt đất, khó mà làm được. Nhà của chúng ta đã bị các ngươi trình không ít lương thực, lông dê không thể nhưng một con dê tới kéo, các ngươi đi khác mà nhìn một cái đi. Vệ hách bị lâm cẩm nhất gạt ngã trên mặt đất, chút nào chưa bực, ngược lại còn đú ván lên, ngươi này tiểu nương tử, thật sự là nhẫn tâm à, tới tới tới, mau đem ra cấp nâng dậy tới, tiểu tâm đã bị thương ra, ra nhớ ngươi một tội. Lâm cẩm nhất mắt điếc hai ngơ, cũng không có sở động tác. Vệ hách nhìn lâm cẩm nhất thật sự không muốn giao lương, liền bản thân bỏ lên. Ngươi thật sự không muốn nộp lên trên nhà mình lương thực. Lời này nói có tràn đầy một cổ uy hiếp ý vị. Lâm Cẩm Nhất kiên định mà trả lời, không muốn. Gia ta hôm nay còn liền nói cho ngươi, nhà ngươi này lương thực, ra là trinh định rồi. Ngươi nếu là không nghĩ làm gia thu, không bằng phải hảo hảo bồi đại gia ta một lần, nhà ngươi lương thực ra liền từ bỏ, thế nào? Vệ hách mặt mới vừa thấu đi lên, Lâm Cẩm Nhất liền phi đi lên, nằm mơ. Hắc! Ngươi này tiểu nương môn không ăn kính rượu uống rượu phạt đúng không? Ta hôm nay còn cũng không tin chị không được người, người tới, đến trong viện cho ta tìm lương thực, một cái mễ đều không thể cho ta dư lại, toàn bộ đều phải cho ta mang đi. Vệ hách quay đầu hướng thuộc hạ phân phó nói. An mặc màu đỏ đậm binh phục kim quân lập tức liền bắt đầu vào nhà loạn phiên, còn có một bộ phận người hứng thú hừng hực mà chuẩn bị muốn thượng lầu hai. Lâm cẩm nhất tay mắt lanh lẹ tiến lên ngăn lại bọn họ, đều cho ta dừng tay, lui ra phía sau, đây là nhà ta lương thực, ai cũng không được lúc đích. Vệ hách xấu xác lời. Ngươi nói không được nhúc nhích liền không được nhúc nhích à? ngươi một nữ nhân có thể cản được chúng ta nhiều như vậy nam nhân. Tiểu nương tử, không bằng liền nhận mệnh đi, thế cánh tay như thế nào có thể ninh quá thô to chân đâu? Ngươi nếu là không nghĩ làm cho bọn họ động người lương, ngươi liền đem bản thân hiến cho ra, ngươi nếu không nghĩ hiến thân, chúng ta đây chỉ phải dọn không nhà các ngươi. Vệ hách cảm thấy lâm cẩm nhất chính là một cái bình thường tiểu nữ tử, hắn muốn trị nàng, còn sâu không có biện pháp. Hôm nay hắn không chỉ có muốn nàng lương, còn muốn nàng thân mình đâu. Nhưng lời nói còn không có nói xong, trước mặt tầm vang một tiếng vang lớn, lâm cẩm nhất một người liền đem tiến đến chuẩn bị dọn lương người toàn bộ liêu đến trên mặt đất. Vệ hách ngơ ngác mà nhìn hình chữ ít ngã trên mặt đất dên dị bình lính, hơn nửa ngày hoan bất quá thần. Người! Người! Người nữ nhân này cũng dám đánh kim quân tướng sĩ, phản ngươi! Người tới, hôm nay cần phải đem này nữ tử cho ta bắt lấy! Chờ hoàn hồn khi! Về hách tức muốn hộp máu mà chỉ huy thuộc hạ người chóc nã lâm cầm nhất. Trên mặt khí, trong lòng có thể so ai đều mỹ, cứ như vậy, là này tiểu nương tử treo chọc bọn họ, hắn đem nàng lộng tới kim quân đại doanh đi, cũng không ai sẽ nói ba đạo bốn. Phía trước bị lâm Cẩm nhất liêu đảo những cái đó tướng sĩ còn có chút ốc, bọn họ còn không phải là hảo hảo mà đứng ở chỗ đó, như thế nào đã bị một nữ tử nhẹ nhàng mà lược đảo tới đâu. Này trong đó là ra cái gì sai lầm. Ổng nghi hoặc bọn họ lại một lần đồng thời tiến lên đem Lâm Cẩm Nhất bao quanh vây quanh. Đang lúc có người bắt lấy nàng khi Lâm Cẩm Nhất lại phát lực, nàng một cái đại tát hai đánh tới trong đó một sĩ binh mặt, sau đó cái này binh lính nương, cái này thật lớn quán tính hướng phía sau một cái lảo đảo. Ngay sau đó sở hữu rửa gần người toàn bộ đều té ngã trên mặt đất, chạy nhanh rời đi nhà ta, bằng không ta còn đánh các ngươi. Lâm Cẩm Nhất cao cao mà giơ lên bàn tay, uy hiếp mà quét bọn họ liếc mắt một cái, vậy hắt không bình tĩnh. Đây là cái cái gì tân chủng loại nữ nhân, lấy một tá hắn nhiều người như vậy, lần đầu tiên có thể nói là trùng hợp, kia lần thứ hai đâu, có phải hay không thuyết minh nữ nhân này thật là có chút bản lĩnh. Người bắt tay buông. Đánh nam nhân nữ nhân không phải hảo nữ nhân. Vệ hách nuốt một ngụm nước bọt, như cũ vẫn duy trì chính mình cuối cùng quật cường. hừ Các người đều cút cho ta đi ra ngoài, đoạt nữ nhân lương thực binh lính mới không phải hảo binh lính. chương 267 lẫn vào kim doanh.